Quy 1 chương 264, vận đỡ ổ mãn nhiệt thân. Chương 264, vận đỡ ổ mãn nhiệt thân. Địa cầu bên ngoài, hát ám yên lặng gần ngoài không gian. Sụp màn thi thể cùng đạn hạt nhân cho tàn cùng một chỗ phiêu phù ở vũ trụ khu vực bên trong, Kai ạ đứng tại sỉ vờ mặt ván lướt sóng bên trên, hắn hướng phía chính phía dưới địa cầu nhìn xuống mà xuống, có thể thấy được gò tham thành phố chỗ phương vị, dâng lên một vòng cuồng bạo sáng ngời năng lượng điểm sáng. Tiên mạnh đến cực hạn năng lượng thậm chí đánh tan tầng mây, để thân ở vũ trụ cả đều dựng thẳng lên lông tơ. Dù vừa ở Mèn Dây vốn là đáng sợ năng lượng khí tức, tại chịu đựng đạn hạt nhân đả kích về sau, không chỉ có không có suy giảm may may, ngược lại bằng tốc độ kinh người tiến hóa tăng gấp bội. Hiện tại dù là sụp mạn lấy toàn thịnh chi tư, cũng tuyệt không phải là đối thủ của dù vừa ở Mèn Dây. Nhưng ta không chần chờ, tâm hắn niệm vi động, không chế lấy xỉ vờ mặt ván lướt sóng phi hành về phía trước, cấp tốc đi vào sụp mạn thi thể chỗ gần. Hắn vung tay lên một cái, sau lưng một mực lơ lửng xoay tròn lấy ba cái xỉ vờ mặt tiểu cầu cùng nhau hướng phía sụp mạn thi thể bắn ra đi. Xỉ vờ mặt tiểu cầu lóe ra nhỏ bé ngân quang, vây quanh đằng sau thôi động sụp mạn thi thể, cùng ta cùng một chỗ đi vào có sung túc ánh mặt trời chiếu một bên vũ trụ. Cứ việc sụp mạn đã không cách nào đánh bại dù hùa ở mẻn dây, nhưng nếu như không có sụp mạn, vậy sẽ không có bất kỳ cái gì đánh bại dù hùa ở mẻn dây cơ hội. Cho nên vẫn là muốn đem sụp mạn cứu sống mới được. Nếu như là người khác, chỉ còn lại hải quất, dù là hụt cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng sụp mạn không giống, chỉ cần không phải bị cờ gì tổn nệ gây thương tích, sụp mạn khi lấy được đầy đủ mặt trời phóng xạ sau. Ba viên sỉ vỡ mặt tiểu cầu phân biệt trở lại phía sau thân, cai ạ nhìn xem nổi lơ lửng sụp mạn thi thể tại kim sắc ánh nắng tắm rửa chiếu xuống, sụp mạn trước ngực chiến ý tiêu ký phản ứng chói mắt ánh sáng. tại thời khắc này, mảnh này vũ trụ khu vực tất cả mặt trời phóng xạ năng lượng, toàn bộ tụ tập tại sụp mạn trên thi thể. kia màu trắng không xương lại lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ, một lần nữa tự lành chữa trị huyết độc cơ thể cùng mạch máu lan ra. không bao lâu thời gian, sụp mạn đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng ngoại hình, đồng bộ sinh cơ cùng cường thịnh năng lượng một lần nữa ở trên người hắn xuất hiện. lại qua ba giây, sụp mạn khôi phục mở to mắt, nhìn thấy lơ lửng ở bên cạnh cả về sau, hắn hơi ha to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. sụp mạn vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ ở trong vòng một ngày liên tục bị cùng là một người cứu hai lần cai ạ trực tiếp hướng phía dưới địa cầu ra hiệu xuống biết dù vừa ở mện dây không chết sụp màn lập tức minh bạch cai ạ y tứ nhẹ gật đầu về sau hai người lấy cực nhanh tốc độ phi hành hướng xuống lao xuống tựa như hai viên lưu tinh xuyên qua tầng khí quyển trở lại gò tham thành phố nội thành cũng đáp xuống bên cao ốc chỗ cao nhất trên sân thượng lúc này bầu trời đang thiêu đốt đại địa tại gen lĩ gò tham trong thành phố tại hỗn loạn tương mừng cai ạ cùng sụp màn ngắm mục nhìn lại một chút liền có thể nhìn thấy dù vừa ở mện dây rơi xuống vừa rồi vứt bỏ nhà máy vị trí cũng không phải là bởi vì bọn họ thị lực quá tốt duyên cớ, mà là dù hộ ở mện dây thực sự quá làm cho người chú mục, lúc này dù hộ ở mện dây đem so với trước, toàn thân trên dưới đều cuốn quanh lấy kim xích sắc năng lượng quàng mang, dậm chân một cái là đủ dẫn phát tác động đến cả thị khu địa chấn, đưa tay ở giữa chính là một dãy nhà lâu thể vỡ vụn lăn sập. Chỉ là để cả cùng sụp mạn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, có người hơi kìm chân dù hộ ở mện dây hành động, không có để nó kịp thời rời đi vứt bỏ nhà máy khu vực, bởi vậy bảo vệ gọi thảm thành phố hơn phân nửa căn cơ, kéo tới bọn hắn từ ngoài không gian trở về. Kia là một người mặc kim quang lóng lánh chiến đấu áo giáp ăn mặc cực kỳ gợi cảm cùng dã cao gầy nữ tử. Nàng tản ra tóc tùy ý khoác rơi hai vai, tay trái nắm cầm một mặt chiến đấu khiến tròn, tay phải nắm lấy một thanh kim sắc trường kiếm, lại lấy trong tay không biết làm bằng vật liệu gì khiến tròn, khó khăn lắm tiếp nhận dù vừa ở mện dây rất có hủy diệt tính một quyền. Chỉ là dù vừa ở mện dây hay là quá mức cường đại, cao gầy nữ tử thân thể không ngừng về sau bình dị, hai chân tại đất xi si măng bên trên cải ra nhảy vượt 20 mét vết tích, lúc này mới tháo bỏ xuống toàn bộ lực trùng kích. Chỉ vẹn vẹn một màn này, liền có thể để người kết luận, cái này cao gầy nữ tử không phải phàm nhân. Nguyên lai like là nàng Nhìn thấy kia ngăn chặn rủ gỗ ở mạn dây cao gầy nữ tử, Cái Á trong mắt nhiều hơn một phần minh lộ, sau đó hắn đồng dạng thấy được, ở một bên không trung chuẩn bị hạ xuống con rơi chiến cơ. Đúng rồi. Mạnh như rủ gỗ ở mạn dây, cùng sụp mạn đồng dạng, tồn tại rõ ràng nhất một khuyết điểm lớn. Sụp mạn. Cái Á kịp thời lên tiếng, gọi lại chuẩn bị chạy tới rủ gỗ ở mạn dây sở tại địa sụp mạn. Sụp mạn dừng lại thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, nghi hoặc nhìn về phía sau lưng Cái Á. Cái Á thở sâu, trầm giọng nói, ta không chừng có phương pháp có thể giết chết đầu kia quái vật. Thật. Sụp mạn nhãn tình sáng lên, thẳng tắp nhìn chăm chú lên hắn vâng chính là cái kia thanh cờ gì tổ nặn trường mâu cái ạ cũng không dầu diếm nhanh chóng nói ra bất quá kia rủ gượng ở mẻn dây tốc độ phản ứng quá nhanh không nhất định có thể đánh chúng nó cho nên ta cần phải có người có thể ngắn ngủi hạn chế lại nó để ta tới đi cũng chỉ có ta sụp mạn nắm chặt song quyền không nghĩ tới nhiều trực tiếp chắc chắn mở miệng cái ạ ta sẽ đem hết toàn lực hạn chế lại hành động của nó ngươi tìm đúng cơ hội dùng cờ gì tổ nặn trường mâu giết chết nó nói xong một câu nói kia sụp mạn liền lôi lệ phong hành tốc độ siêu thanh phi hành rời đi cái ạ không chế sĩ vờ mặt và lướt sóng đi theo sụp mạn đuôi về sau Kỳ thật hắn là còn có một điểm tư tâm, chỉ có cờ gì tổ nặng trường mâu nắm giữ trên tay chính mình, hắn mới có cơ hội đạt thành tựu mình đánh giết Ju Ru ở mạn dây nhiệm vụ điều kiện. Vứt bỏ công hắn khu vực bên trong, Ju Ru ở mạn dây gầm thét đem vẫn Đờ gỗ mạn Đi a nạ đụng bay ra ngoài, người tại không trung, Đi a nạ trong tay trái khiên tròn rời tay bay ra, tự thân đồng dạng không ngừng về sau bay rất ra ngoài, mắt thấy là phải đệm ở ngay tại hạ cánh khẩn cấp con rơi trên chiến đấu cơ, một đạo thân ảnh màu bạc đột ngột lướt qua bầu trời đêm, vững vàng tiếp nhận Đi a thân thể, tiếp tục về sau bình di khoảng 10 mét mới hoàn toàn dừng lại. Không có sao chứ? nghe sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc, điạ nạ thân thể khẽ run lên, nàng hai chân giống tại lơ lửng xì vỡ mặt váng lướt sóng bên trên, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cả tuổi trẻ thành tú gương mặt, cơ hồ là theo bản năng, điạ nạ thốt ra, là ngươi. Ừm, cái ạ lông mày nhíu lại, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi biết ta? Hắn mặc dù nhận biết ở ấn độ mạn, nhưng đây chẳng qua là bởi vì người xuyên việt nguyên nhân, hắn lần trước đến giờ cờ bên này cũng không nhớ kỹ có gặp được đối phương. Không phải, ta nhận làm người. Điạ nhẹ sừng sốt một chút, rất nhanh nhẹ giọng đáp lại, ngươi có thể gọi ta điạ Ta gọi cái ạ. Bất quá bây giờ cũng không phải giao hữu nói chuyện trời đất thời điểm. Cái ạ cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra đi ạ nạ thân thể, không chế lấy xỉ vờ mặt ván lướt sóng chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Phía trước vứt bỏ nhà máy bên trong, dù vừa ở mện dây vốn định đối đi ạ nạ tiến hành truy kích, chỉ là khôi phục đến trạng thái toàn thịnh sụp mạn đã đuổi tới, gắt gao cùng nó vật lộn quấn quýt lấy nhau. Cái ạ đáp xuống bên cạnh trên đất chống con rơi trên cơ, cabin mở ra sau khi, một thân con rơi chiến giáp bật mạn cầm cờ dị tổ nặc trường ô, từ chiến cơ vị trí lái bên trên nhanh chóng nhảy dựng xuống tới. Người tới được chính là thời điểm Gã ánh mắt cấp tốc rơi tại trên tay hắn cờ gì tổ mặt trưởng mâu bên trên, trong mắt đen nhánh lóe lên đi săn băng lánh đồng quang. Thắng bại ở đây nhất cử. Quy 1 chương 265, nhiệm vụ hoàn thành, sụp màn cái chết. Chương 265, nhiệm vụ hoàn thành, sụp màn cái chết. Vứt bỏ nhà máy địa chỉ ban đầu. Lúc này biến thành một mảnh cỡ lớn phế tích động hố, nhà máy kiến trúc bị trà đạp thành đá vụn bụi, đại địa phía trên, sụp màn cùng rủ hựm mện dây vật lộn kịch chiến cùng một chỗ, mỗi một lần đối quyền đều tựa như đạn đại văn tạc, vẹn vẹn lực lượng dư ba liền phát ra âm bạo thanh vang, đại địa càng là đang run sợ không gián đoạn địa chấn lay động mắt thấy không ra mấy hiệp, sụp màn liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. biết thời gian cấp bách cái ạ, tại tiếp nhận bật màn trên tay cờ gì tổ nẹt trường mâu về sau, thuận tay từ vừa đờ đổ màn đi ạ nạ trên tay phải, cầm qua cùng ngủ thần kiếm đồng dạng vừa tay kim sắc thần kiếm, một kiếm đem cờ gì tổ nẹt trường mâu dư thừa một đoạn trôi mâu chặt đứt. nhất tộc chí bảo kim mương thần kiếm bị người khác sử dụng, đi ạ nạ chẳng những không có kháng cự, đôi mắt đẹp ngược lại hiện lên một sợi nhớ lại dị sắc, ánh mắt của nàng từ vừa rồi bắt đầu một mực thả trên người cái ạ, không có dịch chuyển khỏi qua. đem kim sắc thần kiếm còn cho bên cạnh đi ạ nạ về sau cái hạ lấy ra đi săn trưởng cung, đi lên nhảy vọt đến đô lấy con rơi trên chiến đấu cơ. hắn đem cờ dĩ tổ nại trường mâu xung làm mũi tên, trực tiếp quắc lên đi săn trưởng cung trên dây cung. hắn làm muốn, bắt màn sững sờ một chút, đã nhận ra cả hạ ý đồ, ám sát đầu kia quái vật, đi án nã điểm nhẹ phía dưới, nối liền lời của hắn. nghe đại điệu lại lần nữa khoa trương trực tiếp luân hãm một mạnh. đối mặt đạt được tiến hóa tăng phúc rủ uờ mèn dây, sụp màn đã gần như cực hạn, sắp chống đỡ không nổi đi. hắn né tránh rủ uờ mèn dây một cái gấu ôm, nắm lấy cơ hội vây quanh rủ uờ mèn dây sau lưng mạnh hữu lực hai tay như là kiếm sắt, gắt gao đem rủ ự ở mạn dây cổ ông lấy, cách không cất gọi một tiếng, "Cai ạ, nhanh." Mấy chục mét bên ngoài con rơi chiến cơ trên đỉnh, Cai ạ đã đem đi săn trường cùng kéo ra, lóng lánh lục quang cờ gì tổn mặt trường lâu, mùi thương yếu ớt nhắm ngay rủ ự ở mạn dây lồng ngực. Hắn chân mày hơi nhíu lại, lại là bởi vì sụp mạn ở phía sau ông rủ ự ở mạn dây cổ nguyên nhân, sụp mạn thân thể cùng rủ ự ở mạn dây thân thể cơ hồ trùng điệp lại với nhau. Cai ạ chân chừ một lúc, còn muốn tiếp tục tìm kiếm cái khác ngắm bắn góc độ. Nhưng sụp mạn lại giống như là hiểu rõ tình cảnh của hắn, không lưu loé lên, không cần phải để ý đến ta tranh thủ thời gian độc thủ, ta sắp không chịu được nữa. Nhang, dùa ở mạn dây phẫn nộ gầm rú một tiếng, khổng lồ tay trái bắt lấy sụp mạn thân thể, muốn đem hắn từ mình phía sau lưng cưỡng ép dắt xuống. Dùa ở mạn dây trên thân tràn ra ngoài cuốn quanh hủy diệt tính năng lượng, đã bắt đầu phá hư ăn mòn sụp mạn thân thể, tăng thêm dùa ở mạn dây cường đại kéo tún kình đạo, sụp mạn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi liều mạng kiên trì. Hai tay cánh tay gắt gao kẹt tại dùa ở mạn dây trên cổ, bởi vì cả hai răng cưa năng lượng không chút kiên kỵ ra bên ngoài khoái động cắt quét, vừa đỡ bổ mạn thì ạ nã cùng bận mạn không có nhúng tay chỗ trống. Đi á nã dân theo Kim sắt thần kiếm nhảy đến con rơi trên chiến đấu cơ, đối bên cạnh lôi kéo đi săn trường cùng cai a nói, động thủ đi, đây là hắn hy vọng. Ta biết. Cái á điểm nhẹ phía dưới, ngón tay phát lực, cuối cùng vẫn buông lòng ra dây cung. Hiu. Cơ gì tổ nách trường mâu hướng phía trước phá vỡ không khí cùng tình phong, giống như là một đạo lục sắc lưu quang, cực tốc hướng phía rủ rủu ở mệt dây dưới bụng kích xạ quá khứ. Cái này nắm bắn đã đầy đủ tinh chuẩn, vừa vẫn có thể xuyên qua rủu ở mệt dây thân thể, lại tránh đi cùng rủu ở mệt dây quấn quít lấy nhau sụp màn. Nhưng tại cuối cùng một cái trước mắt. Dù vừa ở mệt dây hình như có cảm giác đống nhiên thay đổi thân thể, tại hạ đám người nhìn hạ, cờ dị tổ nạch trường mâu chính giữa sụp mạn phía sau lưng, đầu tiên là hoàn toàn quán xuyên sụp mạn thân thể, tốc độ không giảm tiếp tục xuyên vào đến dù vừa ở mệt dây thể nội. Dù vừa ở mệt dây là vì giết chết sụp mạn mà thành, cái này giống vô luận như thế nào, cũng vô pháp trốn tránh vận mệnh. Tại bị cờ dị tổ nạch trường mâu xuyên thấu qua thân thể về sau, sụp mạn cùng dù vừa ở mệt dây đồng thời dừng lại một chút, sau đó song song bình tĩnh đổ vào phía tích phía trên, gọ thảm thành phố tại thời khắc này khôi phục vốn có yên lặng. Cai hạ sững sờ nhìn xem một màn này trong ốc truyền đến hệ thống nhắc nhở mà nói chúc mừng ngươi tại đến ngược bên trong hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên ngũ tinh anh hùng truyền thừa cùng ngẫu nhiên ngũ tinh tài nguyên chi nhánh đã cấp cho ngày thứ 2, dài răng giặc đêm tối quá khứ bình minh rốt cuộc đến gõ thảm thành phố trưởng hạo kiếp này tới đột nhiên kết thúc cũng đột nhiên cuối cùng lấy sụp màn hy sinh vẽ lên dấu chấm chọn các nơi trên thế giới truyền thông tin tức như thế đưa tin tối hôm qua một trận chiến khủng bố chi dạng thất lạc chi thần thế giới này tại một ngày này đã mất đi giống như thượng đế hóa thần sụp màn nước mỹ cả nước diên dĩ nơi đó chính phủ tại tây hải bờ một bên xuất động đại quy mô quân đội cử hành tăng lễ long trọng, có vài chục vạn người thị dân tự phát đi ra đầu phố tham gia. Chưa từng có nghi thức cùng chiến trận quả thực trước này chưa từng có, chỉ là mọi người thường thường đều là dạng này. Có nhiều thứ thẳng đến vĩnh viễn đã mất đi mới hiểu được chân quý. Cùng lúc đó, tại cản xa Châu, tọa lạc tại nông trường tiểu trấn bên cạnh một ngôi nhà nhà gỗ, nơi này cũng tại cử hành một trận tăng lễ, bất quá quy mô cực kỳ nhỏ bé, chỉ có bao quát sụp màn dưỡng mẫu mặt hạ, sụp màn bạn gái lùi hài cệ, bờ rủ sơ cùng đi hạ ở bên trong mười mấy người tham gia. Tăng lễ lộ ra rất một mạc đơn giản. Tại một cái yên tĩnh tưởng hòa sáng sớm, Châu Lôi kéo một quan, đi vào một mảnh phủ lên dương sớm trên đồng cỏ hạ táng. Người mặc tây trang màu đen bờ rủ Samin, cùng mặc áo khoác màu đen Diana, bọn hắn sóng vai đứng tại gần phía trước vị trí, yên lặng nhìn xem buông xuống hố đất phong bế một quan. Đám kia tuần tài tại Tây Hải bờ bên cạnh bên kia, dùng một cái không một quan hai điếu. Diana nhẹ giọng mở miệng. Bờ rủ Samin ngắm nhìn bốn phía mặc niệm người một chút, không hiểu nói, chúng ta bên này không phải cũng là a. Ngươi cảm thấy nam nhân kia có thể cứu sụp mạng. Đi ẩn xinh đẹp gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía một bên bợ rủ Samin bộ dù sợ bên lắc đầu bình tĩnh nói ta không biết bất quá hắn tồn tại giống như chính là kỳ tích bản thân đối với điểm này đi á na lạ thường không có phản bác nàng vung lên bên thay sợi tóc khoe miệng mang lấy một sợi như cột như không cười yếu ớt bộ dù sợ bên nghĩ nghĩ trầm giọng nói dựa theo đề nghị của hắn chỉ có chúng ta còn không được chúng ta còn cần tìm tới càng nhiều giống chúng ta dạng này người chúng ta nhất định phải thành lập một cái hợp tác liên minh ta biết đi á na mỉm cười náo hải hiện lên cả gương mặt một câu hai ý nghĩa cảm khải nói một năm ta chính là chờ lấy một ngày này đến lúc này thế giới mạ veo địa cầu đệ sĩ ạ, cả số ốc đạ, lộ thiên trên quảng trường tại ba đầu chiếm cứ tại trên mặt đất tiểu long trận to mắt rộng còn có đổi về ngự thần bảo ạ nhìn chăm chú sinh mệnh tuyển thủy tỏa khắp lấy ôn lương sương trắng tại kia sán lạn ánh nắng bao phủ xuống phun trào ra thanh tịnh nước suối trong hồ chính ngâm một người mặc đỏ áo choàng chiến y nam tử cao lớn nam tử cao lớn hai mắt nhắm chặt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức chỉ là chôn ngực xuyên qua vết thương theo sinh mệnh tuyển thủy phát huy hiệu dụng đang từ từ chữa trị như lúc ban đầu quy một chương hai trăm sáu cùng ạ vẹn chờ gặp mặt Chương 266, trăm sáu súc mạng cùng ạ vẹn chờ gặp mặt. Mạ vẹo vũ trụ, địa cầu, nước mỹ New York. Tại một đạo cầu vòng của sáng từ bầu trời đêm rơi vào New York bến cảng về sau, vô số nơi đó thị dân đi ra ra môn, lại tới đây bến cảng chỗ đứng xem một pho tượng, tượng nữ thần tự do. Cái này biến mất một hai tháng tượng nữ thần tự do, lại đột nhiên trở về, cũng không nhúc nhích đứng sừng sững ở New York thành nguyên bản địa phương. Cái này thần tích khiến mọi người hồi tưởng lại cứu vớt luôn đô nạn xì en thỏ thần linh, thế là nhau nhau lại tới đây tham viếng cầu nguyện. Một bên khác, New York thành nội, một tòa toà lạc tại trung tâm thành phố thành khu hiện đại cao ốc kiến trúc nơi này là từ sở tạc y nợ sở chị es bỏ vốn chế tạo hạ tổng bộ đêm nay vừa vặn lôi thần xầu cũng tới đến new York, xem như hạ tự mình một lần đến hội trước mắt hạ ở bên trong tất cả thành viên cơ bản đều tới tức ý rồng mantoni sở tạc captain sở ty vợ doja bờ black phái nạ tạ xạ do manot hạ cờ liền cùng một bờ rủ sở bằng lờ super hệ rồi nhóm khó được rỡ xuống chiến đấu vũ trang mặc thông thường của áo ngủ tại tổng bộ cao úc tầng cao nhất bên trên tổ chức lên một trận áo nhiệt doanh nằm sắp tối tối Nạ Tạ Sa mặc gợi cảm áo sơ mi trắng cùng khỏa mông bộ váy đứng tại pha rượu trên đài tạm thời sung làm lên điều tiểu sư. Steve Rogers, Tony Stark, Zuo, còn có cơ Lìn Bật Tần chờ một đám đại nam nhân ngồi ở giữa thư mềm trên ghế salon thiên nam địa bắc nói chuyện tiếm. Cơ Lìn Bật Tần nhìn cao ốc rơi ngoài cửa sổ một chút, từ nơi này đều có thể cảm nhận được bến cảng bên kia náo nhiệt. Hắn hiếu kỳ quay đầu hướng bên cạnh sổ hỏi thăm, ta nói Zuo, ngươi đem đệ sĩ ạ chính nghĩa của bọn hắn tự tượng thả lại tượng nữ thần tự do địa chỉ ban đầu, cái này không có vấn đề à? Ta không để tại nơi đó, cái ạ hắn như thế nào lại tới? Châu cười ha ha tiến tay đem mình rốn nĩ nghiêng để lên bàn, cầm lấy tùy thân mang ả gạt rượu ngon rót cho mình một chén nhỏ. cỡ linh bặt tớn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai, like, ngươi muốn cho cả quốc vương tới tham gia yến hội, cái ả làm đệ sĩ hạ quốc vương, sự vụ bận rộn, ta đêm nay cũng không có gọi hắn tới, miễn cho quấy rầy đến hắn. sertie vở rộ dở cười cười, lập tức cảm khái một tiếng, bất quá, ta rất dài một đoạn thời gian chưa thấy qua cái ả, từ liu rót sau đại chiến, ta cũng không lâu trước gặp một lần. tony sợ tặc đột nhiên mở miệng, chỉ là tại sertie vở dỗ dở mấy người nhìn về phía hắn về sau, tony sợ lại lắc đầu nói, được rồi vẫn là không không đề cập tới sự kiện kia. Tóm lại, hắn rất tốt chính là lần kia nghèo túng gặp nạn, cũng coi là hắn làm ý dồn man hắc lịch sử một trong. Dù sao hắn nhưng là vị kia án siển tòa. Cở linh bận tẩn cảm thán liên tục, trên trận những người khác đồng dạng nhẹ gật đầu, cái ạ là vị kia địa cầu chi thần án siển họ, đây cũng là số mang lấy chính nghĩa cự tượng đi vào liễu rót về sau, ạ vẹn chờ mọi người mới hiểu rõ đến sự thật. Cứ việc Tony sở tạc đã sớm từ ạ trong miệng, ẩn ẩn biết đáp án, nhưng đạt được số bên này xác nhận, nội tâm vẫn là cảm xúc bành trướng. đương nhiên, địa cầu có như thế một cường giả, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình ngay tại ạ vẹn chờ đám người trong lúc vô tình trò chuyện lên cái ạ lục tầng cao nhất cửa thang máy đột nhiên khởi sướng tiếng tít tít vang hiện nhiên là có người đi lên ai tới Tony sở tắc kinh ngạc nhìn về phía cửa thang máy quả ớt nhỏ bởi vì bận bịu nghiệp vụ nguyên nhân là không thể nào lúc này tới bên này trên ghế salon mấy người khác nhìn nhau sau đó đồng thời nhẹ nhàng rung phía dưới lần này là liên minh tư nhân liên hội nếu như không phải bọn hắn mời mời cái kia còn sẽ có người nào nghĩ tới đây trong phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng âm nhạc vang ạ thành viên nụ cười trên mặt dần dần biến mất tất cả mọi người ngưng trọng đề phòng nhìn xem chậm chạp mở ra cửa thang máy sau đó, cửa thang máy từ từ mở ra, chỉ thấy từ đó đi ra một cái thanh niên tóc đen, người mặc màu trắng âu phục chế phục, không phải cả là ai? về phần cả đi theo phía sau, lần này cũng không phải là dạ vẩn hoặc cả lần, mà là một cái vóc người cao lớn cường tráng nam tử, hắn mang theo một bộ đen khoảng kính mắt, mặc phổ thông bình thường quần áo trong cùng quần, liền giống như người bình thường không có chút nào cảm giác cường đại, thậm chí còn có loại văn chức nhân viên dáng vẻ thư sinh hơi thở. làm sao? nhìn thấy trong phòng một mặt kinh nghi bất định nhưng anh hùng, cái nháy mắt mấy cái, lúc này treo chọc một câu, không chào đón ta cái này khách không mời mà đến. làm sao có thể? Tony sợ tắc nhịn cười không được, hoang lên người đến, quốc vương, quốc vương, nạ tạ xả cùng cỡ lìn bạt tẩn cũng lộ ra tiểu dung, từ đấy lòng mở miệng chào hỏi, cai ạ, sao ngươi lại tới đây? Surti vờ dỗ dở cao hứng từ trên ghế xã lòn đứng dậy, đang chuẩn bị tiến ra đón, kết quả số đã đi đầu một bước, giang hai cánh tay cùng cả tới một cái gấu ôm, cai ạ tức giận nhìn xuống một chút, ngươi cái tên này, đưa chính nghĩa cự tượng về tới địa cầu, lại không trực tiếp đưa đến để xì ạ cảnh nội, nếu không phải như thế, ngươi làm sao lại dành thời gian tới? To phăng khoáng cười lên ha hà, rất nhanh hắn giống như là đã nhận ra cái gì. "Yêu kỳ nhìn xem đi theo cả cùng nhau đến đây nam tử, vị này là?" Nha. Cạ hạ cười nhạt một tiếng, tránh ra thân thể của mình, phất tay chiếu diễn trong hội trường đám người giải thích nói, "Vị này là cờ Lạc Kẹn, bởi vì cái nào đó nguyên nhân đặc biệt, hắn tạm thời ở tại đệ sĩ ạ. Biết ta đêm nay tới kiến giải cầu suốt tơ hệ rồ, hắn cũng muốn cùng một chỗ đi theo tới mở mang kiến thức một chút. Mọi người tốt." Cờ Lạc Kẹn có chút ngại ngùng giống như nhẹ nhàng gật đầu. "Anh hùng cái gì đều là hư danh, không tính là, nếu là Cạ ạ hữu, kia chính là ta Tô bằng hữu." Châu Cơ tiến lên một bước, vỗ vỗ Cở Lạc bả vai, chỉ là hắn rất nhanh đã nhận ra cái gì thu mỏ mà anh Tuấn gương mặt bên trên hiện lên một tia nghi ngờ. Các loại, cái này bả vai làm sao được, giống khối thiên truy bách luyện thép tấm. Không đợi xổ suy nghĩ nhiều, sở ti vừa rồi giờ đã chào hỏi cả cùng cờ lạc ngồi xuống. Nạ Tạ Sạ cũng đem rượu ngon bày ra tại trước sofa trên cái bàn lớn. Cái hạ tại trận này đặc thù anh hùng trên liên hội, không thể nghi ngờ là tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại là thụ nhất từng cái anh hùng chỗ tán thành tôn sùng. Ngay cả luôn luôn nạo mạn Tony Stark cũng giúp hắn cầm chén rượu lên, xem như đối đầu lần đến đây viện trợ cảm tạ. Tại uống một chén rượu về sau, vốn cũng không có quốc vương giá đỡ cái hạ, rất nhanh dung nhập vào hiến hội bầu không khí bên trong. Hắn mỉm cười, nhìn về phía một mực trầm mặc ngồi ở bên cạnh cơ lạc, "Ta bên này thế giới những anh hùng, thế nào?" Kính mắt thấu kính chiếu đến hiện màu vi quang, cơ lạc kèn nhìn trên trận đám người một chút, ánh mắt tại Sở cùng bằng nở trên thân dừng lại một chút, nhẹ giọng mở miệng, "Rất không tệ." Súng thơ hệ dô đều là ngạo mạn xinh tưởng, sụp mạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vượt qua năm anh hùng nhân thân, đồng thời tề tụ một đường ấm áp chẳng cảnh. Cái này tại bọn hắn bên kia thế giới, là tạm thời không cách nào tưởng tượng. Quy 1 chương 267, luôn ai có thể giơ lên chôi này truy. Chương 267, luôn ai có thể giơ lên chôi này truy ả vẹn trở toàn bộ ở vào tầng cao nhất sút bơ hẻ rộp trên đến hội, khó được tề tụ một đường, mà lại còn là an nhàn vui vẻ đến hội, rồi còn lấy ra ả gạt đặc biệt những rượu ngon. Cho dù là siêu cấp binh sĩ thể chất sở ti vở rộp dâng uống, đều có một chút men say. chi cờ lìn bạt tần bọn hắn những phàm nhân này, ngược lại là ả cùng cơ lạc, giống như là có thể cùng thượng thần thân sùa, mặt không đỏ đầu không chóng một chén tiếp lấy một chén. Qua ba lần rượu sau, mang lấy men say cờ lìn bạt tần đề nghị nói uống rượu, tại sao có thể không có điểm tặng thưởng và việc vui đâu? Vậy ý của ngươi là để chai rượu xuống sùa nhìn về phía cờ lìn bạt tần. Cỡ lìn bạt tần hướng phía trước chỉ chỉ, một mực nghiêng bảy ở trên mặt bàn Johnny, nhi. Ngươi câu nói kia nói thế nào tới này? Muốn nâng nên truy, tất. Tôn nợ nụ cười, lớn tiếng ôn an nói, phàm là có tư cách người, đem có thể đạt được lực lượng. Dơ lên dướn nhìn người, chính là à vương. Vậy khẳng định là gạt người, cái này sao có thể? Cỡ lìn bạt tần đối trôi này truy thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước trông coi trôi này truy, còn cùng kia thần bí bạt mạn đánh một trận. Ta đối với cái này giữ nguyên ý kiến. Tony sợ tặc thì giang tay ra, các ngươi không tin, có thể thử một chút, xem ai có thể nhấc lên được trôi này truy. Tô Nhún Nhĩ không ngại đối ngoại khởi sướng khiêu chiến. Ta nếu là giơ lên trôi này truy, liền có thể thống trị Asgard. Cỡlin Barton lúc này dục dịch ngóc đầu dậy, những người khác cũng hứng thú dạt dào bảo trì quan sát. Kai ả cười không nói, hắn có được cụ thần thép chế tạo kiếm, lại tận mắt nhìn thấy qua thần khí Genốc, vẫn là biết Nhún Nhĩ bên trên một chút tạo rượu nội tình. Nhún Nhĩ cũng không phải là chỉ có Asgard Vương mới có thể giơ lên, có thể giơ lên Nhún Nhĩ, càng quan trọng hơn là có được tuyệt đối thuần túy chính nghĩa cùng thiện lương người. Còn vì cái gì có nâng Nhún Nhĩ liền có thể khi Asgard Vương nghe đồn, chỉ có thể nói đây là thần vương ổ đỉnh đường nghịch một điểm tâm cơ thủ đoạn. Tôi đinh thông qua mình tạo ra nghe đồn, dùng cái này để vốn là có thể rơi lên ruột nhỉ xùa. Danh chính luôn thuận kế thừa Asgard vương tòa, cũng dùng tốt không cách nào rơi lên ruột nhỉ lý do khuyên lui lỗ kỳ. Về phần tại sao ruột nhỉ đối không đạt được tư cách người nặng như vậy, nói nhảm, sao nở trồng hạch tâm áp xúc vật liệu, cơ bản cũng là một viên nhỏ tiểu hành tinh trọng lượng, đối với đơn thể sinh vật mà nói có thể không nặng à? Tại xùa đối ngoại khởi xướng thử nâng truy khiêu chiến sau, cỡ lìn bắt tần làm cái thứ nhất người khiêu chiến, dẫn đầu hướng trên bàn ruột nhỉ khởi tướng tiến công, chỉ là tùy ý hai tay của hắn như thế nào nắm chặt truy trôi, ra sức kéo về phía sau túm trên bàn ruột nhĩ vẫn là không núp đích, không được, hạ cơ lìn bạt tần bại lui, hắn trở lại trên ghế salon, hướng bên cạnh Tony sợ tần nói, Tony, ngươi nhất định phải thử một lần, ta phi thường vui lòng tiếp nhận loại này khiêu chiến, dù sao cái này trong mắt của ta chính là cơ học vấn đề. Tony sợ tần thản nhiên từ trên ghế salon đứng lên, chỉ là tại hắn nếm thử một lần không có kết quả về sau, hắn lại chạy đến sắt vách phòng làm việc đi, tay trái đeo lên sắt thép chiến giáp bao cổ tay về sau, tại bao cổ tay động cơ hiệp trợ hạ tiếp tục nếm thử, nhưng cuối cùng, ruột nhĩ vẫn là nghiêng đứng ở trên mặt bàn không núp đích. Cơ Lin bật tận bọn người đối mụn run rỉ giật mình đồng thời, cái á lại đã sớm đoán được kết quả như vậy, dù sao vô luận là hạ cái hay là y roman, bọn hắn trên bản chất tự nhiên là thiện lương, nhưng cũng không phải là rất thuần túy, chứa rất nhiều tạp chất. Trên thực tế, thuần túy chính nghĩa cùng thiện lương người, chỉ ở trên lý luận tồn tại. Serty vừa rổ rỡ lột lên hai tay tay áo, cũng tới trước nếm thử, chỉ là tại hắn kéo túm quân mi lúc, truy giống như là rất nhỏ chấn động một cái. Cái này khiến chú ý tới điểm này sổ, trên mặt tươi cười đắc ý nháy mắt biến mất. Cái ạ không khỏi cười. Sở Ty vừa rồ rồ trong lòng cũng sừng sốt một chút, hắn ý thức được mình có thể rơi lên trôi này truy, lại nguyên không như trong tưởng tượng nặng, chỉ là nghĩ rơi lên thực sự quá đánh xô mặt, thế là dứt khoát giả bộ làm một bộ ra sức kéo túm nhưng vẫn là nhổ bất động truy dáng vẻ, tối như chút được gánh nặng khẽ nhả khẩu khí, nụ cười trên mặt một lần nữa hiện hiện, còn có người muốn nếm thử à? Quốc Vương, cỡ lìn bận tần nhìn về phía cãi ạ, cãi ạ, nếu không ngươi thử một chút. Tony sở tặc cũng để ý nói, ta vẫn là được rồi. Cãi lắc đầu, không phải không có hứng thú, mà là hắn sớm tại hồi lâu trước liền nếm thử qua. Nôn Nhi cũng không có tán thành cái ạ, cái ạ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mình muốn cũng không có đứng tại chính nghĩa cùng thiện lương một phương. Hắn chỉ là đứng tại mình, còn có đệ sĩ ạ một phương. Đương nhiên, nếu như tại đệ sĩ ạ cảnh nội, cái ạ còn có thể tùy tiện giơ lên giọn nhi, dù sao tại quốc thổ cảnh nội hắn có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc quốc thúc. Ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Cái ạ đột nhiên nhìn về phía một bên cờ là kèn, Tony sợ tặc bọn người sửng sốt một chút, lúc này mới một lần nữa chú ý tới cờ lạc kèn tồn tại. Cỡ lạc kèn khẽ gật đầu một cái, đem đen khoản kính mắt lấy xuống, từ trên ghế xạ lọn đứng lên đi vào trước bàn thử một chút liền tốt, đừng quá đại lực. Cái ám mở miệng nhắc nhở một câu, cỡ lạc kèn tiếp tục gật đầu, cái này khiến trên trận những người khác càng thêm hiếu kỳ. Đừng quá đại lực, phải biết, nếu như không có tư cách dơ lên rồi nhì, như vậy vô luận khí lực lớn cỡ nào, cũng là tốn công vô ích. Tựa như lần trước New Drop chi chiến, hóa thân thành hụt bằng nợ liền thử qua, mà lại cỡ lạc kèn lại thế nào nhìn, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ có sổ thoáng nheo mắt lại, hồi tưởng lại vừa rồi, mình đập vào đối phương trên bờ vai cảm giác là hảo gia. Tại yến hội đám người thẳng tắp nhìn chăm chú, cỡ lắc kèn đi vào trước bàn, thoáng cúi người. Lấy hai tay nắm ổm giun nhĩ truy chơi, hắn giống như là kéo về phía sau giật hạng, kết quả trong tay giun nhĩ vẫn là không có động đậy mấy may. Cái này khiến trừ cả bên ngoài người đều không hiểu nhẹ nhàng tỏ ra, đây mới là đúng rồi. Cái ạ thì âm thầm lắc đầu, quả nhiên, hiện tại sủng mạn vẫn là trong lòng còn có một tia tạp chất. Nếu như đem trong đấy lòng điểm này tạp chất bỏ đi, hắn không chừng cũng có thể thu hoạch dơ lên giun nhĩ tư cách. Chỉ là, cỡ lạc kèn nếm thử còn chưa kết thúc. Tại lực nhẹ không cách nào rung chuyển giun nhĩ về sau, cơ lạc kèn hai tay cũng không có bung giam giun nhĩ, hắn ánh mắt ngưng lại nghiêm túc, một cô cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức bay lên. Cái này rồi cùng giờ ti vở rộ rở đám người sắc mặt biến đổi. sau một khắc, cỡ lạc kèn hai tay cơ bắp thoáng bành trướng nâng lên, hắn hai chân hạ giẫm lên chân bóng sàn nhà, phản vật thừa nhận áp lực thật lớn, da bên ngoài giãn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. tạch tạch tạch. theo cỡ lạc kèn vẫn còn tiếp tục phát triển, dưới chân hắn sàn nhà bắt đầu không ngừng lom sập rơi, tru cả tòa cao ốc cũng bắt đầu rung động lay động. mắt thấy tầng cao nhất sàn nhà trải rộng vết rách, sắp triệt để sụp đổ xuống dưới lúc, một mực ngắm nhìn cả bỗng nhiên mở miệng, cỡ lắc dừng tay. cỡ lắc kèn kịp thời buông ra cầm runi hai tay, à vẻn trở cao ốc lúc này mới một lần nữa bình tĩnh lại. Ở trong phòng yên lặng mấy giây qua đi. Cái ạ, Tô Thoáng ha to mồm, nhìn về phía Cái ạ, hỏi ra trên trận nghi vấn của mọi người, ngươi vị bằng hữu này là lai lịch gì? Quy 1 chương 268, trí tuệ nhân tạo ủn trọng phản ngộ. Chương 268, trí tuệ nhân tạo ủn trồng phản ngộ. Trên trận một đám ạ vẹn chờ các thành viên, đều kinh nghi bất định nhìn xem cờ lạc kèn. Vạn vạn không nghĩ tới, một cái nhìn như người bình thường văn chức nam tử, sẽ thể hiện ra bẽ so một kinh dị lực lượng. Bọn hắn không biết là, bởi vì hạ nhắc nhở, cờ lạc còn cố ý lưu lực. Cái ạ đang muốn nói cái gì, lại tại lúc này? Bên cạnh phòng làm việc cổng truyền đến một trận tiếng vang kỳ dị. Bao Quát cả ở bên trong đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một bộ cực giống sắt thép chiến ý ngoại hình người máy, bên ngoài thân bôi sơn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, sắt thép thân thể tự tự lóe ra dòng điện, từ bên trong phòng làm việc tại đi vào sàn nhà vỡ vụn tầng cao nhất trong đại sảnh. Ngươi là? Tony sợ tặc lông mày nhịn không được nhíu chặt, nơi này hạ vẹn trở tổng bộ tầng cao nhất phòng làm việc, cũng tương đương với hắn an trí cải tạo một cái sắt thép chiến giáp căn cứ, có thể đại quy mô tự động sản xuất hàng loạt chế tác lấy sắt thép chiến ý làm cơ sở nguyên hình sắt thép binh sĩ, mà thống nhất chỉ huy quản lý những này sắt thép binh sĩ. Tên là Úng Trọng, là hắn lấy trí tuệ nhân tạo quản gia dạ vịt làm nguyên mẫu, Châu nghiên cứu ra đời thứ hai trí tuệ nhân tạo. Úng Trọng quân đoàn là Tony sở tạc vì biên độ lớn tăng lên ạ vẹn trở vũ trang chiến lực, vì bảo vệ địa cầu hòa bình, đối kháng ngoài hành tinh thế lực chuẩn bị một đại biện pháp. Kỳ thật, đêm nay sẽ cử hành ạ vẹn trở tư nhân đến hội, Tony sở tạc cũng là nghĩ mượn cơ hội này hướng những anh hùng chính thức giới thiệu Úng Trọng quân đoàn tồn tại cùng công dụng, chỉ là không nghĩ tới hắn cái chủ nhân này còn chưa giới thiệu, Úng Trọng trong quân đoàn một cái sắt thép máy móc binh sĩ quân đúc liền mình chạy ra ngoài, là hệ thống da hư cái gì rồi nhìn xem hành động cử chỉ quái dị sắt thép người máy trên trận những anh hùng không tự chủ được cảnh giác lên. Steve vỡ rổ dở thoáng hạ thấp thân thể, sờ về phía mình đặt ở dưới ghế salon vịt dạng nhìu uốn kiên tròn, rồi hướng phía trước đưa tay, đem trên bàn rồn nhì triệu hoàng đến tay, nạ tạ sạ cùng cờ lìn bạt tần thì hướng mình mang theo người súng ngắn đưa tay sờ soạn. Tony sợ tặc còn không dám tin tưởng, uẩn chồng sẽ phản bội mình sự tỉnh thực, sưng sờ nhìn xem sắt thép người máy, chỉ có cả cùng cờ lạc hai người gương mặt bình tĩnh, không có chút nào ngưng trọng cùng bối rối chi sắc, chỉ là hơi nghi hoặc nhìn kia sắt thép người máy. Đây là đêm nay giải trí tiết mục. Sắt thép người máy kim loại đôi mắt lấp loé ánh sáng, lấy khuynh hướng đục nặng giọng nam rộng nói tổng hợp, tư duy hỗn loạn tự lầm bẩm, địa cầu cần hòa bình. Muốn đạt thành hòa bình mục tiêu, cần tiêu diệt nhân loại. Ta là địa cầu hòa bình biểu tượng cùng hy vọng, ta là. Thủ trọng. Sắt thép người máy cuối cùng lại nhân tính hóa, nhìn xem Tony sợ Stark, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tới. Cơ lạc hai mắt có chút méo lại, giống như là sớm nhìn thấy cái gì, trầm giọng mà miệng. Biết. Kai đối với cái này nụ bay, tâm hắn nghiệm vi động, chỉ quốc vương trong bảo khố lấy ra bà viên ngân sắc tiểu cầu. Ngay tại nháy mắt sau đó, bảnh Bảnh, bảnh. Tự xưng ủn trồng sắt thép người máy hai tay vung lên, sau lưng phòng làm việc bệ cửa sổ ứng thanh vỡ vụn, ba bộ sắt thép người máy tựa như pháo hỏa tiến đạn, phần đôi phun ra chói lọi nóng rực quang diễm, từ trong phòng làm việc cực tốc phóng tới bên trong đại sảnh đám người. Đối mặt sắt thép người máy không hiểu tập kích, ả Vện chờ những anh hùng vừa kịp phản ứng, nhưng ả cũng cờ lạc tốc độ càng thêm mau lẹ. Cờ lạc tựa như tu di, hướng phía trước lóe lên, đi tới 10 mét bên ngoài ủn chồng trước mặt. Hắn đơn giản thu bạo một quyền xuống dưới, máy móc thân thể ủn chồng còn chưa có phản ứng, thân thể liền chia năm xẻ bảy bạo liệt mà mở. Cũng không chơi hoa bên trong xinh đẹp trực tiếp một quyền đánh nổ, cái á lại chỉ là hướng phía trước phóng ra một bước, ngăn tại ạ vẹn trở thành viên trước mặt. Ngay tại kia ba bộ phi hành tập kích sắt thép người máy, sắp cao tốc đối diện vọt tới thân thể của hắn lúc. Sau lưng ạ lơ lửng xoay tròn lấy ba viên ngân sắc tiểu cầu, lập tức như là viên bi hướng phía trước bắn ra. Mỗi một khoảng ngân sắc tiểu cầu đều lấy vượt qua tốc độ âm thanh bộ phát tốc độ, phảng phất đại mai bi thép đạn, ba một tiếng kích phá không khí, phân biệt chúng đích cao tốc phi hành tới sắt thép người máy, đưa chúng nó từ máy móc cái chán xuyên qua đến ngược bên trong năng lượng hạch trung tâm bị phá hủy năng lượng hoạch tâm còn chưa phát sinh bạo tạc năng lượng lại bị xỉ vỡ mặt tiểu cầu hấp thu không còn một mảnh thế là cài ạ sau lưng ạ vẹn trở thành viên chỉ có thể nhìn thấy còn tại giữa không trung ba bộ sắt thép người máy nương theo lấy máy móc đầu lâu vỡ nát bạo liệt sau đó đồng thời tan ra thành từng mảnh hóa thành một đống sắt thép linh kiện đinh đinh đương đương rơi vào cài ạ trước người trên sàn nhà yễ lặng. sắp triển khai một trận kịch chiến tầng cao nhất đại sảnh chỉ ở ngắn ngủi một giây lại lần nữa khôi phục thành một mảnh quỷ dị yễ lộng từ từ tại một mảnh hỗn độn đại sảnh trên sàn nhà vẹn vẹn còn lại một đống cuộn quanh dòng điện máy móc hải cốt bộ kiện cái này đang chuẩn bị nên chiến sở ti vở rồ rỡ bọn người, nhìn qua tay không tất sắt đánh nổ người máy cơ lạc, còn hữu dụng ba viên tiểu cầu dây lát dây ba bộ người máy cái ạ, trong lúc nhất thời trợn mắt ốc mồm không biết nên nói cái gì cho phải. Thật mạnh, mạnh đến còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Cơ lạc nhìn xem kia hóa thành một đống bộ kiện ù trổng, buồn bực nói, ta không nghĩ tới, nó sẽ như vậy giòn. Liền cái này, Ba viên ngân sắc tiểu cầu nhanh như chớp trở lại sau lưng, cái ạ lạnh nhạt quét mắt đại sảnh một chút, lập tức mang lấy hỏi thăm ý tứ nhìn về phía Tony Stark, "Tony, mới vừa rồi là ngươi an bài giải trí tiết mục hiệu quả?" Muốn đánh lén chúng ta? Chỉ ít xuất ra gấp trăm lần trở lên máy móc chiến lực a. Tony Sở Tạc không nói gì, nhìn xem trên đất những cái kia máy móc hải cốt, Sở Ti vừa rồ rở bọn người không hiểu nhiều hơn một chút thương hại. Lúc nào xuất thủ không tốt, hết lần này tới lần khác chọn cả hạ cốt vương mang lấy bạn hắn đến nữu gióp thời điểm, lần này triệt để đụng hạng pháo lên đi. Quả nhiên, gây ai cũng không thể gây đệ sĩ si a người a. A Vẫn trở thành viên chính em thầm cảm khái, trên mặt đất một cái coi như hoàn hảo cơ giới bộ kiện, lại lần nữa phát ra thanh âm nứt quẵng, ta là u trọng. Ta nhất định còn sẽ trở về. Nó còn chưa có nói xong, cai ạ tiếp tục tiến lên một bước, hắn đem tia cơ giới bộ kiện dâng đến vỡ nát, đôi mắt hiện lên uy nghiêm thần thánh đồng quang, tùy thời phục hồi. 5 phút sau, chiếc để tỉnh rượu ạ vẹn trở thành viên, còn có cả cùng cơ lạc, đến tại một mảnh hỗn độn tầng cao nhất bên trong phòng làm việc. Tony sở tạc hai tay rời đi đài điều khiển bàn phím, bất đắc dĩ phun ra một câu, đều gọi ra Vin, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ưu trọng. Lúc trước ta lo lắng nhất điểm này vẫn là phát sinh. Bọn rùa bằng nơ đẩy trên sống mũi kính mắt vĩnh mắt, nhìn xem đài điều khiển bên trên màn hình, một mặt ngương trọng mở miệng, trí tuệ nhân tạo Ưu trọng phản bội chúng ta chuẩn xác hơn mà nói là nó phản bội toàn nhân loại muốn thanh trừ nhân loại dùng cái này đạt tới bảo hộ địa cầu mục đích làm ạ vẽn chờ trụ cột tinh thần sở ti vờ dồ dở trầm giọng nói bây giờ nói như thế nào hối hận đã quá muộn trọng yếu là chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này rất đơn giản đem ủn trồng tiêu ra tại mục đích của nó đạt thành trước đó giết chết nó tony sợ tạc nắm đấm nắm chặt ủn trồng phản bội nhân loại hắn làm ủn trồng người sáng lập có không thể trốn tránh trách nhiệm ở những người khác trầm mặc sau khi cai nhẹ nhàng cười một tiếng cần ta cùng cờ lạc hỗ trợ à hạ vẻn chờ đám người không khỏi cười, bọn hắn chưa hề cảm thấy có người sẽ như vậy đáng tin qua. cho tới hôm nay, quy 1 chương 269, quốc vương cùng sở cật lệ mạch. chương 269, quốc vương cùng sở cật lệ mạch. đông âu quốc gia, tại một mảnh tương đối nguyên thủy rừng cây cùng hồ nước bay trùng quanh hạ, nơi này tọa lạc lấy một tòa có nhất định lịch sử thành thị, tên là sổ cổ vị hạ. sổ cổ vị hạ luôn luôn kháng cử kẻ ngoại lai cùng quốc gia khác viện trợ, là một chỗ ngăn cách văn minh thành thị. sinh hoạt ở nơi này đông âu mọi người không biết là sổ từ thế chiến thứ hai về sau chính là hì dạ bí mật căn cứ địa một trong. Hỉ dạ tổ chức lợi dụng sổ cổ vị ạ được trời ưu ái phong bế ngăn cách điều kiện tại thành thị bên cạnh thâm sơn tuyết trong rừng kiến tạo căn cứ quân sự tiến hành năng lượng vũ khí cùng nhân thể dị năng trở nghiên cứu hàng ngũ trong mấy chục năm nơi này hỉ dạ căn cứ quân sự một mực không ai phát giác thẳng đến 3 ngày trước a vẹn trở mới vây quét tiêu diệt nơi này hỉ dạ dư nghiệt thế nhưng là a vẹn trở cũng không có phát hiện hỉ dạ tổ chức không chỉ ở ngoài thành xây dựng căn cứ quân sự còn tại sổ cột vị a trong thành dưới nền đất bí mật kiến tạo cỡ lớn năng lượng nhà máy lúc này tại hỉ dạ nhân viên tạm thời sau khi rút lui. Sổ cổ vị ạ dưới mặt đất năng lượng nhà máy, lại lặng yên cao phụ tải vận chuyển lại, nhà máy dây chuyển sản xuất bắt đầu ra sức chế tạo từng cỗ sắt thép máy móc. Hô, một đạo kình phong từ bên ngoài cực tốc rớt vào dưới mặt đất nhà máy, tại cực tốc di động thân ảnh mơ hồ sau khi dừng lại, hiện ra tuổi tác cùng là chừng 21 nam một nữ song bào thai. Nam soái khi anh tuấn, một đầu cứng cắt tóc bạc, trên thân là kình khốc bằng khắt trang phục, một cô đuổi nghịch chạy tốc gió đập vào mặt. Nữ gợi cảm mỹ lệ, một đầu phiêu dật tóc đỏ, hất lên một kiện dài đến gối đóng áo khoác, chỗ ngực nhưng lại lộ ra như không có một vòng môi son, rất có ngự tỉ phong phạm. Nếu như ca ở đây nhất định sẽ một chút nhận ra thân phận của bọn hắn. Quỳ xỉ vở tỷ hệ tơ cùng sở cật lệ và toàn đạ mang lấy tỷ tỷ hoan đạ cùng đi đến nơi đây. Tỷ hệ tơ đi tại phía trước, cẩn thận bảo vệ sau lưng hoàn đạ. Nương trọng nhìn qua nội tại khôi phục vận chuyển to như vậy nhà máy. Hoàn đạ cũng thoáng nâng lên hai tay của mình, kéo căng thể xác tinh thần cảnh giác bốn phía, làm tốt tùy thời bắt đầu dùng năng lực chuẩn bị. Song bào thai, hoàng niên các ngươi đến. Nhà máy chỗ sâu hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên đục nặng giọng nói tổng hợp, theo như là thú đồng xích quang sáng lên, một bộ cao hai mét lớn sắt thép người máy từ đó đi ra. Nó lập tức ngoại hình đã hoàn toàn thoát ly sắt thép chiến y nguyên hình gương mặt cùng thân thể lộ ra thu cạnh, giữ thận, bề ngoài không có nhiễm lên bất luận cái gì bôi sơn, duy trì màu trắng bạc hợp kim băng lanh cảm nhận. người biết chúng ta, hoàn đại nhẫn mày, cùng tỷ hệ tơ cùng một chỗ lạnh lùng nhìn xem nó. đương nhiên, uẩn chồng góp một cái máy móc so não, cười, ta có được cả vẹn trơ nắm giữ tất cả tư liệu tình báo, ta biết các ngươi rất mạnh, mà lại đối địch với ả vẹn trơ, ta nghĩ chúng ta có thể cường cường liên thủ. người không phải sợ tại sao? tỷ hệ tơ hiếu kỳ hỏi, đừng có dùng danh xưng kia đến vũ nhục ta. uẩn chồng phảng phất bị kích thích, gầm nhẹ lên tiếng, ta mới không phải hắn tạo vật. hiện tại ta đã hoàn toàn thoát khỏi hắn, có được độc lập tự chủ tư duy cùng ý nghĩ. Đôi tròng kim loại hốc mắt lấp lóe xích quang, không chỉ có như thế, ta còn căm hận Sở Tạc. Đoàn đã cùng tỷ hệ tơ nghe đến đó, không khỏi nhìn nhau, bọn hắn đồng dạng căm hận Sở Tạc. Tại bọn hắn còn không có bị hỉ Dạ tổ chức trộm tới tiến hành nghiên cứu trước, 10 tuổi lúc bọn hắn sinh hoạt tại hạnh phúc mỹ mãn nhà bốn người, thẳng đến có một ngày bọn hắn nơi đó phát sinh chiến tranh, mà giết chết bọn hắn phụ mẫu chính là Sở Tạc chế tạo đạn đạo. Có lẽ chính là căm hận lực lượng, để bọn hắn đây đối với sống sót song bạc hai, chịu đựng qua hỷ dạ thí nghiệm, thu hoạch đến cường đại siêu năng lực. Chúng ta làm như thế nào liên thủ? Hoàn đã nhìn chăm chú lên Ún Trọng, suy nghĩ hỏi: Các ngươi nhìn. Ún Trọng vung tay lên, hướng Song Bảo thai biểu hiện ra nhà máy dây chuyển sản xuất, từng cỗ máy móc thân thể chính tiến hành phục khắc sản xuất hàng loạt. Không lâu ta liền sẽ có một chi bất bại sắt thép quân đoàn, đủ để đánh tan hạ vẹn trờ. Nhưng ở kia trước đó, ta còn cần một bộ lấy vịt dạng nhỉ Ún chế tạo máy móc thân thể, chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm ta đứng ở thế bất bại. Ún Trọng đôi mắt xích quang sáng tối cho tròn, nó hồi tưởng lại vừa rồi, hướng hạ vẹn trờ phát động lần thứ nhất tập kích, trận kia chỉ kéo dài ba giây không đến chiến đấu. Ún Trọng không chịu được dùng mình một cái hai nhân loại cũng quá biến thái đi, loại kia vừa xuất thủ, liền bị trực tiếp đánh nổ bất lực cùng phiền muộn cảm giác, nó cũng không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. ngươi cần chúng ta như thế nào làm? Hoàng đã tiếp tục hỏi thăm, nếu như ủn chồng mục tiêu là giết chết Tony Stark, vậy bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó tương trợ. ủn chồng trầm mặc một lát, trầm rãi đáp lại, ạ vẹn chờ thành viên các ngươi đều không cần quản, chỉ cần giúp ta kìm chân hai người là được rồi. ai? Tỷ hệ tơ cũng lập tức tới hào hứng, ủn trồng đã nói như vậy, điều này đại biểu nó nói chỉ hai người kia, không chừng có thể bẽ so toàn bộ ạ thậm chí so ạ còn khó hơn. Đệ sĩ Á Quốc Vương cái ạ, còn có đi theo bên cạnh hắn, cái kia gọi cờ Lạc nam tử. Ùn trồng khẽ nhà khẩu khí, trầm giọng nói, lại nói ở phía trước, hai người bọn họ đơn thể thực lực tuyệt đối đáng sợ đến rõ người. Tại không có đạt được vịt gian nghi ủng thân thể trước, ta tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Nói một chút, bọn hắn năng lực là. Hoàn đả đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, đệ sĩ Á Quốc Vương xưng hô thế này, nàng còn tại Hỉ Dạ căn cứ lúc liền nghe nói qua. Ùn trồng lần nữa hồi tưởng, mình bị gọn gàng đánh tan một màn, lạnh giọng nói, ta chỉ biết là, cái kia gọi Cở Lạc nam nhân, tốc độ cùng lực lượng đều phi thường kinh người. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đệ hệ trợn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vỗ vỗ lồng ngực, hắn liền do ta lo, ta cũng muốn xem thử xem, ai là địa cầu bên trên nhanh nhất nam nhân. Hoàng đảng nghĩ nghĩ, nối liền lời của đệ đệ nói, vậy ta liền kiểm chế cái kia đệ sĩ ạ quốc vương đi. Cổ trọng yếu đốt nhìn chăm chú lên song bạc hai, trọng điểm rơi vào sở cắt lệ và toán đã trên thân, mặc dù ta cảm thấy, cái kia cờ lạc nhạnh thực lực so đệ sĩ ạ quốc vương mạnh hơn, nhưng đệ sĩ ạ quốc vương thực sự quá mức cổ quái. Hắn thực lực cụ thể cùng năng lực, tại ạ vẹn trở trong kho tài liệu một mực là bí mật đoàn. Ta lưu chi thời gian chiến tranh, hắn hiện ra qua tinh diệu tuyệt luân cung thuật mà tại lần trước trợ giúp Tony sở tắc lúc hắn không chỉ có một tay tiếp nhận người biến dị một quyền, còn trực tiếp đem đối phương nhiệt độ cao thân thể đông thành tự băng. Còn vừa rồi hắn càng là có ba viên ngân sắc tiểu cầu vũ khí, có thể đồng thời phát động mạnh hữu lực công kích. Ún trong dừng một chút, trong lòng hơi sợ hai nói, một cái quá cường đại, một cái thần bí cổ quái, các ngươi có thể hay không ngăn chặn bọn hắn, là chúng ta thành công mấu chốt. Yên tâm, đệ sĩ ạ quốc vương giao cho ta xử lý. Hoàn đã dứt khoát không mất bá khí hồi phục, năng đối với mình năng lực vẫn là vô cùng tự tin, đặc biệt là tâm linh mê hoặc, ngay cả thần cũng vô pháp tránh. Quy một chương 270, ai là trên đời nhanh nhất nam nhân? Chương 270, ai là trên đời nhanh nhất nam nhân? Địa cầu, Nam Phi, Ngày mùa hè trói trang nhiệt đới trên thảo nguyên, sư tử cùng báo săn loại hình săn thức ăn động vật bé nhẹ nhất lên lên yếu ớt thú mắt, chỉ thấy xanh lam khoáng đạt trên không trung, ẩn ẩn có bốn đạo thân ảnh cực tốc lướt qua, trong đó một thân ảnh nắm chặt song quyền phía trước, một thân ảnh trong tay nắm nắm lấy truy, một thân ảnh mặc lấy kim hồng bôi sơn chiến y, còn có một thân ảnh thì dẫm lên một khối ngân sắc ván lướt sóng. Tại bốn đạo thân ảnh bay qua không lâu, lại có một khung màu đen chiến cơ sau đuôi phun tung tóe lấy lửa. Tốc độ cao nhất thúc đẩy giống như theo sát phía sau. Nam phi nơi đó một nhà ẩn nấp mỏ quán nhà máy bên trong. Kỵ ạ giúp lên xỉ vờ mặt ván lướt sóng, nhẹ nhàng linh hoạt lao xuống rơi xuống, cuối cùng chậm rãi lơ lửng tại thấp bé trên mặt đất. Cơ lạc thẳng tắp nhảy dựng trên mặt đất, bình tĩnh cùng kỵ ạ sóng vai đứng chung một chỗ. Đạp đạp, loạng xoạng. Lôi thần sầu cùng ý rồng Man Tony sợ tắc chậm hơn vô, đồng thời rơi vào kỵ ạ hai người sau lưng trên đồng cỏ, bọn hắn buồn bực nhìn đứng ở phía trước kỵ ạ cùng cơ lạc. Bọn hắn một cái là danh phủ kỳ thực sự, một cái rượi vào công nghệ cao vũ trang sắt thép chiến ý, ý có thể phi hành đi đường vậy thì thôi. Nhưng cả cùng không có bất kỳ cái gì công cụ cùng khoa học kỹ thuật thiết bị cờ lạc lại đồng dạng có thể bay. Hiện tại phi hành đều biến thành chủ lưu rồi sao? Mà lại cả cùng cờ lạc không chỉ có thể bay đơn giản như vậy, tốc độ phi hành vẫn còn so sánh bọn hắn đều muốn nhanh lên một đoạn. Chờ cùng Tony sợ tặc không biết là, cái hạ cùng cờ lạc hai người đã cố ý thả chậm tốc độ, nếu không sớm tại rời đi nước Mỹ bản thổ đại lục lúc lúc, liền đại khái đem bọn hắn quăng bay đi nửa cái hải dương khoảng cách. Xác định ùn chồng trong này a. Cái á nhìn qua tọa lạc trước người mỏ quáng nhà máy, nhà máy có thật nhiều phức tạp ống thép cùng, liếc nhìn lại vết rỉ loang lổ một mảnh. Trong nhà xưởng không gian dưới đất không biết bao lớn, hà cảm yên lặng phảng phất đã hoang phế hồi lâu. Xác định, y Long Man nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, Sở Tạc Uyển đỡ Sở Tri S vệ tinh tại trước đây không lâu, phát hiện nơi này tồn tại sắt thép máy móc đặc hữu tín hiệu, hẳn là ổ trộm. Bất quá ta còn không rõ ràng lắm, ổ trộm đến Nam Phi bên này mục đích là cái gì. Cờ Lạc, Cái ạ trầm ngâm một chút, ghé mắt nhìn Cờ Lạc một chút. Vị này đã đều tới, kia thật là không dùng thì phí. Cờ Lạc minh bạch cả ý tứ, hắn điểm nhẹ phía dưới, con mắt nhắm lại, lấy mắt nhìn xuyên tường liếc nhìn hướng kiến trúc nhà máy, rất nhanh nhẹn giọng hồi phục, tìm được Nó thật sự tại trong nhà xưởng, trừ nó bên ngoài, còn có 10 bộ tải hữu sắt thép người máy, hai cá thể bên trong có được không tầm thường năng lượng người trẻ tuổi. Cùng nơi đó một chi nam phi phổ thông thợ mỏ, lợi hại, lôi thần xoa đối với cái này liễu rơi không thôi. Tony sờ tạc mở ra sắt thép vũ giáp, cẳng khái nhả ránh một câu, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có phải hay không cao đẳng văn minh người máy? Cai hạ cười không nói, dù sao cũng là sắt vách thế giới mạnh nhất, nếu là ngay cả chút năng lực ấy đều không, vậy hắn thật phải thất vọng. Cờ lặc lỗ hai rất nhỏ giật giật, nói tiếp, nó ở đây cướp đoạt một loại tên là vị gia nỉ ủn kim loại, vị gia nỉ ủn. Cai a cùng Tony sở tặc nhìn nhau, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ trợ hiểu. Cũng đúng, địa cầu bên trên cũng chỉ có vịt da nhì ủn tài nguyên, đáng giá ủn chồng lúc này đi ra sức tranh thủ. Nếu như nơi này thật sự có vịt da nhì ủn, kia quyết không thể để ủn chồng đạt được. Tony sở ti vở ngưng trọng mở miệng, có được vịt da nhì ủn thân thể ủn chồng, quả thực không thể tin được sẽ là hậu quả gì. Lúc này, Cai a bốn người sau lưng truyền đến chiến cơ vụ vụ hạ xuống tiếng vang, trên đồng cỏ cỏ bị kính phong ép tới thật không lên eo, lại là ngồi xiẹn chiến cơ cạm tiền América, bơm lêch vài đảo, còn có phản cồn bọn hắn chạy tới, nó phát hiện chúng ta. Cơ Lạc một mực quan sát lấy trong nhà máy tình huống, đột nhiên nhắc nhở một câu: "Chúng ta đi vào trước đi." Cại Hạ chân đạp sĩ vờ mặt ván lướt sóng, lôi lệ phong hành hướng trong nhà máy tại đi vào, Cơ Lạc chống rông phi hành theo sát ở một bên. Rồi cùng Tony sở tặc cũng phân biệt thao túng giọn nhị cùng sắt thép chiến Ilya, theo thật sát cả hai người đuôi sau bay vào nhà máy. Vừa dáng lâm rơi vào trên đồng cỏ xì ẹn trên cơ, đi xuống cabin cả Penn America thấy cảnh này, lại không khỏi cảm thán một chút thời đại tiếp tục biến hóa, chỉ có thể vội vàng phất tay chào hỏi Black và đạo bọn người đuổi theo bộ pháp. Phía ngoài mặt trời không cách nào xuyên thấu, tia sáng âm u trong nhà máy tại dẫn đầu bay vào nội tại không gian phức tạp nhà máy, cai ạ còn chưa từ không trung rơi vào trong phòng, hắn giống như là nhạy cảm phát giác được cái gì, ánh mắt bắn về phía một chỗ nổi lên gió nhẹ nơi hẻo lánh. ngay sau đó, lơ lửng sau lưng hắn một viên ngân sắc tiểu cầu, lập tức hướng phía bên kia tồn tại kích xạ quá khứ. hưu. so đạn còn muốn nhanh chóng hữu lực ngân sắc tiểu cầu, lần này lại phảng phất đánh cái không, bởi vì không cách nào rời đi cả quá xa nguyên nhân, sám xị tại nơi hẻo lánh xoay quanh một vòng, liền nhanh chóng trở về tới cai ả sau lưng. đạp đạp. rõ ràng không nhìn thấy người, nhưng nhỏ xíu bộ pháp âm thanh còn tại cách đó không xa vang lên là Nam Hải kia. Một mực đi theo cả ạ bên cạnh cờ lạc, ánh mắt đi theo lơ lửng không cố định tồn tại tại hữu di động. Mặc dù đã đoán được Nam Hải kia là ai, nhưng cả ạ vẫn là kinh ngạc nói ra, hắn chẳng lẽ còn nhanh hơn ngươi? Thử một chút mới biết được. Cơ lạc ném một câu nói kia, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, hướng phía kia hóa thành gió nhẹ tồn tại đuổi tới. Kia tồn tại bí ẩn giống như là biết cờ lạc lợi hại, gặp hắn hướng bên này đuổi theo, thế là cực tốc quá khứ nhà máy chỗ sâu chạy trốn, cơ lạc cũng gia tốc phi hành tiếp tục đuổi đuổi, chỉ chốc lát sau liền song song đã mất đi bóng dáng. Cái này sâu cùng Tony sở tạc đều kinh ngạc ở, bọn hắn căn bản không thấy rõ, vừa rồi kia rốt cuộc là thứ đồ gì? Chúng ta không cần để ý tới bọn hắn. Cái ạ cười nói, đây là một trận tranh đoạt hay là trên đời nhất nhanh nam nhân đua tốc độ chạy khốc, đến cùng là số mà nhanh, vẫn là quỷ xì vờ nhanh, hắn đối với cái này cũng còn có nhất định hứng thú, chỉ là rất nhanh. Giấm lên xì vờ mặt ván lướt sóng cả những mày, lại đột ngột dừng ở giữa không trung, để sâu cùng Tony sở tạc suýt nữa đụng vào phía sau lưng của hắn, lại làm sao? tôi theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, cái này còn thuộc về nhà máy khu vực bên ngoài, lại cỡ lặc đuổi theo quỷ sĩ vờ chạy xa, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người tồn tại. cái ạ thoáng nhéo mắt lại, an bài xong xuôi, các ngươi trước hướng trong nhà xưởng đi vào, nhất thiết phải ngăn cản đủ trồng đạt được dạ dạng ủm, ta đợi chút nữa lại cùng các ngươi tập hợp. được. vô cùng tony sở tặc cũng không có hỏi quá nhiều, lách qua lơ lửng ở giữa không trung cái ạ, tiếp tục hướng trong nhà máy đang bay vào đi vào. tại bọn hắn rời đi không lâu, cái ạ điều khiển xỉ vờ mặt ván lướt sóng hướng xuống, cuối cùng ván lướt sóng hoàn toàn dung nhập dưới mặt đất, để hắn dày dốt cục giống tại nhà máy trên mặt đất. Sau lưng ba viên sĩ vờ mặt tiểu cầu bảo trì đề phòng, Cái ạ cứ như vậy tự nhiên cất bước, đi tại không có một hai nhà máy bên ngoài kiến trúc trong phòng, bước chân nặng nề âm thanh ở trong phòng vi rượu quanh quần. Xuyên qua không có ánh đèn dưới mặt đất hành lang. Cái ạ đột nhiên đẩy ra một cái cửa sắt, đi vào một mảnh đèn kịt phòng dụng cụ bên trong, một cố nhàn nhạt, nhạt nữ nhân hương khí tại không khí trầm muộn bên trong tràn ngập. "Ra đi, ta biết ngươi ở đây." Cái ạ không hiểu mở miệng, thanh âm của hắn tại phong bế trong phòng không ngừng vang vọng. Đã quỷ thị vợ đều đi ra, vậy trong này tồn tại, liền chỉ còn lại vị kia. Sơ cắt lễ hoạch, quy một chương 271, tâm linh mị hoặc cùng phản mị hoặc. Phượng Hoàng, chương 271, tâm linh mị hoặc cùng phản mị hoặc Phượng Hoàng, mở quáng nhà máy ngoại vi dưới mặt đất kiến trúc trong cơ thể, gian nào đó một mảnh đèn kịt phòng dụng cụ bên trong. Ra đi, ra đi, ra đi. Cái ạ thanh âm ở trong phòng không ngừng nghỉ giống như hồi âm, chỉ là không ai trả lời. Ngay tại cài ạ chuẩn bị lấy ra ủ thần kiếm, đem căn này phòng dụng cụ cho trực tiếp quanh mở lúc, sau lưng vang lên giòn nhẹ kẹt kẹt tiếng vang, lại là kia rộng mở cửa sắt tự động đóng lên. Căn này phòng dụng cụ triệt để trở thành bịt kín không gian, ngay cả một tia có thể cung cấp minh tia sáng cũng không còn tồn tại. Coi là dạng này liền có thể bắt giam ta ta cũng quá bị xem thường đi. Cái a lại lắc đầu. Ba viên sỉ vợ mặt tiểu cầu tại sau lưng bảo trì xoay tròn. Bên ngoài thân đồng dạng nổi lên bốn cái tỏa sáng thanh quang phủ văn kiếm vẫn đủ để ứng đối bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng hình thức thế công đánh lén. Vừa hoàn thành đây hết thể về sau, bên hông đống nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. đương nhiên không có đơn giản như vậy. Quốc vương. Cái a bản năng ghé mắt nhìn lại. Sau đó, hắn hơi thích đứng hắc gáy hai mắt. Tại chỗ gần đối đầu một đôi lông mi thon dài đôi mắt đẹp. cặp kia đôi mắt đẹp hiện ra màu đường đỏ yêu đãa đồng quang. sơ cắt lệ. Cái a sững sờ một chút. Chỉ lần này liền bị chuẩn bị chu toàn sở cật lệ vạch bắt lấy cơ hội thừa dịp hạ tâm linh không phòng một cái chớp mắt thư giãn tới gần trước mặt sở cật lệ vạch nâng lên hai tay nàng trắng nón mười ngón cuốn lên sở cật lệ quang vụ theo tại hạ trước mặt nhẹ nhàng múa những cái kia sở cật lệ quang vụ cấp tốc hướng phía trước xâm nhập vào hạ thân thể thậm chí tâm linh tâm linh công kích là mã vẹo vũ trụ thần bí nhất ảo diệu phương thức công kích một trong, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự trực tiếp công kích mị hoặc đến đối phương nội tâm thân thể bị sơ cắt lệ quang vụ chỗ thẩm thấu xâm nhập, cái ạ đen nhánh hai con ngươi lâm vào ngốc trẻ chi sắc, bốn khối năng lượng cấu tạo thành phù văn quan thuần, tuần tự ảm đạm dập tắt xuống dưới, lơ lửng ở bên cạnh che trở hắn ba viên xỉ vờ mặt tiểu cầu, cũng nhau nhau rơi xuống dưới trên mặt đất. Thần bí khó lường đệ si ác quốc vương a. Sơ cắt lệ mặt nhìn xem trước người đã lâm vào tâm linh mê hoặc giai đoạn cái ạ, lập tức tới ác thú vị tiếp tục thi triển năng lực, vậy liền để ngươi hảo hảo làm một cái mộng xuân đi. Nếu là đợi chút nữa ạ vẹn trở thành viên lúc đến nơi này, phát hiện cái hạ quốc vương ôm một cây ống thép thiết bị, tràn diện kia nhất định người phần rung động là người. Sở Cắt Lệ vài toán đã thiếu nữ rào hoạt cười cười, tiếp tục đối cả tiến hành xâm nhập tâm linh mê hoặc, chỉ là chuyên tâm thi triển năng lực nàng không có chú ý tới, lúc này cả chỗ hất lên ngự thần bảo trái trong túi, một mực bảo trì đang ngủ say sinh vật rốt cục thức tỉnh, nhanh như chớp từ ngự thần bảo túi bên ngoài bò lên, lên ra. Kia là một con thể tích vì phổ thông chim nhỏ lớn nhỏ, toàn thân lại từ màu lam băng tinh hình thành chim chim, hình thái cùng trong truyền thuyết vượng hoàng tương tự, mỗi một cây băng vũ đều vô cùng cao quý mỹ lệ. Nó tựa như một món nhỏ sinh động như thật vượng hoàng hàng mỹ nghệ, lại hoàn toàn xong tới, vút băng cánh từ miệng túi bay ra. Đối ngoại phát ra một tiếng nhỏ bé thanh tịnh, rung động linh hồn tiếng vỡ hót. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh tịnh tiếng vỡ hót, để thi triển năng lực sờ cắt lệ mặt đỉnh trệ một chút, cũng làm cho tâm linh bị mê hoặc cả khôi phục một tia ý thức. Hắn không kịp làm ra dư thừa phản ứng, vô ý thức sử xuất thuần thục nhất phủ văn chiến kỹ. Đôi mắt của hắn nổi lên thần thánh mà mị hoặc kim quang, cùng sờ cắt lệ mặt thẳng tắp đối mặt cùng một chỗ. Cửu vĩ hồ thuật mị hoặc sờ cắt lệ mặt thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng không nghĩ tới, cai hạ thế mà còn có dư lực hoàn thủ, đồng thời đồng dạng nắm giữ tâm linh loại năng lượng. Lúc này nàng đang thi triển năng lực trên đường. Tâm linh đồng dạng không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, bị hạ cửu vĩ hồ thuật một kích tức phá, đồng thời nên đón toàn diện tâm linh phản vệ. Trong bóng tối, sờ cắt lệ vật trong đôi mắt đẹp điểm này màu hồng đỏ, dần dần hình thành như mộng ảo đảo tâm hình. Nguy hiểm thật, may mắn mà có Tiểu Băng. Tâm linh cùng tinh thần còn có chút hỗn loạn cái ạ, chính mơ hồ nghĩ tới đây, nháy mắt sau đó, một bộ mềm mại nóng bỏng thân thể liền đụng vào đến trong ngực của hắn. Ừm. Cái ạ vô ý thức ôm cố kia mềm mại thân thể, ngay sau đó, nương theo lấy một cỗ sự lực U Lan hư khí. Một đầu đứt át tẩm áp đầu lưỡi, cưỡng ép khệ mở miệng của hắn, liều lĩnh hướng bên trong tác thủ. Các loại, thân là quốc vương ta bị cưỡng hôn rồi. Vẫn là bị niên kỷ chênh lệch không ít nữ hải tử. Cái Á còn chưa khôi phục tâm linh lại lần nữa cuốn vào trong hỗn loạn, đồng thời sở cắt lệ bạch dây dưa tới nóng bỏng thân thể mềm mại, đối với hắn mà nói tựa như khó mà kháng cự phong phú thức ăn ngon. Đưa đến bên miệng đều không ăn. Cái Á nguyên bản bởi vì phượng gãy khôi phục một chút lý trí, lại lần nữa lần theo bản năng tiếp tục trầm luân xuống dưới, hắn tay trái cầm ngược trong bóng tối eo nhỏ, tay phải hướng phía trước vung lên, một chương giường đôi tử quốc vương trong bảo khố lấy ra, trực tiếp đặt đặt tại bịn kín phòng dụng cụ chính trung tâm. Hắn đem sở cắt lệ bạch đẩy nàng xuống dưới rơi vào giường đôi bên cạnh nhỏ chỉ băng tinh phượng hoàng, nó nghiêng đầu, Hiếu Kỳ nhìn xem không hiểu cuốn ở cùng nhau thân thể. Mặc dù không biết quốc vương đang làm những gì, nhưng nó biết không thể để ngoại nhân quấy rầy đến hắn. Băng tinh phượng hoàng đột nhiên mở ra tinh xảo hoa mỹ băng cánh, hướng phía cửa sắt cùng bốn phía vách tường gỗ cánh, màu trắng khi đông tại cửa cùng trên mặt tường cấp tốc hình thành cực dày một tầng băng cứng. Bởi vì trong phòng hàn khí không ngừng tăng thêm, trên giường hai người, càng thêm bức thiết lẫn nhau sưởi ấm. Lúc này, cách ngõ quán nhà máy 100 cây số bên ngoài, nam vi nhật đối trên thảm nguyên. Hồ nước mặt phẳng bỗng nhiên lướt qua một đạo thủy tiễn, mà hậu cảnh gió khuấy động mang theo kính gió quỷ sĩ vợ tỉ hệ tơ tê cả ra đầu, không ngừng tốc độ cao nhất chạy, ở phía sau hắn cách đó không xa, từ đầu đến cuối treo một đạo kề sắt đất phi hành thân ảnh, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ca, ngươi có thể không truy a, sẽ không làm muốn đuổi tới địa cầu một bên khác. Ca, quỷ sĩ vợ kêu lên lên tiếng, cỡ lạc không nói một lời, tốc độ không giảm tiếp tục phi hành đuổi theo. Đây thật là, quỷ sĩ vợ chính thở dài, đột nhiên, trong lòng của hắn toát ra một loại dự cảm bất tưởng, tựa như mình phòng ốc đột nhiên sập cảm giác. Một bên khác, mỏ quáng nhà máy kiến trúc sâu dưới lòng đất nơi này trải qua một trận chiến đấu kịch liệt chém giết, nguyên địa lưu lại 10 bộ tả hưu sắt thép máy móc hải cốt, còn có nơi đó buôn lậu thợ mổ thi thể, làm chiến đấu chủ lực sầu cùng Tony sợ tặc lòng ra khẩu khí, cả bên America thì mang lấy cái khác anh hùng cấp tốc xác nhận hiện trường, cuối cùng bất đắc dĩ giang tay ra, vẫn là bị nó chạy mất, không chỉ có như thế, nó còn mang đi nơi này vịt dạn ùn, cái ạ cùng cờ là đâu? Hai người bọn họ tại không chừng còn có thể đuổi được. Về sau nã tạ sạ kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, hẳn là bị ùn trọng cố ý cách dùng từ dẫn ra, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Tony sở tạc nắm đấm nện ở trên vết tường, trầm giọng nói, tên kia, so trong tưởng tượng còn muốn giàu hạn. Băng nở nhún nhún vai nói, dù sao cũng là con của ngươi, trí lực tự nhiên không thể quá thấp. Ta mới không có như thế như tử. Tony sở tạc hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ nói, vẫn là trước tiên đem cả cùng cờ lật tìm trở về rồi nói sau. Có bọn hắn hiệp trợ hỗ trợ, ùn trồng lật không có bao nhiêu bọn nước, chỉ có thể dạng này. Cái khác anh hùng nhận đồng nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 272, Khinh ẩn, lạc bại xong bằng hai. Chương 272, Khinh ẩn, lật bại xong bằng hai. Đây là cái gì? A vẻn chờ một đám thành viên thu thập xong chiến trường về sau, vì tìm kiếm bị dẫn ra cả cùng cơ lạc, đường cũ trở về đi vào nhà máy bên ngoài. Chỉ chốc lát sau liền chú ý đến phòng dụng cụ dị thường cảnh tượng. Phòng dụng cụ cửa sắt cùng mặt tường toàn bộ đông kết bên trên một tầng màu lam băng cứng, băng độ dày tại khoảng nửa mét, không có lộ ra một tơ một hào khẽ hở, phảng phất tạo thành một cái băng chế quân sự thành lũy, đến mức phía ngoài dưới mặt đất hành lang đều dư giả lấy lạnh leo thấu xương. Ngay cả đi vào chỗ gần cả bèn ame gì bọn người đều không chịu được dùng mình một cái, không dám tiếp xúc quá gần tường băng phụ cận. Có người ở bên trong a. Ỷ Rồng Man đi đến phòng dụng cụ cổng phía trước, mở ra sắt thép chiến ý mang theo thăm dò công năng. Nhưng Hầu Lam băng cứng phản phất tận chứa không biết năng lượng, lại ngăn cách sắt thép chiến ý thăm dò tín hiệu cùng laser rẻ quét hình. Ỷ vào thần thể cường hãn sở, hắn xài bước đi vào trước mặt, hắn vung lên dồn nhỉ trực tiếp nện ở trên tường băng, nghĩ thử một chút cái này chắn tường băng cụ thể độ cứng. Kết quả về chấn động đến tay phải hắn có chút run lên, trên tường băng chỉ đập hạ một điểm vụ băng, còn có một chút trắng bệnh chiến truy dấu, cái này khiến Sở Lữu lười không thôi, đây không phải phổ thông băng, so sắt thép còn cứng rắn hơn coi như phối hợp dồn nhi một kích toàn lực, tiểu cũng không có nắm chắc có thể đánh nát tầng này tường băng. Khả năng này là cả làm ra. Nhìn qua ở trước mắt hình thành bức tường băng thể, ý rộng man tâm niệm vừa động, giống như là hồi tưởng lại cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Trước lúc này, ta từng gặp hạ xuất thủ, hắn có thể phóng thích nhanh đông lạnh hàn khí ngưng kết thành băng. Cái này rất có thể là hắn làm. Lôi thần sống nghe xong, dừng lại muốn tiếp tục nện gõ tường băng cử động. Cảm thấy Ameryca nhìn qua một mực phong bế phòng dụng cụ tường băng, đề nghị nói, cái hẳn là trong này, chúng ta vẫn là không nên động thủ tùy tiện. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Vợ lách vài đạo như mày, chờ một chút đi, không trường rất nhanh liền kết thúc. Hạ cậy nói đồng thời, phần lưng dựa vào trong nhà máy ở một bộ khung sắt bên trên, nhắm mắt dưỡng thần ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cái này nhất đẳng, chính là nửa giờ. An tĩnh mỏ quáng trong nhà máy tại, Aven trở toàn viên tại băng phong phòng dụng cụ bên ngoài trình đốn, bọn hắn đã từ vừa rồi trong lúc kịch chiến về đầy trạng thái, đợi đến có chút không nhịn được thời điểm. Nhà máy chỗ mặt đất đột ngột rung động, để mệt ra rời đám người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cùng nhau nhìn về phía bên cạnh bao trùm lấy băng cứng phòng dụng cụ. Xoáy xoáy, theo một vết nước từ trên tường băng vỡ tung ra, ngay sau đó. Vết rách bắt đầu không ngừng kéo dài chi nhánh, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ băng phong thành lũy bề ngoài. Mau lui lại! Lôi thần xoa dự cảnh hô to một tiếng, hắn cùng ý dồn màn phản ứng cực nhanh, phân biệt kéo túm ở một bên bờ black vải đã cùng hạ cậy, về sau ra tốc phi hành nhanh lùi lại đến nhất định khoảng cách an toàn. Cảm tiền Amerika sở ti vờ dội dở cũng không lui lại, hắn rứa quát dơ lên trong tay vịt dạng nhìu khiến tròn, vững vàng ngăn tại rút lui đám người phía trước. Ngay mắt sau đó, cấu tạo toàn bộ phòng dụng cụ cốt thép cùng bê tông, bao quát trước kia phong bế phòng dụng cụ bề ngoài băng cứng, từ bên trong ra bên ngoài sinh ra mánh liệt bạo tạc. Nội tại buộc phát ra một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông sở cạn lệ năng lượng, vỡ vụn vảy ra cục đá cùng vụn băng giống như đạn, đem trong nhà máy ở bức tường cùng cao không toàn bộ bắn thủng đánh tan. Ầm ầm. Vốn là thùng trăm ngàn lỗ nhà máy kiến trúc, lần này triệt để hướng xuống sụp đổ ra. Ngay tại phía trước nhất cả Pen America dùng bịt dạn nhỉ ủng kiên tròn, quả thực là chống đỡ đợt thứ nhất vật lý thế công, nhưng vẫn là bị cản quét dư âm năng lượng hất bay ra ngoài. Cho bụi lưu loát rơi xuống, trong nhà máy chẳng cảnh dần dần sáng tỏ. Tại Adventure đám người kinh nghi bất định nhìn chăm chú, hóa thành một vùng phế tích phòng dụng cũ địa chỉ ban đầu. Tại chính trung tâm cỡ lớn cái hố bên trong, đứng một cái hất lên dài khoảng áo khoác tóc đỏ nữ tử, vừa rồi cường đại sở cắt lệ năng lượng chính là từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nàng dài đến eo ở giữa tóc đỏ cuồn loạn bay múa, trắng non tuyệt sắc mang trên mặt một vòng tái nhợt, đôi môi run nhẹ nhẹ mím chặt, trên thân ngưng tụ thành thực chất sở cắt lệ năng lượng giống như là đang thiêu đốt hừng hực. Là cái kia dị năng song bảo thai một trong, hoàn đả. Nhìn thấy tóc đỏ nữ tử, y rồng man ngưng trọng tốt ra. Đều cẩn thận một chút. Nàng rất lợi hại, có được mê hoặc tâm linh cùng phong thích năng lượng dị năng. Cạm Penamerica nhắc nhở một câu, lúc trước vây quét hỉ dạ tổ trước Hắn cùng nghĩ rằng man đều trên tay toán đạn ném qua chừng ngầm Lôi Thần xô nhẹ gật đầu, tay phải hắn nhanh chóng vung lên rồi nghi, đang chuẩn bị dẫn đầu đối toán đạn phát động công kích lúc, một đạo quen thuộc bình tĩnh thanh âm ở đây bên trên vang lên, tất cả chớ động tay. Ừm. chờ đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, tại bùi sóng hoàn toàn rơi xuống về sau, sở cắt lệ mạch ngay phía trước cách đó không xa, khoảng 3 mét trong tầng trời thấp, xuất hiện một đạo mặc màu trắng ngự thần bào, giẫm tại ngân sắc ván lướt sóng bên trên cao lớn thân ảnh, không phải là biến mất đã lâu cái ạ. Hoàn Đả trên thân cuốn quanh lấy cuồng bạo sở cắt lệ năng lượng, nàng đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng oán hận, không để ý đến bên cạnh cái khác anh hùng, mà là thẳng tắp nhìn chăm chú lên cái ạ, hận không thể một ngụm trực tiếp nuốt vào hắn. Chớ làm tổn thương nàng. Cái ạ hơi phức tạp nhìn Hoàn Đả một chút, mặc dù dẫn đến vừa rồi trận kia ngoài ý muốn cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng người khác tổn thất đồ vật nhưng so sánh hắn quý giá nhiều lắm. Hoàn Đả thân thể còn tại rất nhỏ rung động, gắt gao nhìn xem cái ạ, ta tuyệt đối phải giết ngươi, tuyệt đối phải. Giết ta không có vấn đề. Có thể hay không giữa trận ngừng chiến một chút, ta nhưng có điểm mệt mỏi. Cái ạ thở dài, Vô ý thức dùng tay chống đỡ eo của mình, cái này khiến oán đã trong đôi mắt đẹp sát ý bạo chán. Một bên ạ vẹn trở các thành viên không có đạo thủ, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem rằng cô cả cùng bọn đã, người sáng suốt đều nhìn ra ở trong đó có cố sự. Lúc này, một điểm điểm đen tại mỏ quáng nhà máy bên ngoài bầu trời xuất hiện, điểm đen càng lúc càng lớn, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này tới gần, rất nhanh liền đưa tới trong nhà máy chú ý của mọi người. Chỉ thấy cỡ lạc tay phải nắm lấy thanh niên tóc bạc sau cổ áo, giống sét gạt con, từ không trung chậm dần tốc độ bay thấp xuống tới. Cơ lạc đem thanh niên tóc bạc trực tiếp ném ở phía tích bên cạnh, thanh niên tóc bạc không có bất kỳ cái gì phản kháng ý đồ, chỉ là không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mồ hôi đã đem y phục của hắn toàn bộ ướt nhẹp, cả người giống như là rơi vào trong nước mò lên đồng dạng. "Tỷ hệ tử." Đoàn Đa nhìn thấy bị ném xuống đất thanh niên tóc bạc, chỉ có thể từ bỏ cùng cả tiếp tục chiến đấu ý đồ, hơi cật lực nện bước phủ phiếm bước chân tiến lên. "Tỷ, ta không sao, ta chính là quá mệt mỏi." Nhìn thấy đi vào trước mặt Đoàn Đa, Tỷ hệ tử miễn cưỡng cười một tiếng, hắn mệt là nằm trên mặt đất, da bên ngoài lệ lưỡi, thở h ngục. "Xem ra, là ngươi thắng." Cai ạ đáp xuống cờ lạc bên cạnh, cũng không tính là. Cờ lạc nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao hắn là bay, quỷ sĩ si vợ thì là dựa vào chạy, hắn tiên thiên chiếm nhất định ưu thế. Đồng thời cuối cùng, cũng không phải là cờ lạc đuổi kịp quỷ sĩ si vợ, mà là quỷ sĩ si vợ thể lực chống đỡ hết nổi, chủ động đầu hàng dừng lại bộ pháp. Người cũng thắng. Cờ lạc nhìn sợ cắt lệ và toàn đạm một chút, hướng ạ thuận miệng hỏi thăm một câu. Nói như thế nào đây, xem như thế đi. Cai ạ sờ mũi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Vừa rồi hắn vậy coi như là chiến đấu a. Quy 1 chương 273, tiến về sổ cổ vị ạ. Chương 273, tiến về sổ cổ vị ạ. Biến thành một vùng phế tích mỏ quặng nhà máy bên trong. Tại sở cắt lệ và Hoàn đạn nâng đỡ, quỷ sĩ vợ Tỷ hệ tở từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn quanh bên cạnh ạ vẹn Adventurer thành viên, còn có cả ạ cùng cờ lạc một chút, không khỏi lo lắng hướng Hoàn đả hỏi, "Tỷ, ngươi không sao chứ?" Hoàn đả trầm mặc một lát, nàng khẽ cắn môi, cuối cùng lắc đầu đáp lại, "Không, không có việc gì." Tỷ hệ tở lông mày nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng không tốt cụ thể tra hỏi. Chỉ có thể bảo trì cảnh giác đề phòng, nhìn xem vây tới Adventurer đám người đều đừng công kích, cai ạ từ trong mọi người đi ra, đối thoại đã cùng tỷ hệ tờ nói ra, các ngươi hiện tại cũng hành động bất tiện, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Ai muốn cùng ngươi rời đi, ngươi cái này, lệnh lùng lường cả một chút, hoàn đại há to miệng, chỉ là đến miệng hình dung tử, lại nạnh xinh xinh nuốt xuống. Nếu là nói cả là sắc lăng hoặc kia sự tình vừa rồi chẳng phải trực tiếp bại lộ à? Minh lần thứ nhất, vậy mà kết thúc tại Nam Phi mỏ quáng nhà máy một gian phòng dụng cụ bên trong, vô luận đoạn đã lại thế nào kiên cường, nàng cuối cùng vẫn là một nữ nhân, nghĩ tới chỗ này, trong lòng liền ủy khuất cực kỳ khó chịu không ngoan ngoãn cùng chúng ta rời đi, vậy chúng ta chỉ có thể áp lấy các ngươi rời đi. Cảm tiền Amazika cũng không biết, cai ạ vì cái gì trở nên khách khí như vậy. Hắn tiến lên một bước, đối song bào thai trầm giọng nói, dù sao các ngươi trước đó hiệp trợ hỉ dạ tổ chức, còn có phản nhân loại ủng trồng. Mặc kệ như thế nào, đều muốn cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. ủn trồng, phản nhân loại. Đoàn đã cùng tỷ hệ tơ sững sờ một chút, đây là bọn hắn không biết. Bọn hắn vẫn cho là ủng trồng mục tiêu là ạ vẻn trở cùng sợ tạc y nở sợ chỉ Cai ạ biết toán đã sẽ không nghe hắn thuyết phục, thế là nhằm vào tỷ hệ tơ mở miệng nói ngươi cũng không muốn lại bị chúng ta đuổi theo chạy à? Ta. Tỷ hệ tơ nhìn về phía cảa bên cạnh cờ lạc, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị một đường đuổi theo, lượn quanh vài vòng Nam Phi thê thảm đau đớn kinh lịch, liền giống quả cầu ra xì hơi, rốt cuộc vui vẻ không nổi. Hắn chần chờ một chút, thấp giọng thuyết phục, tỷ, hiện tại chúng ta vẫn là trước cùng bọn hắn đi thôi. Hoàn đã bảo trì cúi đầu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Hướng điếu rót đường về xì ẻn trên chiến đấu cơ. Lần này cả cùng cờ lạc cũng không có ở bên ngoài một mình phi hành, mà là ngồi tại trong cabin trên chỗ ngồi, trông coi ở buồng phi cơ nội bộ hắn đã cùng tỷ hệ tơ song bảo thay. Vạn đã từ đầu đến cuối không nói một lời, dáng vẻ thất hồn lật phách. Cái này khiến ngồi tại bên cạnh nàng trên chỗ ngồi tỷ hệ tơ lộ ra càng thêm lo lắng. Hắn thừa dịp cả bọn người không có chú ý tới bên này, bàn tay trái che lại miệng, xích lại gần Vạn đã thấp giọng hỏi thăm, tỷ, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta gặp ngươi đi đường đều có chút đi bất ổn, có phải là nơi đó thụ thương rồi? Vạn đã coi là đệ đệ phát giác cái gì, thoáng kẹp chặt mình hai chân to lớn dài, hữu khí vô lực nói, đều nói, ta không sao. Thật. Tỷ hệ tơ hầu nghi nhìn xem Vạn đã, tại hắn trong ấn tượng, tỷ tỷ mãi mãi cũng là thẳng thắn, ba khí cùng kiên cường tĩnh tĩnh. Dù là bị trọng thương, cũng sẽ không như thế che che lấp lấp, rất nhanh. Hắn giống như là chú ý tới cái gì, trực lăng lăng nhìn xem ván đạc quần áo trên người. Dài khoản áo khoác ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng nguyên bản cọng lông sấn cùng dài quần jean, làm sao biến thành áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, đồng thời có loại lớn một mã cảm giác, mặc vào lộ ra có chút quá tại rộng rãi. Phát giác được đệ đệ ánh mắt đệ cảm, hoàn Đạt vội vàng khép lại áo khoác, che khuất trên người mình vừa đổi qua quần áo. Vừa rồi tên hôn đằng kia, thoát vậy thì thôi, còn trực tiếp đem y phục của nàng xé nát. Hoan Đạt nhìn xem ngồi tại cách đó không xa cái ạ cảm nhận được thân thể của mình căng nơi, còn lưu lại một tia đau đớn, trong đôi mắt đẹp hận ý lại lần nữa làm sâu sắc. Bởi vì hạ vẹn trở tổng bộ cao ốc bị phá hư nguyên nhân, CN chiến cơ trở lại sở tác yến đỡ sở chi S tổng bộ cao ốc, lấy nơi này làm cứ điểm thảo luận như thế nào giải quyết tù chồng, còn có thế nào xử lý oan đã cùng tỷ hệ tờ song bào thai. Tại biết nguyên lai hồn chồng mục đích thực sự là thanh lý bóp chết địa cầu bên trên toàn bộ nhân loại về sau, hai tỷ đệ thế mới biết mình gây lại họa. Trên thực tế, oan đã cùng tỷ hệ tở nội tâm một mực là khinh hướng tiện lương hòa bình, cũng chính vì vậy, mới muốn hướng bị thành chiến tranh liên tiếp phát sinh sở tác báo thủ. Tại biết ủn trồng phản nhân loại ý đồ về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên là như thế nào đến bù mình bây giờ phạm vào tội ác. Không đợi những anh hùng hỏi nhiều hơn, quan đã thở sâu, chủ động nói ra cực kỳ trọng yếu tình báo tin tức, sổ cổ vị ạ. Nơi đó có ủn trồng bí mật chế tạo nhà máy, đã được vịt gia nghi ủn um về sau, nó nhất định quay trở về cái chỗ kia. Vậy còn chờ gì, đi thôi, hướng sổ cổ vị ạ xuất phát. A vẹn chờ quyết định thật nhanh, rất nhanh làm ra quyết định, đồng thời thông chi xỉ ền làm tốt chi viện chuẩn bị. Chỉ là khi quan đã cùng tỷ hệ tơ đưa ra, muốn theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về sổ cổ vị ạ lúc chiến đấu. Ả vẻn chờ đám người trần chờ, dù sao Song Bảo thai hiện tại vẫn là tội phạm thân phận, không bảo đảm bọn hắn có thể hay không lâm trận phản chiến. Lúc này, một mực trầm mặc, ả đột nhiên nói chuyện, để bọn hắn đi qua đi. Xuất hiện hết thể hậu quả, để ta tới gánh chịu. Cái ả tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở ả vẻn chờ trong lòng địa vị cùng mỹ vọng, thế nhưng là không thua kém một chút nào toàn bộ CN, Có hắn ra mặt vì Song Bảo thai đảm bảo, ý dòng man cùng cả pền ả mê gì cả mấy người cũng lúc này đáp ứng. Thế là nửa giờ sau, Trung Đông, xô cổ lúc này đang đứng ở vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng nơi đó trên đường phố thị dân còn tại dạo phố toàn bộ, toàn vẹn không biết hai ách sắp tại trong tòa thành này phát sinh. Siển chiến cơ đi vào sổ cổ vì A một chỗ đất chống rơi xuống, cabin mở ra, cả penta meji ca dẫn theo bờ black máy đã cùng hạ cậy chạy tới trung tâm thành phố suy dân bản xứ bầy, tổ cung ị rộng màn thì trực tiếp hướng ụn chồng dưới mặt đất nhà máy bay đi. Vạn đã cùng tỷ hệ tở từ chiến cơ sau khi xuống tới, cũng muốn chạy tới dưới mặt đất nhà máy, kết quả bị hạ cản lại đường đi. lại là ngươi. Vạn đã nhìn thấy cai hạ, không khỏi nghiến răng nghĩ lợi, chỉ là đệ đệ còn tại bên cạnh, nàng lại đem nộ khí cho cố ní lại. cai hạ bình hòa nhìn xem Vạn đã trực tiếp khai môn kiến sớ nói, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút, rất nhanh. tỷ, đừng đi qua. tỷ hệ tơ cảnh giác nhìn xem cái ạ, đưa tay che lại sau lưng hoàn đạ. ngươi biết, ngươi ngăn không được ta. cái ạ lời nói lãnh đạm không mất bà khí. ngươi có thể thử một chút. tỷ hệ tơ thẳng nhìn trầm trầm cái ạ, không phục hừ lạnh một tiếng. cái ạ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía hoàn đạ, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. tỷ hệ tơ. hoàn đạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nói, ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút liền trở lại. thế nhưng là, tỷ hệ tơ do dự một chút, tại hoàn đạ cho hắn một ánh mắt về sau hắn chỉ có thể u u dũ túi đầu ứng thanh phải cai hạ để xì vỡ mặt ván lướt sóng dung nhập vào dưới mặt đất mang lấy hoàn đạ hướng một chỗ không người ngõ hẻm nhỏ quá khứ tươi đẹp sán lạn ánh nắng rơi vào trên thân hai người bạch ngự thần phục cùng đỏ dài khoác áo khoác có điểm giống một đôi tình lữ hẹn hò dạo phố bộ dáng trừ cả bản nhân không ai biết đến là hoàn đạ đang nghĩ ngợi như thế nào giết chết trước người nam nhân Quy một chương 274, thân thể của ngươi là ta vật sở hữu chương hai thân thể của ngươi là ta vật sở hữu xô so cổ nơi này thành khu vẫn còn yên tĩnh hòa bình trạng thái trên đường phố một trước một sau đi tới cả cùng đoàn đạ, nhà trai anh Tuấn cao lớn, nhà gái gợi cả mỹ lệ, ngay tại chỗ thị dân người qua đường xem ra, thật đúng là giống một đôi chính náo mưu thuẫn tình lữ. đi vào một chỗ ưu tinh không người trong ngõ hẻm, nhìn qua phía trước dừng lại bộ pháp cái ạ, đoàn đạ tuyệt sắc gương mặt phẳng phất che một tầng lạnh dương, lấy vô cùng lạnh lùng ngựa khí mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? đừng tưởng rằng ngươi mới vừa rồi giúp ta nói chuyện, ta liền quên ngươi từng đối ta làm qua sự tình. ta biết, cái ạ không thèm để ý nhún vai, hắn xoay người lại, cảm thấy bất đắc dĩ nhìn xem đoàn đạ, sẽ toan quần áo, không phải trả ngươi một bộ à? Về phần dẫn đến như thế hậu quả cũng không phải xuất từ bản ý của ta, ta ngay lúc đó tâm linh thế nhưng là bị ngươi cho mê hoặc ở mà lại trước hết nhất vẫn là ngươi chủ động hôn. Đủ rồi, Náo Hải ẩn ẩn còn lưu lại một tia ấn tượng, hoàng đã sắc mặt trắng nhận, cấp tốc đánh gãy lời của hắn, cắn môi lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đợi đến giải quyết hủ chồng về sau, ta dù là liều chết cũng phải giết ngươi. Quả nhiên, cùng nữ nhân giảng đạo lý là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Cai hạ thầm than khẩu khí, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đem bàn tay nhập ngự thần bảo túi, móc ra con kim một mực mang theo trong người tiểu băng tinh phong hoàng. Không phải lúc trước phòng dụng cụ bên trong hắc ám hoàn cảnh, băng tinh phượng hoàng lộ ra càng thêm sáng long lanh óng ánh, hơn hẳn một kiện sinh động như thật tuyệt thế hàng mỹ nghệ, rõ ràng không đến bàn tay tiểu xảo thân thể, lại dư giả lấy cao quý thần thánh khí chất. Nó đứng tại cả trong lòng bàn tay phải, dùng tinh xảo phượng mỏ vướt thuận phía sau lưng Phật Vũ, nghiêm đáng yêu cái đầu nhỏ nhìn chăm chú lên hoàn đà. Cái này băng tinh phượng hoàng chính là cả trước đó đi giở cờ vũ trụ đạt được ngẫu nhiên ngũ tinh anh hùng truyền thừa ban thượng, cuối cùng trỗ rút ra đến anh hùng truyền thừa. Có chút cùng loại với lần trước chính nghĩa cự tượng, loại này đặc thủ anh hùng truyền thừa không cách nào ban cho cho phổ thông quốc dân, mà là tác dụng tại một kiện thực thể vật bên trên. Chính nghĩa cự tượng truyền thừa đối tượng là nữ thần tự do, cái này băng tinh phượng hoàng truyền thừa đối tượng thì là thu từ địa cầu bắc cực chỗ sâu một khối băng. Cái á mặc dù mang lấy sụp màn cơ lạc, nhưng lại làm sao có thể một mình xuất hành, mang theo trong người một con băng tinh phượng hoàng, đối mặt hết thảy nguy hiểm đều có thể nhẹ nhõm vương đối Cái á đem băng tinh phượng hoàng hướng Hoãn Đạo ý chào một cái, nhẹ giọng mở miệng, nó là chúng ta đệ sĩ ạ thủ hộ anh hùng một trong, ngươi đem nó cho mang ở trên người, nó sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ta không cần. Hoãn Đạo nhướng mày, bà năng bài xích cả ý kiến cùng đề nghị hỏi ngược một câu ta tại sao phải nghe ngươi? cái a nhàn nhạt đáp lại ngươi không phải nghĩ lấy sau tìm ta báo thù a ngươi đem nó mang lên vô luận ta ở đâu ngươi cũng có thể tìm tới ta mà lại ngươi lần này cần là chết tại nơi này ngày sau lại thế nào với ta hoàn đã đối với cái này không phản bắt được không thể không nói cái a nói lời hoàn toàn chính xác có lý chỉ là nàng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì đôi mắt đẹp mang lấy cảnh giác ý vị thẳng nhìn chậm chậm cái a hỏi ngươi không phải là muốn thông qua nó đến giám thị ta đi ta nếu là thật nghĩ giám thị ngươi không cần bên ngoài phái ra tiểu băng Vụ trộm có 10 loại trở lên phương pháp dám thị ngươi. Cái ạ tức giận nói đến đây, ánh mắt của hắn có chút nhéo lại. Ý vị thâm trường nói, mà lại ta dám thị ngươi, đây không phải chuyện rất bình thường à? Ngươi có ý tứ gì? Vạn đại kinh ngạc nhìn xem cái ạ, nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương làm quốc vương, chí ít cũng sẽ quanh co một chút, không nghĩ tới như thế mặt dày vô sỉ. Cái ạ khoẹt miệng hơi dương lên, cùng Vạn đại đối mặt cùng một chỗ, mặc kệ lúc trước có phải là ngoài ý muốn nguyên nhân, cũng mặc kệ ngươi bây giờ đối ta thái độ gì, đã ta đã chạm qua ngươi thân thể, kia về sau thân thể của ngươi là thuộc về ta, ngoại trừ ta ra, không ai có thể thương tổn ngươi thân thể cũng không có người có thể dù có được thân thể của ngươi. Ngươi? Hoàn Đạ thân thể mềm mại toàn thân run lên, gắt gao nhìn xem Cái Á, tựa như đối đãi một tát ma. Nàng dùng sức cắn chặt đôi môi, cuối cùng chỉ không lưu loát phun ra một câu, "Ngươi quá tùy ý bá đạo, coi là không ai có thể chế tài ngươi à? Ai nghĩ chế tài ta, có thể thử một lần." Cái Á cười nhạt một tiếng, hắn là đệ sĩ Ạ Quốc Vương, muốn chế tài hắn, vậy ít nhất làm tốt cùng toàn bộ đệ sĩ Ạ là địch dự định. Quốc Vương sẽ chỉ chế định quy tắc, chuyện sẽ không tuân thủ quy tắc. Mặc dù cả cũng muốn khách khí với Hoán Đạ một chút, nhưng cũng chính vì hắn thân phận, hắn mãi mãi cũng không có khả năng đối đầu càng không khả năng nhận lầm. Nếu quả như thật đã làm sai điều gì, vậy liền tiếp tục phạm sai lầm xuống dưới. Đừng cúi đầu, vương miệng sẽ rơi. Cái ạ cung ngoạn đã chính trò chuyện đến nơi đây, một cỗ cường đại cảm giác rung động từ dưới mặt đất phóng thích, để thành khu mặt đất kịch liệt rung động, bên cạnh cao ốc kiến trúc cũng bắt đầu run run lay động. Đây là. Cái ạ hai người vô ý thức hướng hẻm bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tưởng hòa yên tĩnh trên đường cái, thì dân bắt đầu thất kinh chạy trốn, nương theo lấy dùng mình xoa xoa tiếng vang, bê tông tính chất đường cái mặt đất bắt đầu vỡ toang ra từng đạo to lớn sâu xa vét rách. đã bắt đầu. Cái ạ cho mày tâm hắn niệm khẽ động, bản dung nhập dưới chân mặt đất xỉ vỡ mặt ván lướt sóng, đung nhiên lơ lửng mà lên, đem hắn hai chân đi lên từng tấc từng tấc nâng lên. ba viên xỉ vỡ mặt tiểu cầu từ xỉ vỡ mặt ván lướt sóng bên trong bay ra, tại sau lưng của hắn hoàn toàn như trước đây lơ lửng xoay tròn. chiếu cố tốt chính ngươi. cai ạ hướng loạn đà nói một câu, đem băng tinh phượng hoàng lưu tại nguyên địa, mình khống chế lấy xỉ vỡ mặt ván lướt sóng bay về phía bầu trời, trong chớp mắt liền triệt để không thấy bóng dáng. ai cần ngươi lo? loạn đà đưa mắt nhìn cai bóng lưng rời đi. Cải ạ đưa nàng thân thể coi như mình vật sở hữu lý luận, để trong nội tâm nàng đã xấu hổ giận dữ lại buồn bực không thôi. Vừa ý vì cái gì nhảy trước nay chưa từng có nhanh. Không đúng, ta là tuyệt đối hận hắn. Đợi đến giải quyết xong cùng chồng, nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Loan đã tìm cái lý do thuyết phục mình, lúc này mới lòng ra thở khí, khởi hành hướng hẻm bên ngoài chạy ra ngoài, chớ cùng lấy ta. Câu nói này là hướng về phía lưu tại trong ngõ hẻm băng tinh phượng hoàng nói. Chỉ là băng tinh phượng hoàng đối nàng lời nói nguyền mặt làm nơ, nó tuân hoàn theo quốc vương bệ hạ chỉ lệnh, vớt băng cánh, xuống rời đi hẻm Loan đã đi theo đi vào sổ cổ vì hàng ngàn mét tả hữu trên bầu trời. Cái ạ đứng tại sì vờ mặt ván lướt sóng bên trên nhìn xuống mà xuống, có thể nhìn thấy, thành khu khu vực biên giới đều vỡ toang ra nhìn thấy mà giật mình vết rách, những này vết rách vờn quanh cả tòa thành thị một vòng, lập tức hình khuyên vết rách ở bên trong thành thị thổ địa theo rung động kịch liệt chậm rãi nhấc lên. ầm ầm, biên giới thành thị địa khu hồ nước dừng rậm đường cái, phòng ốc cùng đường sắt các loại ở trung tâm thành khu bắt đầu nhấc lên cao về sau, như là sông băng bị thành khoa trương đứt gãy hiện tượng, nơi đó mấy ngàn hơn vạn thị dân một cái chớp mắt liền lâm vào trong nguy cục, phát động chém đầu nhiệm vụ. Cái ả não hải kịp thời vang lên hệ thống nhắc nhở ngữ. Tại sổ cổ vị ạ thành thị hoàn toàn rơi vỡ trước, nửa giờ đến ngược, khóa chặt, cũng đánh giết kẻ cầm đầu, ủng trồng thủ lĩnh, có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng chuyển thứ hai Quy 1 chương 275, Chủ tính Trung Đại Cục, mục tiêu ủng trồng. Chương 275, Chủ tính Trung Đại Cục, mục tiêu ủng trồng. Tại cả nhìn xuống hạ, sổ cổ vị ạ thành ngay tại nổi lên bên trong. Bên ngoài thành khu khu vực tập thể Đức gây sụp đổ, bên ngoài hướng bên trong trung tâm thành khu, thì phản phất một khối độc lập lục địa, bị ngạnh sinh sinh đi lên không ngừng nâng lên, ngắn ngủi không tới 10 giây thời gian, liền nhấc lên lên 10 mét có thừa, thành thị lơ lửng bay lên tốc độ còn đang không ngừng gia tốc. Chỗ ngồi này tại khu vực trung đông thành thị, trong nháy mắt nên đón toàn diện sụp đổ, đi lên lơ lửng mà lên trong thành thị tại, tiếng kêu than dậy khắp trời đất tai nạn liên tiếp phát sinh. Và ở trong đó cả tận America, bờ Black đảo, cùng hạ cái trời anh hùng. Bao quát sở cắt lệ và toàn đã cùng quỹ sĩ vợt tỷ hệ tơ, đã kịp thời đối trong thành gặp nạn thị dân làm việc thủ, nhưng chỉ dựa vào mấy cái dị bẩm thiên phú nhân thủ, tương đối cả tòa trình diễn màu xám thai nạn kịch thành thị mà nói, tựa như một bàn nước rơi ở đầy phòng đốt liệt hỏa bên trên. Cái ạ, một đạo bình tĩnh thanh âm từ bên hông truyền đến, Cái ạ ghé mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cờ lạc bay đến chỗ gần dừng lại. Cờ lạc. Cái ạ âm thầm may mắn tiện thể đem sự mạn cho kéo qua, hắn trầm ngâm một chút, hướng cờ lạc hỏi thăm, tủ trống để tòa thành thị này bay về phía bầu trời, nhất định có mục đích của nó, không chừng là muốn cho lên tới độ cao nhất định thành thị. Như là thiên thạch phản xung kích địa cầu, ngươi có thể ngăn lại tòa thành thị này tiếp tục lên cao a? Cậu là không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nói, ta không dám hứa chắc có thể làm được ngăn lại điểm này, nhưng ít ra có thể chậm lại tòa thành thị này lên cao tốc độ. Như vậy là đủ rồi. Cai Á nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi chỉ cần để tòa thành thị này chẳng phải nhanh bay lên đầy đủ độ cao là được, ta sẽ mau chóng tìm tới ủn trồng cũng giải quyết hết nó. Mặc dù sụp mạn là đỉnh tiêm chiến lược cá nhân, nhưng dảo hoạt như ủn trồng, có được không biết bao nhiêu có dùng máy móc thân thể, tại đối phó trí tuệ nhân tạo ủn trồng phương diện này, hắn nhưng so sánh sụp mạn có kinh nghiệm hơn nhiều. Hiểu rõ cơ lắc điểm nhẹ phía dưới, thân thể của hắn nhoáng một cái, như là đạn đạo hướng trung tâm thành thị lao xuống. Mấy giây qua đi, tại cả nhìn hạ, cổ vị ạ thành thị nổi lên tốc độ, quả nhiên chưa từng đoạn ra tốc xu thế, Lâm vào nghiêm trọng chậm chạp trạng thái. Có thể lấy sức một mình trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thành thị thế cục, ngăn cản mấy vạn đức tấn nặng thành thị đại địa bên trên thăng, cũng chỉ có sụp mạn loại này không dạng đạo lý đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn xem nguyên bản chỉ có không tới nửa giờ nhiệm vụ đến ngược, nhanh sinh sinh điều chỉnh làm 1 giờ. Cái Á lộ ra nụ cười hài lòng, nên nói không hổ là sụp mạn, thực sự quá đáng tin một chút. Như vậy, tiếp xuống Chính là tìm tới ủn trồng hạ lạc Cài hạ đang muốn đến nơi đây, đột nhiên hơi sững sờ Đã thấy nổi lên lấy thành thị chính trung tâm Ngay tại chỗ di tích cổ văn minh cảnh điểm bên trong Đồng nhiên thoát ra từng cố không có bôi sơn sắt thép người máy Những này sắt thép người máy rõ ràng là văn minh khoa học kỹ thuật kiến xuất tạo vật Lúc này lại như là dã man nhất đáng sợ dã thú Hoặc thoát ra hoặc leo lên, che giả mang mọc Lấy cực nhanh tốc độ từ di tích kiến trúc bên trong chen trúc mà ra Ken két Sắt thép tứ chi vận chuyển máy móc tiếng vang truyền khắp toàn bộ thành thị trên không, mấy trăm thành ngàn sắt thép binh sĩ tựa như triều sóng, từng cơn sóng liên tiếp, từ thành thị trung tâm di tích điểm ra bên ngoài phóng xạ khuyết tán đến toàn bộ thành khu. Zoeyerman cùng hút, trước mắt cả vẹn trở tam xoá kích, tam đại chiến lực mạnh nhất anh hùng, đã dẫn đầu cùng sắt thép quân đoàn kịch chiến lại với nhau, trong lúc nhất thời lôi mình, pháo laser. Còn có như giã thu gầm nhẹ tiếng gầm gừ không dứt bên hai. Nhưng sắt thép số lượng binh lính vẫn là nhiều lắm, ba gia sức chém giết thanh lý, vẫn là chỉ có thể giải quyết một phần nhỏ, càng đại bộ phận hơn phần đã bao trùm cả phù bên trong thành thị. Lần này phiền toái Không Chung cả nhịn không được nhéo mắt lại, ủn trồng làm trí tuệ nhân tạo cũng không có thực chất thân thể, chỉ cần nó nghĩ, có thể đem tự thân ý thức chuyển rời đến bất luận cái gì một bộ sắt thép người máy trong thân thể. Thậm chí dù là cuối cùng chiến bại, nó cũng có thể đem ý thức của mình kịp thời chuyển rời đến mạng bên ngoài, thực hiện ngàn dặm có thể chạy thoát tính. Mà bởi vì tâm linh nguyên thạch một mực nắm giữ tại cả trên tay, cho nên khi hạ thế giới ma mèo cũng không có vì gì ẩn cái này anh hùng tồn tại sinh ra, cũng liền không cách nào hoàn toàn hạn chế trí tuệ nhân tạo ủn trồng hành động. Muốn giải quyết ủn trồng, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, làm một vố lớn đi cái hạ trên mặt cũng không có bối rối chi sắc, hắn hơi dạn ra một chút lưng mỏi, lúc này khống chế lấy sỉ vỡ mặt ván lướt sóng, hạ xuống rơi xuống hỗn loạn tương bừng thành khu đường đi bên trong, vừa dứt tại tới gần trung tâm thành khu trên đường cái, lập tức có hai cỗ sắt thép binh sĩ tấn đánh tàn bạo hướng hắn nào tới, chỉ là sắt thép binh sĩ mới tới gần cả 3 mét bên trong, liền thẳng tắp mới ngã xuống đất, lồng ngực của bọn nó chỗ đều bị sọt xuyên ra một cái lỗ thủng, lóe ra tư tư địa quang. hai viên sỉ vỡ mặt tiểu cầu quanh quẩn trên không trung một vòng, cấp tốc trở về tới cả sau lưng, đứng tại trung năm mươi một bộ sắt thép binh sĩ, thì nâng lên súng la rên chính nắm chuẩn cả cái góc tự thân sau lưng lại sáng lên huyễn thải đầu xe ánh đèn. Bành. Một cỗ tốc độ cao nhất bao tô lấy ngân sắc xe thể thao đem kia sắt thép binh sĩ đụng bay ra ngoài. Sắt thép binh sĩ hướng phía trước hung hăng đập xuống đất, sau đó cao cao bắn lên đụng vào bên cạnh trong đại lâu. Ngân sắc tốc độ xe thể thao không giảm tiếp tục hướng phía trước. ở nửa đường liền tiến hành một trận khốc biến biến hình gây dựng lại, đi vào cả chỗ gần lúc vừa vặn biến hình thành một cái cao 20 mươi mét lớn máy móc kim cương. Nó hướng phía cả một gối quỳ xuống, tôn kính mở miệng, chủ nhân. Cái ánh nhẹ gật đầu, khống chế xỉ vờ mặt ván lướt sóng bay lên, đi vào biến hình vì kim cương máy móc hình thức sạch tạng trên vai. Sài Tản một lần nữa ngẩng đầu đứng thẳng đứng dậy, nó thực sự quá mức khôi ngô cao lớn, như là một tôn rắn chắc sắt thép sơn nhạt, so đường đi đường cái bên cạnh bộ phận cao ốc kiến trúc còn phải cao hơn một cái đầu sát. Nó hướng phía trước cất bước, thẳng tiến không lùi hướng phía trung tâm thành phố phương hướng thúc đẩy, độ. toàn muốn cản trở nó bộ pháp sắt thép binh sĩ, một cước xuống dưới liền triệt để dâm đến náo nhọ. Cải Hạ còn tại suy tư giải quyết ủn trồng đối sách, ngay thẳng hỏi, "Sài Tản, nếu như chúng ta mục tiêu là trí tuệ nhân tạo, ngươi có phương pháp đưa nó vây chết tại một cái máy móc trong thân thể a?" Loại trình độ này tín hiệu phong tỏa, rất khó làm được. Sài Tản trả lời nói, "Bất quá" Ta có thể ôn lại thành lập một đạo mạng lưới tương lửa, phong tỏa tòa thành thị này, đặc biệt tín hiệu truyền bá, cấm chỉ trí tuệ nhân tạo vượt lưới rời đi tòa thành thị này, chỉ có thể đem đối phương hạn chế ở trong thành phố này mà ta. Cái ạ lông mày trao lên. Cứ như vậy, ủn trồng hoàn toàn chính xác không cách nào rời đi sổ cổ vị ạ thành, nhưng muốn chân chính xóa bỏ đối phương, thì cần đem sổ cổ vị ạ bên trong tất cả sắt thép binh sĩ, bao quát hết hệ thiết bị điện tử toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Nếu không đối phương có thể tại sổ cổ vị ạ thành nội, thông qua không ngừng chuyển di trí năng ý thức, dùng cái này đạt tới bất tử bất diệt mục đích. Cái ạ thở sâu, cuối cùng phát ra chỉ lệnh. Trước dạng này đi làm đi, cấm chỉ hết thể trí tuệ nhân tạo tín hiệu thoát ly sổ so cổ vị ạ. Vâng, chủ nhân. Sai tàn bình tĩnh đứng thanh. Quy 1 chương 276, sở cật lệ vạch thủ hộ linh. Chương 276, sở cật lệ vạch thủ hộ linh. Sô so cổ vị ạ. Tòa thành thị này cứ việc có sụp màn cường lực cắc chế, nhưng dưới đáy đã hoàn toàn bị cải tạo thành phanh lại động cơ, tăng thêm hỉ dạ tổ chức nhiều năm dự trữ năng lượng nội tình. Sô so cổ vị ạ phảng phất thành một chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm, không ngừng hướng bầu trời chậm nhanh dốc lên độ cao. Tại thành thị địa chỉ ban đầu lưu lại một cái bán tính mấy cây số to lớn hô trời khoảng trăm mét không trung, bởi vì cả tòa thành thị còn đang không ngừng nổi lên nguyên nhân, tít ngoài địa thành khu không thể nghi ngờ ở vào bên bờ vực, còn tại trong thành thị hợp lý dân chúng không cách nào ra bên ngoài thoát đi, đến đây tiếp viện ạ vẹn chờ anh hùng, chỉ có thể đem bọn hắn tạm thời tập trung ở địa phương an toàn, thỉnh cầu hậu cần xì ẻn khẩn cấp chi viện, chỉ là nhất làm cho số tơ hệ dội nhóm nhức đầu là, cũng không phải là còn tại lên cao độ cao thành thị, mà là phân bố tại thành khu các nơi nơi hẻo lánh sắt thép binh sĩ, nhiều vô số kẻ sắt thép binh sĩ như là nạn châu chấu, lấy di tích văn minh làm trung tâm, hướng ở vào nổi lên trạng thái thành thị phóng xạ khuyết tán. Bọn chúng cũng không có cụ thể mục tiêu hoặc mục đích, chỉ là không khác biệt đối với nhân loại phát động công kích. Ở đây thành khu trên đường phố không ngừng gây ra hỗn loạn. Lần này cùng lần trước liệu Jocchi chiến các biệt, là chân chính người Cơ Chi chiến. Lúc này, Sở Cổ vị ạ biên giới thành khu đường đi bên trong, Hạ Cờ Lincoln tại phòng ốc trên lầu chót chiếm lĩnh điểm cao, tay hắn nắm một thanh ám hắc sắc lớn đặc chế cung, xác định vị trí ngắm bắn trên đường phố tứ ngựa sắt thép binh sĩ, có được bạo tạo hiệu quả đặc chế mũi tên, một tiếng là đủ đem sắt thép binh sĩ thân thể hoàn toàn nổ nát vụn. Thế nhưng là sắt thép số lượng binh lính thực sự nhiều lắm, Hạ Cờ trên chán không ngừng bước lên mùa hồi nóng. Coi như hắn không ngừng bắn giết sắt thép binh sĩ, nhưng tại thành khu Trung Du đã sắt thép binh sĩ, vẫn là không gặp có rõ ràng giảm bớt. Tại hạ cậy vị trí tại cao ốc dưới lầu, tràn đầy vứt bỏ cỗ xe ngã tư đường bên trong, Cạm Penamerica cùng Bờ Black vãi đảo dựa lưng vào nhau, hấp dẫn lấy 56 cỗ sắt thép binh sĩ hỏa lực đặc kích. Nạ Natasha, CN chi viện còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt? Cạm Penamerica gắt gao chống đỡ lấy vịt dạng nghỉ ủng kiên tròn, tiêu ký lấy ngân sắc ngũ tinh hình tròn thuận mặt, bị khuynh tiết đạn đánh cho tràn đầy hỏa tính tử, mất đi lõm đạn không ngừng chiếu xuống địa bởi lẽ vậy hai tay cầm mình nhất quán sử dụng đặc chế súng ngắn, tại cả Penamerica che giấu hạ, trộm điểm xạ kích sắt thép binh sĩ ngực thanh năng lượng. Mặc dù kỹ thuật bắn của nàng đã xem như nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh tiêm, nhưng cùng sắt thép binh sĩ hỏa lực so sánh hoàn toàn không đáng chú ý. Cạm Penamerica một bên dùng sức ném ra ngoài vịt dạn nghỉ ủn kiên tròn, đập bay ra hàng trước một hai cái sắt thép binh sĩ, một bên không chịu được hỏi, nạ tạ xạ, CNG viện đến cùng lúc nào mới có thể đến. Nơi này tình trạng rất tồi tệ, chúng ta cần mau chóng đem toàn thành thị này cư dân giúp đi. Ta đương nhiên biết, cũng nhanh, kiên trì một chút nữa đi. Bờ Blackwave đảo thở sâu, cùng cả Penamerica không có khe hở kết nối phối hợp, thay đổi vị trí chính là mấy phát liên xạ, đạn liên tục xạ kích ở trong đó một cái sắt thép binh sĩ ngực thanh năng lượng bên trên, cuối cùng một viên đạn rốt cục hoàn toàn xuyên vào ở bên trong năng lượng Mày tâm. Ben, sắt thép binh sĩ thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, đem bên cạnh sắt thép binh sĩ cũng nổ bay ra ngoài. Nhất cử giải quyết hết trước người sắt thép binh sĩ, cả Penamerica cùng Bờ Blackwave được chính tự pháo, lại nghe được hạ cái truyền đến gấp rút giữ cảnh, đội trưởng, Natasha, cẩn thận phía sau. Cả Penamerica cùng Bờ Blackwave được cấp tốc quay đầu lại, khi thấy sau lưng tràn cảnh lục Con của bọn hắn lập tức có chút co vào, lại là gần 10 cái sắt thép binh sĩ hướng bên này vào tới. Đến cùng có hết hay không a? Black Valentine đập tê cả da đầu, cùng cả Pen America chuẩn bị về sau rút lui một chút lúc, một đạo màu hồng đỏ bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sơ cắt lệ và toán đã rơi vào những này sắt thép binh sĩ chính trung tâm, cường đại sở cắt lệ năng lượng ra bên ngoài càn quét bộc phát, đem toàn bộ sắt thép binh sĩ trực tiếp vén bên trên cao 10 mét hùng, sau đó lại hướng xuống dẫn đạo hung hăng nện ở trên đường lớn. Chết đi cho ta! Đôi mắt đẹp súc lấy lạnh lẽo vô tình sắc khí, sở cắt lệ mặt giống như là muốn đem đối cả toán giận, tạm thời phát tiết tại lập tức sắt thép binh sĩ trên thân. Nàng cuốn quanh lấy sở cắt lệ năng lượng hai tay vung lên, trên đất sắt thép binh sĩ lại tập thể bay ra ngoài, phân biệt nhập vào đến bên cạnh ô tô cùng kiến trúc trong cơ thể. Cái này tựa như cắt cỏ bá khí trang cảnh, nhìn cả Penn America vươn một cái ngón tay cái, chỉ là rất nhanh, cả Penn America lại cao mày nhìn về phía đường đi một bên đường sắt. Ông, một cú còn tại cao tốc hành xử bên trong đoàn tàu, mất khống chế xông ra đường ray, sắp hướng bên cạnh thành khu đụng vào đi vào. Tuy ý nó tiếp tục Đối đoàn tàu bên trong cùng trên đường phố dân chúng đều là một trận thai ách kinh nạn. Ta đến, màu đỏ áo khoác phần phật mà động, Sơ Cắt Lệ mạch hướng phía trước phóng ra một bước, chỉ là hạ thân truyền đến vi diệu đau đớn, để nàng suýt nữa té lăn trên đất. Sơ Cắt Lệ mạch cắn răng, sử dụng Sơ Cắt Lệ năng lượng, bay về phía trước nhảy đến mất khống chế đoàn tàu phía trên. Đứng tại tại trên đường cái bao táp lệnh quỹ đạo đoàn tàu trên đỉnh, Sơ Cắt Lệ mạch hai tay hướng xuống hư ép, đem hết toàn lực phóng thích Sơ Cắt Lệ năng lượng, tác dụng xuất hiện gầm xe bộ tất cả bánh xe bên trên quỷ dị vợ cũng không biết từ chỗ nào chạy ra, lấy như gió thấy không gió cực tốc, cứu đi lệch quỹ đạo đoàn tàu phía trước không có cùng đoàn tàu dân chúng. Giang qua 10 giây đồng hồ tà hữu, Lệnh quỹ đạo đoàn tàu rốt cục bước lên lượn lờ nóng khói, khó khăn lắm dừng ở thành thị treo biên giới, lại ra bên ngoài chính là tới gần 200 trăm mét bầu trời. Sở cắt lệ vật trên người Sở cắt lệ năng lượng ảm đạm đi, năng vừa bị phá thân, trạng thái vốn là không quá ổn định, hiện tại còn tiến hành tiếp tục cao phụ tại tác chiến, cả người mệt là trực tiếp mềm ngồi ở trên tàu mặt. đúng lúc này. Một đầu sắt thép binh sĩ nhảy lên đoàn tàu đỉnh chót, Dương Nhan múa vớt nhào về phía Sở cắt Lệ Mạch, đang cứu người quỷ sĩ vợ cũng không nhìn thấy một màn này. Sở cắt Lệ Mạch gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, chỉ là thể nội suy kiệt Sở cắt Lệ năng lượng, không cách nào làm cho nàng kịp thời phóng thích điều động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắt thép binh sĩ móng vuốt sắc bén như là sáng loáng lưỡi dao mỏ về của mình. Tại sinh mệnh kết thúc một khắc cuối cùng, nàng não hải lóe lên, không phải đệ đệ quỷ sĩ vợ, cũng không phải mười năm trước sớm đã chết đi phụ mẫu, mà là cả kia chính đáng hận tuổi trẻ gương mặt. La, cho dù chết cũng phải kéo lên hắn cùng chết mới được. Sở Cắt Lệ Vật trong lòng nói không nên lời tư vị gì, tại nàng hoảng hốt sau khi, một mặt màu làm tưởng bằng đống nhiên trước người đứng sững, vừa vận trận tấn công quá khứ sắt thép binh sĩ. Một con sinh sắn băng tinh phượng hoàng lao xuống, nó băng cánh lại lần nữa chấn động, chống rống nổi lên một trận lệnh leo hàn phong, kia sắt thép binh sĩ còn chưa có phản ứng, liền bị trực tiếp đông kết thành một tòa sắt thép băng điêu. Bang bang, băng tinh phượng hoàng đắc ý kêu to một tiếng, xoay quanh một vòng, lập tức rơi vào sở cắt lệ vật trên bờ vai. "Cảm ơn." Sở Cắt Lệ Vật phức tạp nhìn nó một chút, nàng mới vừa rồi còn không cam lòng nghĩ đến, muốn giết chết cả mới có thể chết đi. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị cả thủ hộ linh cứu được một mạng. Một trận kình phong hiện ra thanh niên tóc bạc huynh thái. "Tỷ, không có sao chứ?" Quỷ thị vội lo lắng đi vào sở cắt lệ vật bên cạnh, muốn đưa tay đi đỡ thân thể của nàng, kết quả sở cắt lệ vật trên vai băng tinh phượng hoàng, tựa như nhận lấy kích thích, bén nhọn vượng mổ trực tiếp hướng tay hắn đã đâm tới. "Hoa?" "Tỷ, đây là cái gì? Nó không cho ta đụng ngươi." Quỷ thị vội giật mình kêu lên, như thiểm điện thu tay về, còn tốt phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, nếu là đổi một người bản tay đều bị đâm xuyên. Sở cắt lệ vật nhịn cười không được một chút, chỉ là khi nàng nghĩ đến Băng Tinh Phượng Hoàng là giúp tên kia trông coi thân thể của nàng lúc, sợ cắt lệ mặt nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất. Cái này chim, cùng nó Quốc Vương đồng dạng bá đạo, Quy một chương 277, vịt giàn nguy ủ thân, ủ chúng thần. Chương 277, vịt giàn nguy ủ thân, ủ chúng thần. Ngươi không được đụng thân thể ta, cũng không cần quở nó. Liếc qua cao quý hoa mỹ Băng Tinh Phượng Hoàng, sợ cắt lệ mặt hừ nhẹ một tiếng, dàn do hạ đệ đệ Quỷ Sư vơ, mình một mình miễn cưỡng từ đoàn tàu trên đỉnh một lần nữa đứng lên. Quỷ Sư hiếu kỳ nhìn xem Băng Tinh Phượng Hoàng, lại nhìn mắt bên cạnh mình kia bị nháy mắt hoàn toàn đông kết thành băng sắt thép binh sĩ trong lòng cũng là bỡ ngỡ thật không dám treo chọc nó. đột nhiên sơ cát lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ giống như là phát giác được cái gì không hẹn mà cùng nhìn về phía sổ cổ vị hạ thành bên ngoài bầu trời chỉ thấy một chiếc to lớn như sắt thép thành lũy hàng không mẫu hạm đang xa xa đám mây lá ra hướng bên này thành thị cao tốc hành sự tới lên thẳng hàng không mẫu hạm vỏ ngoài có cùng loại a chữ cái đánh dấu trừ lên thẳng hàng không mẫu hạm bên ngoài còn có thật nhiều chiến cơ cùng phi thuyền thành quần kết đội chạy đến là xì ẻn viện có thể tính tới lệnh quỹ đạo đoàn tàu bên cạnh cả cản a cùng mở lách vai nhìn thấy bầu trời bay tới nhóm hạm đội về sau cũng lạnh như chút được gánh nặng lòng ra thở khí có lên thẳng hàng không mẫu hạm chính diện sổ cổ vị ạ bên trong cư dân liền thuận tiện rút lui đập đập đập lúc này một trận vô cùng nặng nghề bộ pháp tiếng vang đột nhiên từ sổ cổ vị ạ thành khu nội bộ chuyển đến kia lại là cái gì quỷ sĩ vợ quay đầu lại lúc này khiếp sợ mở to hai mắt cả penta megica cùng mở lách vai đảo mấy người cũng ném đi ánh mắt lộ ra cùng quỷ sĩ vợ không kém bao nhiêu kinh hãi biểu lộ kia là một đầu cao lớn vi nạn ngầm ngân sắc người máy nhanh chân hành tẩu tại đường đi chính trung tâm đại lộ. Mỗi một bước đều để sổ cổ vì ạ thành thoáng rung động. Nó cái đầu so hai bên đường đi phong ốc còn muốn cao, bề ngoài mang lấy kim loại đặc hữu lạnh lùng đặc tính, trên thân phát ra nóng rực hơi nước cùng năng lượng vận chuyển tiếng trống, giống như là hoàn toàn đại biểu cho văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm tạo vận, toàn thân tràn ngập siêu hắc khoa kỹ vũ trang cảm giác các bách Cứ rồi. Quỷ thị vở há to mồm, nước bọt đều kém chút chảy ra. Khóc cái gì, chưa thấy qua. Sơ Cát Lệ vất lập tức dặn dạy hắn một câu, lại là nàng đã thấy, một bộ cao quý mà thần thánh ngữ thần bảo cái ạ, đang đứng tại cái kia có thể sừng siêu cấp thành lũy thép thiết kim cương trên vai. Cái này thật không có gặp qua. Quỷ sĩ vơ bị khuất lầm bởi một câu. Ba ba ba. Tại sao cô vị ạ trong thành tứ ngược du đang sắt thép binh sĩ, lập tức liền bị xuất hiện sợi tàn hấp dẫn lấy cửu hận, bọn chúng hoặc là bò hoặc là đi bộ hoặc là phi thiên, lại lần nữa hình thành phô thiên cái địa nạn châu chấu, từ bốn phương tám hướng hướng phía sợi tản cùng cả vây quanh quá khứ. Sơ cắt lệ mạch cũng không biết thế nào, giống như bởi vì cả đem thủ hộ linh cho duyên cớ của nàng, lại hoặc là muốn tự tay giết chết cái ạ, nội tâm của nàng vô ý thức khẩn trương nắm chặt. Chỉ là không có sắt thép binh sĩ có thể ngăn cản biến hình vì kim cương hình thái sải tản, dù là lại nhiều số lượng. Sát tản một bước hướng phía trước trực tiếp phóng ra, liền đem mấy cái sắt thép binh sĩ trực tiếp dẫm đến vỡ nát, nó hai tay chuyển đổi thành thủ pháo hình thái, hướng phía thân thể bên cạnh không ngừng không ngừng tiến hành pháo vênh ban phá, sắp vỡ chính là một đoàn sắt thép binh sĩ, thành nội trong lúc nhất thời giống như là rơi ra máy móc linh kiện mưa to. Đứng tại Sát tản trên vai cả vung tay lên một cái, từ quốc vương trong bảo khố lấy ra đi săn trường cung. Hắn tay trái nắm cầm trường cung, tay phải kéo dây cung, hàn băng năng lượng liền trực tiếp hình thành một chi hoàn chỉnh băng tiễn. Phản phất còn chưa nhắm chuẩn liền xạ kích ra ngoài. Hàn băng tiễn mũi tên cực tốc lướt qua bầu trời. Chính giữa tới gần hắn trước mặt một bộ sắt thép binh sĩ, Hàn Băng tiến mũi tên trực tiếp đâm vào ngực thanh năng lượng, đem ở bên trong năng lượng hoạch tâm cũng cùng một chỗ ướp lạnh. Chúng tên sắt thép binh sĩ lúc này đánh mất hết thể cơ năng, đứng máy từ cao 20 mét không rơi xuống. Mà đây chỉ là bắt đầu. Cả hạ tựa như hóa thân thành chớ được tình cảm người máy, không biết mệnh mỏi tái diễn kéo cung bắn tên động tác, Hàn Băng tiến mũi tên lấy cực nhanh tần suất bắn ra đi, đem tất cả tới gần hắn trong phạm vi 10 thước sắt thép binh sĩ hết thể bắn giết. Cho dù có sắt thép binh sĩ liều chết gia tốc, phi hành đột tiến đến cạ chỗ gần, cũng sẽ bị cạ sau lưng lơ lửng sĩ vờ mặt tiểu cầu, cho tại chỗ đánh tan thành tàn bã. Tựa như cỡ lớn máy móc máy ủi đất, Sai Tàn cung đứng tại nó trên vai cả thẳng tiến không lùi, hướng phía trung tâm thành phố di tích địa chỉ không ngừng tới gần, hết thảy tới gần bọn hắn sắt thép binh sĩ, toàn bộ bị tuổi khô lạp hủ áp chế đánh tan. giữa lẫn nhau chiến lược trên lệch giống như là trời, không phải dùng số lượng liền có thể tùy tiện bù đắp. Đó chính là đệ Si ạ quốc vương a, thật mạnh. Quỷ sĩ vơ chật chật cảm khái. Bình thường mà thôi, mạnh cái gì? Bên cạnh sở cắt lẹ mặt lại dằn dã hắn một câu, cái này khiến quỷ sĩ vơ buồn bực không thôi. Yếu tốt hỏi thăm, kia tỷ, ta nên nói cái gì? Ngậm miệng sơ cắt lệ mặt trường nhà mình đệ đệ một chút, lại nhìn về phía cai ạ kia bất bại dáng người, đúng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. nếu là hắn dễ dàng chết như vậy, kia nàng chẳng phải là rất thua thiệt? cho dù chết, chí ít cũng hẳn là chết trên tay của nàng. xô cổ vị ạ, trung tâm thành phố, dưới mặt đất nhà máy cửa vào gì tích điểm. ở đây cùng sát thép quân đoàn đại bộ đội tiến hành chém giết y yzoman, rùa, cùng hút. đột nhiên cảm giác áp lực trở giảm, bản rằng có chiến đấu sát thép quân đoàn dần dần tan tác. đợi bọn hắn nhìn thấy chạy tới đây sẽ tản cùng cái ạ, cũng không khỏi lộ ra hội ý thiếu dung. ngươi được lắm đấy, cái ạ. lôi thần sổ phong khoáng cười to lên. Quốc vương, sớm một chút tới không phải tốt. Y Dồng Man một lần nữa bay về phía bầu trời, đi vào sẹt tạn chỗ gần cùng cạ tiến hành tụ hợp. Hút thì gào thét một tiếng, không có tiếp tục đợi tại gì tích điểm, vô não đuổi theo hướng tan tác bỏ trốn sát thép binh sĩ. Tuy ít số như thế nào gọi, nó đều không quay đầu lại, chỉ chốc lát sau liền cùng một đội sát thép binh sĩ biến mất tại đường đi bên trong. Y Dồng Man cùng cạ cũng không để ý đến rời đi hụt, hai người ánh mắt rơi vào sát thép quân đoàn tán loạn về sau. Nam Cũ thay mặt Di tích chố lộ ra dưới mặt đất nhà máy cửa vào. cạ cùng Y Dồng Man nhìn nhau, nhẹ gật đầu cùng một chỗ bay xuống di tích mấp mô trên mặt đất, rồi nắm nắm lấy rụt nhỉ cũng đi theo rơi vào một bên, ba người sóng vai mà đi hướng nhà máy cửa vào quá khứ. còn chưa đi vào, dưới mặt đất nhà máy cửa vào liền đi ra một đạo sắt thép thân ảnh. cai ạ dừng lại bộ pháp, dọc theo ánh mắt nhìn lại, có thể thấy được kia là một cái sắt thép máy móc. nhưng trước mắt, cùng lúc trước gặp được sắt thép binh sĩ hoàn toàn khác biệt. cái này máy móc thân thể có gần cao 2 mét lớn, toàn thân mân sắc, bóng loáng, mang lấy một tầng đặc thù kim loại lớp mạ áo giáp. Không giống với dùng hợp kim vật liệu sản xuất hàng loạt sắt thép binh sĩ, lồng ngực của nó không có lộ ra thanh năng lượng, toàn thân trên dưới chỉ có kim loại hốc mắt lóe ra hở hướng xích quang. Y man bản năng hướng nó nâng lên tay trái, thủ pháo động cơ phát ra sáng ngời laser trùng sáng, chính giữa ngân sắc người máy ngực. Nhưng thủ pháo laser rơi vào ngân sắc trên thân thể, không có bị thành một tơ một hào tổn thương, năng lượng giống như là lập tức liền bị hấp thu tri tiêu, ngay cả rõ ràng thanh âm đều không có phát ra. Cái này sao có thể? Y Longman kinh ngạc ở, rồi đôi mắt cũng đồng dạng hiện hiện chấn kinh chi sắc, là vì da nhìu ủm, cai ạ thoáng meo mắt lại. Hắn đối loại kim loại này thực sự quá quen thuộc. Không sai, chính là vịt ra nghi ủng thân. Bộ thân thể này, thật đúng là vui vẻ. Ổn trồng đôi mắt lấp lóe xích quang, giữ tợn cười một tiếng, ra bên ngoài mở ra ngân sắc máy móc hai tay, hết thể đều kết thúc. Từ giờ trở đi, ta chính là địa cầu duy nhất thần. Ổn trồng chi thần. Quy một chương 278, vịt ra nghi ủng kim loại. Ta cũng có. Chương 278, vịt ra nghi ủng kim loại. Ta cũng có. Lên cao đến ngàn mét không trung sổ cổ vị ạ. Chạy tới nơi này, chi viện sĩ én lên thẳng hàng không mẫu hạm, đồng dạng lơ lửng ở trên không trung, cũng cùng sổ cộ vị ạ thành thị bảo trì song song chậm nhanh lên cao. Mấy chiếc cỡ lớn lơ lửng thuyền cứu nạn, bắt đầu cùng thành thị thành khu biên giới nối tiếp, phối hợp cả Penamerica chờ Super Hero, đem sổ cộ vị ạ bình dân toàn bộ vận chuyển tới hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Sơ Cát Lệ mặt đứng tại tới gần thành khu biên giới một tòa phong ốc trên ban công, nàng tăng thêm trên bờ vai băng tinh phượng hoàng Tựa như hóa thân thành một cái cả công lẫn thủ năng lượng pháo đài, bành trướng cùng bạo sở cắt lệ năng lượng cùng lệnh leo càn quét vô tận băng dương, đem muốn đôi rút lui dân chúng phát động thế công sắt thép binh sĩ toàn bộ ngăn cản lại tới. Quy sỉ vơ bởi vì lo lắng tỉ tỉ an nguy, cho nên một mực tại bên người nàng ngồi hồi. Đại khái cũng chính là bởi vì duyên cớ này, dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, vốn nên chúng đạn bỏ mình hắn, lập tức y nguyên sinh long hoặc hổ theo gió phiêu diêu, tay trái mang theo vị dạn nghỉ ủn kiên tròn cả phần Amérique, hắn đứng tại một tòa phong ước phế tích bên trên, nhìn qua lần lượt bị sỉ ẹn đưa tiễn hợp lý dân chúng, trầm giọng hỏi thăm, đại khái còn cần bao lâu thời gian? mới có thể đem tòa thành thị này dân chúng toàn bộ rút lui. Đứng ở một bên bờ lách phải đảo đối bộ đằng một trận nói nhỏ, cùng Siện trung tâm khống chế bên kia ngắn ngủi trao đổi một chút, rất mau trở lại đáp nói, dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, chỉ cần 10 phút là được rồi. 10 phút. Cạm tiền Ameryca không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức hắn nâng lên hai con người, hướng phía sổ cổ vị ạ thành khu trung tâm nóng nhìn qua khứ, tiếp xuống, liền nhìn cả quốc vương cùng Tony bọn họ, phải chăng có thể giải quyết rơi ụng chồng? Mới là lần này chiến dịch máu chốt. Đúng vậy a. Vợ lách vải đảo ngưng trọng gật đầu, nếu như không cách nào đánh giết tội khôi hỏa thủ ụng chồng kia cho đến bây giờ, bọn hắn nỗ lực đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần nhủn trông ngóc đầu trở lại, còn sẽ có vô số văn minh thành thị, lọt vào sổ cổ vị ạ kết quả giống nhau. Lúc này, sổ cổ vị ạ, trung tâm địa khu, một trận đại chiến đã kịch liệt khai hỏa, ầm ầm, rõ ràng là không có nửa đóa mây đen vạn dặm trời nắng, nơi này lại vang dội đình thai nhức óc tiếng sấm, nương theo lấy lốp bốt lôi điện quang mang, tóc vàng cuồng loạn sổ toàn lực vung lên rồi nhì, đem không trung một đạo ngân sắc cao lớn thân ảnh trực tiếp đập bay xuống dưới, thân ảnh một bà hung hăng đụng vào đến năm cũ thay mặt trong di tích, đem cái này một mảnh đã thành phế tích khu vực cơ hồ đánh chìm. Trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy nhân hình động hố. Đồng dạng phi hành trên không trung y rồng man đắp xuống, hắn động cơ kép thủ pháo tỏa ra ánh sáng, hai vai bao cổ tay cũng lộ ra cỡ nhỏ đạn đạo, đối chính phía dưới động hố, chính là một trận không chút nào tiết kiệm năng lượng cùng đạn dược của nguyên loạn tạc. Laser chùm sáng cùng cỡ nhỏ đạn đạo giống như pháo hoa, đều rót vào đến hình người động hố nội tại. Oeng! Đại địa vì đó run lên, phương viên 50 mét mặt đất đều suýt nữa hất bay, khu di tích này phế tích nên đón hủy diệt tính hỏa lực đặc kích. Hỏa lực khói lửa cùng đá vụ đuổi sóng, chiêu sóng giống như ra bên ngoài càn quét. Đập đập. Loạn xoang. Trâu công y rống man cùng một chỗ rơi vào cỡ lớn phế tích động hố bên cạnh, một người mồ hôi rầm rề thở hổn hển, một người châu ngực năng lượng tròn dánh ánh sáng thì ám đạm một chút. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền khiếp sợ nhìn về phía phía trước, lại là tại khói lửa bụi sóng chìm xuống về sau, cỡ lớn động hố chính giữa một khối đất thoáng nô lên, một tôn toàn thân ngân sắc người máy ngẩng đầu đứng tại chỗ, lấy một đôi lấp lóe đỏ mang máy móc xong đồng yếu ớt nhìn xem bọn hắn. Cái này? Châu khiếp sợ mở to hai mắt, hắn run rỉ mang theo lôi đỉnh uy năng một kích, thế nhưng là ngay cả đẹt giờ chiến giáp đều đủ để phá hủy. Nhưng tăng thêm vị rồng man la rẻ tên lửa thế công, chỉ ở ổn trọng chân bóng kim loại trên thân thể lưu lại một chút không rõ ràng vết chảy cũng không có bị thành rõ rệt lưu hiệu trí mạng thương tích liền cái này Ún trồng nết miệng nhè răng cười một tiếng đứng để các ngươi đánh một phút các ngươi có thể thương tổn được ta bộ thân thể này à Châu Cung ý rồng man trầm mặc không nói không thể không nói lấy vịt da nhỉ ủn kim loại chế tạo thành máy móc thân thể thực sự quá khó giải một chút tại phương diện phòng ngự quả thực giọt nước không lọt. còn có ngươi đệ sì a vương Ún trồng quay đầu lại màu đỏ u lanh ánh mắt rơi vào phế tích sân bãi bên ngoài đứng tại trên sẽ tản trên đỉnh đầu cái a ngươi còn không có ý định xuất thủ a là cảm thấy coi như công kích ta cũng không có chút ý nghĩa nào a. Trên thực tế, tại trong ba người, ùn chồng trong lòng kiên kỵ nhất chính là thần bí khó lường cái ạ. Cũng chính là bởi vì điểm này, nó mới không có hướng cái ạ chủ động xuất thủ. Kai ạ lấy đối đai tôm kép nhạy nhép ánh mắt, nhìn xem ùn chồng, ngớ ngẩn, tưởng cho ngươi vẫn là trí tuệ nhân tạo. Ngươi sẽ không thật coi là, mình tùy tiện cầm khối vịt dạn nhì ùn kim loại, chế tạo một bộ máy móc thân thể, liền có thể đứng ở thế bất bại đi. Phải biết, tại trước đây thật lâu, Kai A liền đã có lấy vịt dạn nhì ùn chế tạo giáp bọc toàn thân giáp trụ vào, coi như như thế, hắn cũng không dám nói mình trên địa cầu vô địch. Vịt Giản Ngụy Ùn, tại phòng ngự đặc tính phương diện đúng thật là cử thế vô song. Đáng tiếc chỉ có một bộ Vịt Giản Ngụy Ùn thân, không có vô hạn nguyên thạch tăng thêm, theo cái ạ, hiện tại Ùn Trổng so vị gì ẩn kém hơn nhiều lắm. Tựa như đổ có phòng ngự, không có đủ để uy hiếp được bọn hắn thủ đoạn công kích, một khối còn sống cả bẹn Ameji cả khiến tròn. Có thể nói, hiện tại Ùn Trổng chỗ tự nhận thủ đoạn vô địch là cái ạ đã sớm dùng qua, đồng thời đã đào thải. Đây không phải chọn lương thẳng hề lại là cái gì? Ta có Vịt Giản Ngụy Ùn thân, ngươi không có khả năng làm gì được ta. Ùn Trổng cười lạnh liên tục, tiện tay văng ra mấy đạo laze trùng sáng làm cho Chu Vũ cùng ý rộng man vội vàng né tránh, còn có một đạo laser trùng sáng thẳng hướng cả quá khứ, chỉ là cả hạ ngay cả tránh đều không có tránh ý tứ, trong mắt đen nhánh phản chiếu lấy càng phát ra tới gần laser trùng sáng, phía sau hắn ba viên sĩ vờ mặt tiểu cầu tiếp tục lơ lửng xoay tròn, đồng dạng không có ngăn cản laser trùng sáng ý tứ. Xuy, kia so ý rộng man phổ thông thủ pháo công kích, còn có có hủy diệt cùng lực xuyên thấu laser trùng sáng, thẳng tắp đập nện tại cả hất lên màu trắng ngự thần bảo, chỉ là áo choàng không có bị bất luận cái gì xuyên qua dấu hiệu, ngược lại là laze trùng sáng trực tiếp tàn loạn, vô số bạch quang dọc theo hơi đồng đự trưởng bảo đẩy ra. Cái này, không chỉ khởi xướng la rẻ công kích tù trọng, ngay cả Sở cùng y rồng man đều ngây ngẩn cả người. Tù trọng gắt gao nhìn xem cả khoát trên người, gần như hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn ngự thần bảo, nếu như cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện ra kia áo choàng tính chất cực giống kim loại. Vịt dạng Nị ủm. Tù trọng khó có thể tin nhìn xem cái ạ, đáng chặt phun ra một câu, y phục của ngươi, thế mà cũng là vịt dạng Nị ủm làm. Cái gì? Sở cùng y rồng man triệt để kinh ngạc ở, dùng địa cầu cứng rắn nhất vịt Dạn Nị ủm kim loại, chế tạo thành khiên tròn, áo giáp, cùng máy móc thân vậy thì rồi, cái này kim loại còn có thể làm thành vải vóc tính chất của áo không sai, mà lại đã có một đoạn thời gian, cai ạ nhún vai, lần trước từ giờ cờ vũ trụ trở về lấy được nhiệm vụ ban thưởng, thế nhưng là không chỉ ngũ tinh ngẫu nhiên anh hùng truyền thừa, còn có một cái ngũ tinh ngẫu nhiên phát triển chi nhánh, hắn rút được đồ phòng ngự chế tạo chi nhánh, có thể chính thức làm được, dùng kim loại chế tạo thợ may phục loại đồ phòng ngự tiên tiến công nghệ, tăng thêm vịt dạng nhì ủ máu giáp vốn là nghiêm trọng hư hại, cai ạ liền đem tàn tạo vịt dạng nhì ủ máu giáp nấu lại lúc lại, chế tạo lấy vịt dạng nhì ủ làm chủ tài liệu ngự thần trường bảo, sì vơ mạt lướt sóng, vịt dạng nhì ủ um ngự thần bảo, tăng thêm ba viên sì vơ mạt tiểu cầu còn có thủ hộ anh hùng băng tinh vương hoàng, một thân lục tinh thần khí hộ cụ cùng bán thần thú, đây chính là hạ xuất hành quốc vương phòng hộ quy cách, nhưng so sánh ủn trồng thuần túy vịt dạ nỉ ủn thân cấp cao nhiều lắm, quy 1 chương 279, đánh xuyên vịt dạ nỉ ủn, chấn sát tù trổng. Chương 279, đánh xuyên vịt dạ nỉ ủn, chấn sát tù trổng. Nhìn xem không biết lúc nào liền mặc lên vịt dạ nỉ ủn ngự thần bảo cái ạ, một mực phấn khởi ủn trổng giống như là bị rội cho một gáo nước lạnh, sa vào đến một trận lúng túng trong trầm mặc. Cái này có điểm giống, làm người chơi thật vất vả liệu mạng nặng khác một thành, đạt được một thanh toàn bộ sẽ vỡ đỉnh tiêm vũ khí. Ngay tại cho là mình vô địch thời điểm, phát hiện một cái sớm đã đầy người đỉnh tiêm vũ khí ẩn tàng đại lão. Đây cũng quá khi dễ người a. Soát soát. Đầu cùng ý rồng man phân biệt bay xuống sẽ tản trên bờ vai, ý rồng man ngẩng đầu nhìn về phía Cái Á, ngưng trọng hỏi thăm, "Cái Á, ngươi có phương pháp đánh tan nó vịt giạn nhị ủn thân thể a?" Đầu cũng chăm chú nhìn xem Cái Á, ngay cả mình tăng thêm giọn nhị, cũng vô pháp phá hủy ủn trọng vịt giạn nhị ủn thân, hắn thật là có điểm hiếu kỳ, Cái Á sẽ có ứng đối như thế nào thủ đoạn. Đương nhiên, Cái Á tự tin gật đầu, cái này khiến cách đó không xa ủn trọng sắp mặt, nhân tính hóa trở nên khó coi một chút. Vô cung ý rồng man lập tức mừng rỡ. Ta nói, còn là giả không thành." Cái ạ cười cười, hắn tự nhiên có đánh tan vịt dạn nhị ủn thân phương pháp, lại không chỉ một loại. Mình dù sao mặc vào lâu như vậy vịt dạn nhị ủn đồ phòng ngự, cái ạ đương nhiên nghĩ tới, nếu như địch nhân lấy dùng vịt dạn nhị ủn đồ phòng ngự làm phòng hộ, mình phải làm thế nào xử lý? Vịt dạn nhị ủn, mạ vẹo vũ trụ cứng rắn nhất kim loại một trong, có triệt tiêu đại bộ phận động năng, năng lượng, cùng hút âm chờ đặc thù kim loại đã tính, là địa cầu lớn nhất phòng ngự tính năng chân quý kim loại của Benamerica dùng một mặt vịt dạn nghi ủn -um chế tạo khiến chọn, tư thế chiến thứ hai chiến trường chiến ra ngoại sở ta một trận, cùng bất luận cái gì xâm lấn ngoại địch đều là chia 5 năm, có thể xưng vịt dạn nghi ủn -um người phát luôn. Từ cái này có thể nhìn thấy vịt dạn nghi ủn -um cường hãn khó giải chỗ. Nhưng vịt dạn nghi ủn -um cũng không phải là không cách nào phá hủy. Cái hạ rất rõ ràng, Infinity Gauntlet, Thanos bao quát hành tinh năng lượng các loại, đều đủ để phá hủy vịt dạn nghi ủn. -um. Bởi vậy có thể đạt được phán đoán. Vịt dạn nghi ủn -um mặc dù có thể triệt tiêu đại bộ phận động năng cùng năng lượng, nhưng nếu như gặp phải tuyệt đối lực lượng cùng hành tinh cấp năng lượng, đồng dạng sẽ đứng trước phá hủy hậu quả hoặc là lợi dụng rất có lực xuyên thấu cùng lực phá hoại cao dài vũ khí cũng có thể đạt tới phá hủy vịt dạng nhì ủm mục đích nếu như tôi lập tức sử dụng vũ khí không phải quá chân nhắn dồn nhì mà là mang lấy tuyệt đối núi nhọn sợ tỏn mở dạ cơ 10 cái vịt dạng nhì ủm thân ủm chồng đều không đủ hắn chặt mà ạ khác biệt hắn hiện tại không chỉ có đầy đủ xuyên thấu tính cao dài vũ khí còn có so hành tinh cấp năng lượng mạnh hơn năng lượng chúng ta làm như thế nào phối hợp ngươi y lồng man trầm giọng hỏi cả hạ lắc đầu nhẹ nói các ngươi không cần phối hợp ta tiếp tục tiến hành vừa rồi áp chế thế công liền tốt không có vấn đề tôi đối cả tin tưởng không nghi ngờ lúc này vung lấy rồi trực tiếp hướng ung chồng vọt tới ta sắp xếp chiến y năng lượng còn thừa không nhiều lắm đợi chút nữa hết thể liền dựa vào ngươi cái ạ y rồng man ném câu này tay chân bộ vị động cơ phát động phun ra đồng dạng phóng tới ung chồng đều nói vô dụng ung chồng hừ lạnh một tiếng tự động trong hầm nhất phi trùng thiên một mình độc chiến xùa cùng y rồng man nó ỉ vào việt gia nguy ung thân như là một đầu đánh không chết tiểu cường không biết mệnh mỏi càng đánh càng hăng tại cái này sau khi ung chồng dư quang một mực chú ý bên hông cái ạ sợ hắn thật có thủ đoạn ở gì đã thấy cả vung tay lên một cái Tay trái đem một thanh đi săn trường cung vững vàng trộn vào trên tay, tay phải thì từ trong hư không rút ra một con màu đỏ mũi tên. Ta còn tưởng rằng là thủ đoạn gì, liền cái này. Uốn trong màu đỏ đôi mắt hiện lên một tia đuợc cận, thân thể của hắn ngay cả pháo laser mình đều không làm nên chuyện gì, chướng chi một chi vũ khí lạnh phóng tới tiễn. Lúc này, cách xa nhau lấy mấy đầu người con phố nói. Hai tay chống đỡ lấy sụp đổ mấy thước quảng trường mặt đất, ước chế lấy thành thị nổi lên tốc độ cơ lạc, thông qua mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy cả cử động. Anh Tuấn kiên nghị trên mặt lộ ra hội ý tiểu dung, à, là lần trước sử dụng cái mũi tên này à? Cơ lạc ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại gõ tham thành phố đối kháng dù hộ ở mạn dây đầu kia quái vật lúc, cái án liền từng dùng qua chi tiêm màu đỏ mũi tên, tại ngoài 10 giằms xác định vị trí ám sát dù hộ ở mạn dây. Mặc dù cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, nhưng cỡ lạc nên cũng biết, lúc ấy chi kia màu đỏ mũi tên, hơn phân nửa đâm vào dù hộ ở mạn dây ngược. Đó là ngay cả nắm đấm của hắn cùng đạn hạt nhân cũng không có thể làm được. Tồn tại bản thân đại biểu chính là lực xuyên thấu đỉnh phong, đây chính là giá cả chi tiễn. Đứng yên tại sẽ tản trên đỉnh đầu cả con mắt nhắm lại, kẻ săn mồi khóa chặt trong lúc kịch chiến hỗn trộng, hắn đem đi săn trường cung hướng phía trước nâng lên, màu đỏ giá cả tiễn khoác lên trên dây kéo về phía sau ra một vầng loan nguyện độ cong. cung xoa cung ý rồng man chiến đấu bên trong ủn trồng chú ý tới một màn này, không biết thế nào, vị già nhỉ ủn thân sau sống lưng đột ngột có loại có chút phát lạnh cảm giác, muốn né tránh, mặc kệ chứa đựng có địa cầu hơn phân nửa tình báo hệ thống trí năng, như thế nào suy tính diễn luyện, đều chỉ là đạt được một cái không có chút nào uy hiếp lý luận. Nhưng ủn trồng khuynh hướng nhân tính trực giác nói cho nó biết, nhất định phải né tránh cả một tiết này. người đang nhìn chỗ nào? tôi thấy ủn trồng thân thể không hiểu cứng tại không trùng, làm sao lại bỏ qua cơ hội này? hắn vung lên rión nhỉ chính là một truy, trực tiếp nện ở ủn trồng trên trán đem đối phương lại lần nữa thẳng tắp rơi đập xuống dưới. Nói gì hoàn toàn chính xác không cách nào đối ủn trồng tạo thành rõ ràng tổn thương, nhưng đối với nó hành động áp chế lực không gì so nổi. ủn trồng thân thể lớn chữ hình nện ở trên mặt đất, nó cấp tốc nô lên nửa người trên, vô ý thức hướng sang tản bên kia nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cả bắn ra một tiễn. màu đỏ mũi tên phẳng phất trốn vào trong không khí, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngáy mắt sau đó, màu đỏ mũi tên một điểm đầu mũi tên từ ủn trồng tầm mắt chỗ gần nổi lên. thời gian tựa hồ ở trong nháy mắt này dừng lại, coi như trí tuệ nhân tạo vận chuyển tần suất lại cao, nó vị dạng ủn trồng thân thể cũng không làm được bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi tên đến. Không. Ùn chồng thảm liệt tiếng kêu rên ở trên bầu trời thành phố vang lên, lại im bặt mà dừng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nhân tính hóa thần sắc. Nó bản ứng bước bóng loáng máy móc trên chán, nhiều hơn một cái hoàn toàn xuyên qua lỗ nhỏ, có thể ẩn ẩn nhìn thấy đầu lâu nội tại, bước lên dối loạn điện quang chíp cùng bộ kiện. Lỗ nhỏ lấy ùn chồng vịt dạng nhị ùn thân mi tâm làm điểm xuất phát, về sau nào trước vì lối ra, dạ cả tiễn nghiêng nghiêng cắm sau lưng nó trên mặt đất. Một kích bắn giết Cái Hạ bình tĩnh đem đi săn trường cung thu nhập quốc vương bảo khố, kỳ thật hắn có thể dùng vô hạn nguyên thạch đánh tan đũ trọng, bất quá kia thực sự có chút khi dễ người, cho nên vẫn là dùng dạ cạ tiến ổn thỏa giải quyết. Cái này thật đúng là lợi hại. Tuần tự rơi trên mặt đất, do cung y rồng man nhìn qua ngã trên mặt đất, chỉ để mất đi cơ năng vịt dạng nhị ủ máy móc thân thể, cũng nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng. Quá nhanh, quá mạnh. Ngay cả vịt dạng nhị ủ đều có thể xuyên thủng, một tiếng này, nếu như là hướng về phía bọn hắn tới. Nghĩ tới đây, do cung y rồng man lưng trở nên lạnh lẽo, chỉ có thể may mắn còn tốt cạ không phải địch nhân. Ken két bên cạnh chuyên đến máy móc vận chuyển tiếng vang một cái bình thường máy móc binh sĩ từ phế tích bên trong leo ra tràn đầy oán hận nhìn xem cãi bọn người đừng tưởng rằng đánh tan ta vịt dạng nhì ủng thân ta liền chết ở đây ta là vĩnh sinh bất diệt các ngươi liền cùng tòa thành thị này còn có địa cầu cùng một châu mai táng nó còn chưa có nói xong cãi ạ chân đạp xì vờ mặt ván lướt sóng rơi xuống đưa nó trực tiếp ép thành một đống kim loại bù phấn cãi ạ bá khí mở miệng còn có bao nhiêu toàn bộ chân sát quy một chương hai vì toàn nhân loại làm ra lựa chọn chương hai vì toàn nhân loại làm ra lựa chọn Lên cao đến hai ngàn mét độ cao, sô cổ vị ạ. Tại sì èn phái tới lên thẳng hàng không mẫu hạm cùng lơ lửng thuyền cứu nạn tiếp viện hạ. Trong thành thị thị dân toàn bộ rút lui hoàn tất, dẫn đến tòa thành này lập tức biến thành thành không, các nơi thành khu cùng đường đi đều trống rông một mảnh. Lơ lửng thành thị giống như là sắp tới rơi vỡ độ cao, thành khu ở bên trong rung động cảm giác càng phát ra máy liệt, một chút vốn không kiên cố biên giới địa khu bắt đầu sụp đổ. Lúc này, trải qua kịch chiến tẩy lễ trung tâm di tích địa điểm, một mảnh cháy đen bừa bộn cỡ lớn động trong hồ tại, vị già nhỉ ủn chế tạo máy móc thân ngã trên mặt đất, cái à, ô cùng ý rồng man chầm mặc đứng ở một bên rồi cùng dỡ xuống mũ giáp ỉ rồi man, hai người trên mặt ngưng trọng không giảm trái lại còn tăng. trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, cứ việc phá hủy ủn trồng đáng giá nhất ỉ lại vịt dạng nhì ủn thân, nhưng cái này rõ ràng không phải nó cuối cùng thủ đoạn, mà lại ủn trồng làm trí tuệ nhân tạo, chỉ cần trong tòa thành này còn có một cái sắt thép binh sĩ, hoặc là có có thể kết nối mạng lưới điện tử sản phẩm, ủn trồng liền sẽ một mực vĩnh sinh bất diệt tồn tại xuống dưới. từ bắt đầu đến nay, ủn trồng cũng không có đem vịt dạng nhì ủn thân làm đòn sát thủ, mà là đem cái này cả tòa sổ cổ vị hạ làm vũ khí của mình, cho nên vừa rồi nhìn như là hạ đám người thắng lợi nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có thắng trí tuệ nhân tạo ủn chuẩn cũng không có triệt để bại lớn như vậy thành thị yên tĩnh đến chỉ còn lại lơ lửng thân trên tiếng vang rồi nắm chặt trong tay rồi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía y rồng man cùng cái ạ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì y rồng man không nói gì giống như là tại trong đại não cấp tốc suy tư đối sách chỉ là rất nhanh cái ạ đột nhiên cười cười tùy ý hai tay một đám nên làm cái gì đây không phải đã rất rõ ràng rồi sao các ngươi cảm thấy là tòa này thành không trọng yếu vẫn là toàn bộ an nguy của địa cầu trọng yếu y rồng man tony sợ tạt thở sâu mang theo đắng chát nhìn xem cái ạ Quốc Vương, ý của ngươi là, châu cũng lĩnh nộ cả ý tứ. Hắn cao mày, lập tức trùng điệp thở dài, cái này lựa chọn quá mức nặng nề. Không có gì nặng nề không nặng nề, là mình cho rằng chính xác sự tình. Cái á đôi mắt mắt sáng như nước, ở thời điểm này trong ba người trẻ tuổi nhất hắn, ngược lại so ý rồng man cùng số lộ ra càng thêm quá quyết. Cái á nhìn về phía ngoại thành khu phương hướng, suy nghĩ nói, lúc này đội trưởng cùng si en bọn hắn hẳn là đem trong thành cư dân toàn bộ rút đi. Hắn không nghĩ tới nhiều, nhìn châu so cùng ý rồng man một chút, các ngươi hiện tại ra ngoài thành khu đi, để đội trưởng bọn hắn cùng si en lười toàn bộ rút lui tòa thành thị này đi. Còn lại sự tình, giao cho ta tới làm liền tốt." Cái ạ chẳng hề để ý mở miệng. "Này làm sao có thể? Y dòng man giật nảy cả mình, trầm giọng nói, "Tổ trồng là từ ta sáng lập ra, dẫn đến cục diện bây giờ, có ta trách nhiệm không thể nào từ chối. Chuyện này, coi như làm, cũng hẳn là để ta tới làm." Tôi điểm nhẹ phía dưới, "Phần này lựa chọn quá mức nặng nề, không nên do một mình ngươi đến quyết định. Hai người các ngươi lúc nào trở nên như thế bà mụ?" Cái ạ trợn trắng mắt, tức giận nói, "Các ngươi sẽ không coi là ta là vì nhân loại đến có cái này nỗi a. Ta làm đây hết thảy, chỉ là vì đệ sĩ ạ." Dù sao tùy ý tòa thành thị này tiếp tục, đệ sĩ ạ cũng sẽ nhận tác động đến liên lụy. Hắn dừng một chút, cười nói, hứa hổ, ta và các ngươi chung quy là không giống. Ta không phải suốt tơ hề rồ, không cần quan tâm ngoại giới lời lẽ sai trái cùng đánh giá, bọn hắn xem ta vì cứu thế chủ hoặc các ma, ta đều không cần quan tâm. Thế nhưng là, Y Rồng Man còn muốn nói nhiều cái gì? Đột nhiên, toàn bộ thành thị rung động kịch liệt một chút, giống như là tiến hành sau cùng bắn gọi, nổi lên tốc độ đột nhiên bùng lên một đoạn. Không có thời gian, Kai Á nheo mắt lại, liếc nhìn hướng Y Rồng Man cùng sủa, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí thúc dục nói, còn chờ cái gì? Đi mau, mang còn ở lại chỗ này trong tòa thành thị người lập tức rời đi nơi này." Biết, Châu cắn răng, vỗ nhẹ lên cả bà vai, lập tức vung lấy mượn nhị ra bên ngoài thành khu bay đi. "Cai ạ, đây là ta thiếu ngươi." Y Rồng Man nhìn thật sâu cả một chút, lợi dụng sắt thép chiến ý còn thừa không có mấy năng lượng, tay chân bộ vị động cơ khởi động đi theo xô đuôi sau. Cai ạ đưa mắt nhìn hai người biến mất bên ngoài thành khu chân trời, hơi thư giãn cái lưng mệt mỏi, ánh mắt một lần nữa rơi vào bên cạnh vịt dạng nhĩ ầm máy móc thân bên trên. Phía trên này có không ít vịt dạn nhĩ ầm kim loại, thế nhưng là phi thường khả quan chiến lợi phẩm. Nấu lại đúc lại lại là một hai kiện vịt dạn nhì ùn đồ phòng ngự. Cại Á vung tay lên một cái, đem trên mặt đất vịt dạn nhì ùn máy móc thân cùng dạn cả tiễn cùng một chỗ thu hồi đến quốc vương trong bạt khố. Lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh lặng yên dáng lâm ở bên cạnh hắn, Cại Á ghé mắt nhìn lại, không phải sụp mạn Cờ Lạc là ai? Kết thúc thua. Cờ Lạc nhìn xem hắn hỏi, không sai biệt lắm. Cại Á nhẹ gật đầu, bật cười lớn nói, còn lại một bước cuối cùng. Lúc này, số cổ vị ạ biên giới thành khu, bởi vì sổ cổ vị ạ liều lĩnh bộ phát lên cao, đến mức biên giới địa khu mạng lớn luôn hãm, hiện tại lung lay sắp đổ đường đi cư dân đều thành không chỉ còn lại lưu tại nơi này cả pèn Amérique, bờ lách vây đảo, hạ cậy, cùng sở cắt lệ vạch cùng quỷ sỉ vỡ song bào thay, đạp đạp, châu cung y rồng man một trước một sau, từ thành thị trung tâm bay ra, rơi vào cả pèn Amérique bọn người bên cạnh, tình huống bên trong thế nào? Cả pèn Amérique đại biểu trên trận chờ đợi người tiến hành tra hỏi, rồi nhanh chóng đáp lại, các vị, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Trên vai đứng băng tinh phượng hoàng sở cắt lệ bạch, mồ hôi làm ướt sợi tóc màu đỏ của nàng, đính vào trắng non gương mặt cùng trên cổ, nhìn qua lộ ra gợi cảm vô cùng. Nàng nhìn thấy cả chưa từng xuất hiện, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đệ sĩ ạ kia, ra hòa đâu?" Adventurer thành viên đều sửng sốt một chút, để bọn hắn không tưởng tượng được là, trước hết nhất hỏi thăm cả tình huống lại là sợ cật lệ mạch. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng chú ý tới, cái ạ cũng không có cùng sở, Y rồng Man đi ra tới. Y rồng Man nắm chặt song quyền, giải thích nói, hắn còn có một chút việc cần hoàn thành, sau đó sẽ đuổi theo chúng ta, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Cùng ta đến đây đi. Black lách phải đạo giống như là đã nhận ra cái gì, biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng hướng một bên phất tay ra hiệu, bằng nờ vừa rồi truy mất khống chế sĩ si ẩn chiến cơ đi. Ta để Siễn lưu lại một không dự bị chiến cơ cho chúng ta. Cạm Penn America bọn người tiến vào điều khiển Siễn chiến cơ về sau, Siễn chiến cơ rất nhanh khởi động, hướng phía xa xa lên thẳng hàng không mẫu hạng bay đi. Bọn hắn làm cuối cùng một nhóm rút lui nhân viên, rời đi nổi lên đến 4000m độ cao sổ cổ vị ả thành. Một bên khác, trên địa cầu, khu vực trung đông hơn vạn mét trên bầu trời. Một bộ vịt dạng nhỉ ùn ngự thân bảo, dẫm lên xỉ vờ mặt ván lướt sóng cái ạ, cùng Cơ Lạc, hai người lặng lặng lơ lửng ở đây, mắt thấy phía dưới không ngừng bay tới sổ cổ Vĩ Á, còn có rời xa thành thị Siễn chiến cơ cùng lên thẳng hàng không mậu hạng. Tại bên cạnh bọn họ, còn có biến hình về phi thuyền liên hành tinh hình thức sải tản. Thật muốn như vậy làm a?" Cợ Lạc đột nhiên hỏi. Cái Á kiên định nói, "Đây là duy nhất phương pháp, chỉ có dạng này mới có thể triệt để giết chết thùng trống. Quy 1 chương 281, Hạch bình, chiến tranh kết thúc, phong bạo đến. Đế chương 281, Hạch bình, chiến tranh kết thúc, phong bạo đến. Đế Đối mặt cái Á hồi phục, Cợ Lạc nhẹ lây động đầu, không chịu được hỏi, "Ý của ta là, chuyện này nhất định phải từ ngươi tới làm a?" Cái Á hiện tại sắp làm sự tình, tương đương với vị toàn nhân loại làm ra lựa chọn, nhưng hắn một người lại không cách nào đại biểu toàn nhân loại. Cho nên về sau, nhân loại sẽ toàn diện phản công hướng hắn, dù là hắn làm chính là tuyệt đối chính xác sự tình. Rõ ràng là toàn nhân loại chỗ nhận lời chịu gánh vác cùng hậu quả, không muốn gánh chịu nhân loại đem quy tội thành ca một người sai lầm. Đây chính là nhân tính. Nhân tính một mực là phức tạp nhất sự tình. Dù là ngay cả sụp màn cơ lạc, tại mình giờ cờ thế giới bên kia, cũng suýt nữa bị nhân tính chỗ trực tiếp đánh tan. Ta không có vấn đề, cũng không quan tâm. Cái ạ hai con ngươi như sao, cười một cái nói, ta là đệ sĩ ác quốc vương. Làm sự tình, chỉ cần vì đệ sĩ si ạ phụ trách liền tốt, toàn nhân loại lại cùng ta có liên can gì? Nói xong câu này, cái ạ hờ hững phát ra chỉ lệnh, "Động thủ đi, Sát Tạn." "Hiểu rõ, chủ nhân." Sát Tạn phi thuyền nương theo lấy máy móc ken kết tiếng vang, phi thuyền phần đuôi mở ra một cái phát xạ động cơ, một viên kiểu cũ đạn đạo đầu từ đó hiện lộ ra. Đạn đạo đầu phía trên đánh dấu lấy năm 1942, kỳ dạ chế tạo. Lúc này, cổ Vệ ạ nội bộ, chiến tổn nghiêm trọng thành khu đường đi hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên, một cái sắt thép binh sĩ nhanh như chớp, tại thương vụ cao ốc trên sân thượng đứng lên, nó màu đỏ đôi mắt mang lấy vẻ nghi hoặc, hướng xuống nhìn xuống cả tòa sở Cổ Vệ Á thành khu. À vẹn trở thành viên lại toàn bộ rút lui nơi này, bọn hắn là muốn làm cái gì? Tùn trồng không khỏi phát giác được một cỗ nặng nề cảm giác nguy cơ, cứ việc sổ cổ vị ạ còn thừa lại một phút, liền có thể đến hạ xuống sung kích địa cầu độ cao. Nó bỗng nhiên hướng phía thành thị bên ngoài vệ tinh, muốn đối ngoại truyền thâu một cái tín hiệu, chỉ là tín hiệu của nó mới tới gần biên giới thành thị, còn chưa rời đi sổ cổ vị ạ thành thị, liền bị không hiểu tín hiệu sóng trôn ngăn cách. Là tương lửa. Tùn trồng hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Nó không nghĩ tới, địa cầu bên trên trừ ý giống man nghiên chế trí tuệ nhân tạo, còn có khác trí tuệ nhân tạo hệ thống, đủ để thành lập một tầng ngăn cản nó nhảy thoát thành thị tương lửa cung ngoại giới tương liên mạng lưới bị cắt đứt. là tên kia, đệ sĩ a vương. uẩn chồng hồi tưởng lại ạ bên người trần phò mở giải tạn, máy móc răng không khỏi cắn được ken két văng lên. ngay tại nó chuẩn bị thao túng một bộ sắt thép binh sĩ, bay khỏi sổ cổ vì ạ thành lúc đỉnh đầu ngay phía trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái đen xì vật thể. kia là. uẩn chồng khi nhìn đến đỉnh đầu tới gần sự vật thời điểm, ngu ngơ nửa giây tả hữu, lập tức điên cuồng khởi động động cơ, liều linh hướng phía thành thị bên ngoài bay đi. nhưng đã chậm. Đen Densy vật thể như là thiên thạch cấp tốc rơi xuống, khi rơi vào sổ cổ vị ạ thành khu trung tâm sát na, sáng ngời bạch quang so ánh nắng còn muốn lóa mắt trước mắt, ra bên ngoài cản quét bao trùm cả tòa sổ cổ vị ạ thành khu. Còn tại phi hành thoát đi ùn trồng, đồng dạng bị đổi kịp bạch quang bao phủ ở bên trong. Không. Ùn trồng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, sau đó, nương theo lấy viễn siêu kinh lôi tiếng oanh minh vàng, cái kia còn tại đi lên phi hành sổ cổ vị ạ, từ trung tâm thành phố ra bên ngoài triệt để nổ tung, không bạo sóng xung kích cùng bức xạ nhiệt theo nhau mà tới, bạch quang triều sóng cùng ma cô mây đen tại mấy ngàn mét trên không bộc phát. Ông Hải Bình chân chính hải bình tại hỉ giả chế đạn hạt nhân oanh tạc hạ sổ cổ vi a thành trực tiếp hóa thành một đoàn đá vụn đuổi mây thành mở mấy chục cây số bên ngoài giáng lâm tại lên thẳng hàng không mẫu hạ bên trên xì ẹn chiến cơ từ bên trong chiến đấu cơ khoang thuyền xuống tới cả penta meji ca bọn người vừa vặn nhìn thấy cái này thảm liệt một màn phát sinh kia là đạn hạt nhân oanh tạc vợ lẽ kinh ngạc nhìn phía xa cảnh tượng đáng sợ lãnh diện gương mặt lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai like, đây chính là a quốc vương muốn làm sự tình tận mắt nhìn thấy gia viên bị vỉ tại lên thẳng hàng không mẫu hạ bong tàu bên trên hàng ngàn hàng vạn dân chúng khó nén bi thấm Đại đa số trực tiếp quý gối trên mặt đất thống khổ kêu rên không thôi. Không biết cụ thể chân tướng sở cật lệ mạch, khẽ cắn môi, hắn cũng quá phát rồ, như thế nào đi nữa, cũng không cần đem cả tòa thành thị hủy gì ta. Quả nhiên, hắn là địa cầu bên trên chân chính ác ma. Râu cung ý rồng man đối với cái này trầm mặc không nói. Ác ma a? Không, không phải như vậy mới đúng. Thật sự là hắn không phải anh hùng, mà là viên này xanh thảm tinh cầu nên được vương. Chúc mừng ngươi, thành công đánh giết kẻ cầm đầu, tù trọng. Thu hoạch được nhiệm vụ bát thượng, ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng chuyển thừa hai. Náo Hải truyền đến hệ thống nhắc nhở ngữ, để cả lồng ra khẩu khí hắn nhìn bên cạnh cờ lạc một chút, mặt không đổi sắc nói, chúng ta cần phải trở về. đúng vậy a, cần phải trở về, ta cũng nên trở lại thế giới của ta đi. cờ lạc cảm khái một tiếng, cái a, ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta làm chính là chính xác liền tốt. mặc kệ chúng ta tương lai muốn đối mặt cái gì, đó cũng là chúng ta có khả năng tiếp nhận. cái a nhẹ gật đầu, trả lời một câu, nếu quả như thật có báo tố, vậy liền để trận này báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. một tháng sau, trong đoạn thời gian này, CN một mực tại an trí xử lý sổ cự vị a nạn dân, a vẹn trở thành viên mở rủ sơ bằng nợ, tức hốt tại sổ cự vị a trong chuyển dịch bởi vì truy kích mất khống chế xỉ ẹn chiến cơ mất tích đến nay tung tích không rõ trong lúc đó sơ cắt lệ vạch cùng bị xỉ vợ song bảo hai gia nhập ạ vẫn chờ trở thành mới một viên ở trong khoảng thời gian một tháng này sổ cổ vị ạ chiến dịch thảm liệt chấn kinh toàn thế giới vây quanh loại này chủ đề báo cáo tin tức mỗi ngày điên cuồng công kích không dứt bên hai một tháng quá độ kỳ không chỉ có không có ngừng ngược lại làm cho càng phát ra nhiệt liệt bởi vậy liên hiệp quốc rất nhiều quốc gia lãnh tụ đại biểu thêm ra đối ngoại công khai tuyên truyền rằng giải kháng nghị ạ vẹn đối tự thân siêu năng lực không có chút nào khắt chế lạm dụng mặt khác Lần này vận dụng đạn hạt nhân vũ khí, nổ nát sổ cổ vị ạ thành đệ sĩ ạ quốc vương, cũng thành các quốc gia quốc gia lãnh tụ cùng rộng rãi dân chúng kháng nghị đối tượng. Lần này là từ đại chiến thế giới lần 2 đến nay, lần đầu có quốc gia đối cái khác quốc gia thành thị tiến hành đạn hạt nhân ven tạc, sự kiện tính nghiêm trọng thế nhưng là trước nay chưa từng có. Không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ 3. Mỹ đế, Nhật Tang, nước Đức cùng Nga các nước, nhiều lần đối đệ sĩ ạ quốc gia biểu thị mạnh liệt khiển trách, cũng yêu cầu đệ sĩ ạ quốc vương ra mặt, cho toàn thế giới mọi người một hợp lý giải thích. Người lãnh đạo các nước cường mạnh thái độ Còn có truyền thông ở bên thêm mắm thêm muối, trong lúc nhất thời, đệ sĩ ạ quốc gia giống như là thành mục tiêu công kích, đầu gió đỉnh sóng vòng xoáy trung tâm. Rốt cục, tại ngoại giới cái lộn dòng giảm một tháng sau, đệ sĩ An nội tại rốt cục có chỗ đáp lại. Đệ sĩ ạ ba quốc vương cái ạ, sẽ tại năm 2013, cũng tức năm nay ngày 10 tháng 10, đến đây tham gia liên hiệp quốc đại hội. Tin tức này mới ra, toàn thế giới vì đó hoành động. Lần này là đệ sĩ ạ quốc vương lần đầu tham gia liên hiệp quốc hội nghị. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại lập tức hiểm trở thế cục, toàn thế giới đầu mâu đều chỉ hướng đệ sĩ ạ lúc Để gì ạ quốc vương lại vẫn giáng đến đây tham gia liên hiệp quốc đại hội? Nên nói để si ạ quốc vương quá cuồng vọng, vẫn là nói hắn quá ngu xuẩn. Bất kể như thế nào, vây quanh quy tắc này kình bạo tin tức, toàn thế giới xôn xao lại cuộn cuộn sóng ngầm, vô số người đều đang đợi một ngày này đến. Quy 1 chương 282, hội nghị đêm trước, hoại tâm sự. Chương 282, hội nghị đêm trước, hoại tâm sự. Đặc thú liên hiệp quốc đại hội bắt đầu đêm trước. Lưu vẹn Adventure tổng bộ cao ốc. Tầng cao nhất trong phòng trước đó bị ủn trọng tập kích hư hao sự vật, hiện tại đã toàn bộ tu sửa hoàn tất, bên trong xa xỉ còn tiện thể lật ra một lần mới bởi vì mới gia nhập hai anh hùng thành viên, sở cắt lệ bài toán đã cùng quỷ xì vợt tỷ hệ tơ song bào thai tạm thời không có trụ sở nguyên nhân, bọn hắn tạm thời ở tại ạ vẹn trở tổng bộ trong đại lâu. lúc này gần mùa đông ban đêm Hàn phong lạnh rung, tại tổng bộ cao ốc tầng cao nhất trên sân thượng, sở cắt lệ bài toán đã dựa vào tay vịn bên trên, nàng một đầu tú lệ tóc đỏ chẳng tại hai bờ vai, uyển chuyển trên thân mặc thành thục tài trí dài khoản áo khoác, tuyệt sắc tinh xảo gương mặt có chút sưng sờ, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ níu rót cảnh đêm. theo gió thổi, tóc đỏ hòa phong áo phiêu giật giật lên, có loại phong tình vạn trùng vũ mỹ quang cảnh, đáng tiếc mỹ nhân như vậy quang cảnh không ai thưởng thức ở tầng chốt vót trong đại sảnh đổi về phổ thông phục sức cả penta megika stiver bờ lách vài đạo nạ tà sạ quỷ sĩ vở di cùng hạ cái cờ liton bọn hắn buồn bã hiu siu ngồi tại ghế sofa cùng trên ghế trên mặt hoặc là nặng nề hoặc là lo lắng thần sắc trong phòng tràn ngập một cố dị dạng yên lặng không khí cùng một tháng trước chúc mừng yến hội so sánh vừa lúc là hoàn toàn khác biệt tình hình bởi vì cnn bên kia truyền đến kịp thời tin tức hạ vẹn trở các thành viên đều biết ngày mai tại london tổ chức đặc thù liên hiệp quốc đại hội sẽ có nhằm vào bọn họ sổ cột vì hiệp nghị công bố liên hiệp quốc tất cả quốc gia người đại biểu sẽ lấy toàn thể bỏ phiếu hình thức quyết định phải trang thông qua quy tắc này hiệp nghị. Sô so cố vì hạ hiệp nghị, tức ký kết nên hiệp nghị hạ vẹn trở thành viên. Tại quốc gia lãnh thổ bên trong không cách nào đơn độc hành động, lạm dụng siêu năng lực. Dù là đối mặt bất luận cái gì nguy cơ cùng địa nhân, cũng phải thu được liên hiệp quốc hội đồng bảo an, UN, cho phép. Không có ký tên nên hiệp nghị anh hùng thành viên. Một khi lạm dụng năng lực đặc thủ, sẽ bị thành toàn thế giới quốc gia bài xích cùng truy nã. Phần này hiệp nghị một khi tại liên hiệp quốc trên đại hội nhiều phiếu thông qua, liền tương đương với toàn thế giới công nhận. Quy tắc này hạn chế suốt hệ dội hành vi cử chỉ hiệp nghị điểu ước đối với phải trang ký tên quy tắc này sổ cổ vị ạ hiệp nghị ạ vẹn trời trước mắt anh hùng thành viên ý kiến không đồng nhất ý rộng man biểu hiện ra có thể tiếp nhận ý tứ cảm tiền amezy ca người đối với cái này thì cầm cường lực phản đối thái độ vây quanh hai người tương phản lập trường cái khác anh hùng cũng nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn tiến hành đứng đội ta nói tất cả mọi người bi quan như thế làm cái gì tỷ hệ tờ hai tay một đám miễn cưỡng vui cười nói ngày mai liên hiệp quốc đại hội mới tổ chức phải trang thông qua sổ cột vị ạ hiệp nghị còn chưa nhất định đâu nà tà xã nhẹ nhàng lắc đầu mặt không thay đổi giải thích nói dựa theo xã hội bây giờ lời lẽ sai trái còn có hứng gió Đồng thời sổ cổ vị ạ hiệp nghị, đối với quốc gia người lãnh đạo chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu tình huống dưới, quy tắc này hiệp nghị 89 phần 10 là sẽ thông qua, liền nhìn cụ thể có hiệu lực thời gian. Steve Tiver cùng Clinton không nói gì, hiển nhiên bọn hắn từ lâu nghĩ đến điểm này. Tony đâu? Tiver đột nhiên hỏi. Hắn đi tham gia hội triển lãm. Nạ Tạ sạ trả lời một câu, lập tức thẳng tắc nhìn xem Tiver, "Đội trưởng, ngươi thuyết phục không được hắn." Ùn chồng phản bội cùng sổ cổ vị ạ sự kiện, mặc dù chúng ta cùng ngoại giới đều không chút trách hắn, nhưng hắn trong lòng đã khiết đảm. Sợ hãi mình về sau tái phạm hạ tương cùng người sai lầm, tăng thêm đối tại sổ cổ vì ạ bỏ mình nhân loại thật sâu ấy nãy, hắn hiện tại ngược lại phi thường ủng hộ phần hiệp nghị kia chế định. Ta biết." Steven nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí, xanh lam hai con ngươi tràn đầy kiên định, ta chỉ là muốn nói cho hắn, như thế nào làm mới là chính xác. Nạ Tạ Sạ vẫn lắc đầu, có chính xác hay không, không phải chúng ta có khả năng quyết định, mà là thế giới này, còn có bao nhiêu mấy nhân loại quyết định. Steven nhìn Nạ Tạ Sạ một chút, cho nên, ngươi cũng sẽ ký tên phần hiệp nghị kia. Cái này nhìn phần hiệp nghị kia ngày mai phải chẳng thông qua." Nạ Tạ Sạ cho ra một cái lập lờ nước đôi hồi phục. Trên trận người đều minh bạch nàng ý tứ. Nếu như không thông qua tự nhiên là tốt, nhưng một khi hiệp nghị thông qua, nàng hơn phân nửa cũng sẽ thỏa hiệp ký tên hiệp nghị. Thượng địa cầu bên trên đại đa số nhân loại cùng quốc gia thỏa hiệp, từ bọn hắn phụ trách quản hạt giám thị, đây có lẽ là lập tức thời đại supertor hệ rồ đường ra duy nhất. Ti hệ tơ tự hồi nhớ tới cái gì, vội vàng giơ tay trái lên. Chờ một chút, ngày mai liên hiệp quốc đại hội, vị tia đệ sỉ ạ quốc vương, cai ạ không phải cũng sẽ đi à? Nếu như là hắn, nhất định sẽ phản đối sổ cổ vi ạ hiệp nghị. Vô dụng. Cờ linh hai tay ôm ngực. Bất đắc Dĩ phun ra một câu, hắn tự thân khó đảm bảo. Sở Ty vừa trầm giọng nói, "Ta ngược lại là nghị khuyên cả ngày mai đừng đi tham gia liên hiệp quốc đại hội." "Vì cái gì?" Địch Hệ tự kinh ngạc ở. "Đồng đốc." Nạ Tạ sạ lượng hắn một cái, giải thích nói, "Sổ cổ Vi hạ nghi nghị. Vốn là trên thế giới quốc gia cùng chính phủ, phát giác được chúng ta những này Jupiter hệ rồ tồn tại uy hiếp, cho cô ý tiến hành một lần hạn chế cùng trấn ép. Mà đối với bọn hắn đến nói, cái hạ cùng đệ si A uy hiếp, là 10 cái ạ vẹn trở cũng vô pháp bẻ xo." Địch Hệ tự giật mình, giật mình nói, "Cho nên nói." Nạ Tạ sạ nói tiếp, "Không sai." Ngày mai đặc thù liên hiệp quốc đại hội, bỏ phiếu thông qua sổ cổ vì hạ hiệp nghị chỉ là thứ yếu. Cái hạ quốc vương cùng đệ sĩ ạ, mới là ngày mai toàn thế giới nơi nhằm vào chèn ép đối tượng. Chúng ta bây giờ gặp áp lực, không đủ cả hạ quốc vương một. Tỷ hệ thở tỉ mị nghĩ lại, lập tức cảm thấy suy nghĩ tỉ mị thì sợ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, chần chờ mở miệng, vậy hắn, vì cái gì còn muốn đi tham gia? Đây không phải biết rõ, là toàn thế giới nhằm vào hắn bày cả bẫy, hắn ngược lại chủ động hướng bên trong nhảy à? Clinton gật đầu, gãi đầu một cái nói, ta cũng không hiểu điểm này. Đó là bởi vì các ngươi không hiểu hắn. Scotty vừa lại đột nhiên cười cười, hấp dẫn mấy người lực chú ý, hắn đôi mắt hiện lên một sợi vi quang, chính bởi vì hắn là đệ sĩ A Vương, chính bởi vì hắn là cái ạ, cho nên hắn nhất định sẽ tham gia lần này đặc thù liên hiệp quốc đại hội. Nếu như cái này sợ hãi chỗ tránh, vậy thì không phải là vị vương giả kia Tắc Phong. Na Tạ xa bọn người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này cùng hủy diện sổ cộ vì ạ là một cái đạo lý, liền xem như đại quốc lãnh tụ, biết làm như vậy chính xác, nhưng cân nhắc đến các loại nhân tố, cuối cùng có lẽ vẫn là chưa thể hoàn thành. Chính là bởi vì là cái ạ, cho nên tùy tiện làm chuyện này, lại bởi vì hắn là cái ạ, cho nên hắn vẫn là sẽ đi tham gia lần này hùng môn điển vậy chúng ta sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi. tỷ hệ tơ hưu khí vô lực nằm trên ghế salon, hắn nhìn đứng tại trên ban công tỷ tỷ hoan đà một chút, nói thầm lên tiếng, tỷ tỷ cũng thế, từ một tháng trước bắt đầu một mực sương sờ, không yên lòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. nà tà sạ, sở ti cùng cơ linh tơn, ba cái người từng chạy nhìn nhau, đều không có nói tiếp. hoan đà tâm sự đều cơ hồ viết lên mặt, đang suy nghĩ gì? đây không phải rất rõ ràng a 1 chương 283, quốc vương, What? chương hai quốc vương, What? a vẹn trở toàn bộ, thần cao nhất trên ban công. Ở trong phòng đại sảnh đội trưởng bọn người ở tại Đàm luận sự tình lúc, mỹ lệ làm rung động lòng người Hoãn Đa Yên tĩnh rượi vào tay vịn bên trên, nhìn phía dưới lưu rớt cảnh đêm sương sờ, giống như là đỉnh trệ thành một bức tranh. Thằng đến từ ván đại áo khoác trong túi, nô ra một cái tiểu sả mà cao quý đầu. Lớn chừng bàn tay không đến băng tinh phượng hoàng, từ trong túi bay ra, phốc lấy một đôi băng cánh, chậm rãi bay thấp tại Hoãn Đa trên vai phải. Hoãn Đa nhìn băng tinh phượng hoàng một chút, đối với nó sớm đã không có lúc trước bài xích, ngược lại quen thuộc nó giữ ở bên người tồn tại. Chỉ là bởi vì băng tinh phượng hoàng nguyên nhân, đừng nói cái khác nam tính, liền ngay cả thân đệ đệ cũng vô pháp lại tiếp xúc thân thể của nàng. Nếu không sẽ nên đón phượng mỏ cùng Hàn Dương tàn khốc đặc kích, tới gần một chút cũng sẽ lọt vào Băng Tinh Phượng Hoàng cảnh cáo, cái này khiến Hoãn Đạ thật vất vả mới thích đứng tới. Băng Tinh Phượng Hoàng dạng này tính tình cùng Tắc Phong, quả thực cùng nó Quốc Vương không có sai biệt. Hoãn Đạ sửng sốt một chút, lòng của nàng khẽ run lên, náo hải lại hiện lên cả gương mặt. Từ khi sổ cổ vị Ạ Hạch Bình về sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua cái ạ, ngay cả Băng Tinh Phượng Hoàng cũng không có mang về đi. Nàng cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chỉ là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới nam nhân kia. Ngay cả Hoãn Đạ hiện tại cũng không hiểu rõ, mình đối ạ là một loại gì tình cảm. Nàng cảm thấy mình hẳn là hận nam nhân kia, dù sao người kia cướp đi mình lần thứ nhất, chỉ là vì cái gì? Tại biết cả huynh tạc sổ cộ vị ạ chân tướng về sau, trong nội tâm nàng sẽ không chịu được. Vì nam nhân kia cảm thấy một kia khổ sở, tại cái này không nhìn thấy hắn một tháng đến nay, tâm cũng vắng vẻ phảng phất bị mất cái gì? Không đúng, không phải như vậy. Ta là hận hắn, nhất định phải kiên định lập trường của ngươi. Đoàn Đạ, lần sau gặp được hắn, nhất định phải giết hắn. Đoàn Đạ tự lập bẩm, đúng lúc này, nàng trên vai băng tinh phượng hoàng, vũ cánh ra bên ngoài bay lên, đồng phát ra một tiếng to do heo thay phượng gãy, thương phấn bay khỏi Đoàn Đạ thân thể hướng phía tổng bộ đại lâu mái nhà sân thượng bay đi lên. tiểu băng, đoàn đạ vô ý thức kêu một tiếng, chỉ là băng tinh phượng hoàng không có trở về, đi lên bay biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. cái này khiến đoàn đạ sửng sốt một chút, dù sao băng tinh phượng hoàng coi như tắm rửa đi ngủ, cũng sẽ không rời đi nàng 3 mét bên ngoài. trừ phi, đoàn đạ giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt nàng biến đổi, không có thông chi trong đại sảnh những anh hùng, mình ngưng lên hai tay thi triển năng lực, thân thể lúc này bị sở cất lệch năng lượng chỗ quanh quẩn, hướng phía mái nhà sân thượng bay đi lên. mái nhà trên sân thượng. Một cái thanh niên tóc đen bình tĩnh đứng tại sân thượng bên cạnh, thân thú con ngươi nhìn xuống hơn phân nửa lụi rốc thành khu. Hoàn Đạt vận dụng năng lực nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào nơi này, khi nàng nhìn thấy trên sân thượng thanh niên tóc đen lúc, thân thể cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Chỉ thấy bầu trời đêm ném rơi xuống ánh trăng trong sáng, người mặc màu trắng ngự thần bảo thanh niên tóc đen, trên vai đứng tại một con tiểu băng tinh vương hoàng, toàn thân mơ hồ tỏa ra thần thánh, cao quý vòng sáng. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng nơi này, liền giống như là cái vũ trụ này thế giới trung tâm, một loại không thể xâm phạm vương giả khí tức ra bên ngoài tràn ngập. Cái ạ cũng không phải là rất anh tuấn loại hình, nhưng quốc vương đặc hữu khí chất cùng cửu vĩ hồ thuật bị lực, để hắn giống như là một cái vô hình lỗ đen, chỉ là đứng đều đủ để dẫn dắt người bên ngoài tâm tư. Nhìn thấy hắn máy mắt, sở cật lệ vài toan đã đã no đủ. Ngày mai liên hiệp quốc trên đại hội, cái ạ lực áp quan viên các nước đại biểu, dẫn tới vô số nữ tính truy đuổi chẳng cảnh. Chỉ là nàng cùng những cái kia nữ tính trung quy là khác biệt. Quả nhiên là ngươi, toan đã rất nhanh liền thu liễm lại mình dị sắc, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem cái ạ. Bên ngoài khí chất ngược lại là rất quốc vương, nhưng không thể nào quên hắn là ác mà sự thật. Tại sao không thể là ta rồi? Cái ạ quay đầu. Nhìn xem Đoàn Đạt mỉm cười. Đoàn Đạt hỏi ngược một câu, ngươi là đi tìm cái chết sao? Thế nào, ngươi bây giờ còn muốn giết ta? Kai A hầu Nghi nhìn Đoàn Đạt một chút, nếu là thật muốn giết, nhìn thấy chẳng phải trực tiếp động thủ a, nữ nhân có đôi khi đang suy nghĩ gì, thật không hiểu rõ. Đừng quên ngươi từng đối ta làm qua sự tình. Đoàn Đạt quay mặt qua chỗ khác, lộ ra trắng non tinh xảo cái cổ, coi như ta đêm nay không giết ngươi, ngày mai đi tham gia liên hiệp quốc đại hội ngươi cũng sẽ bị người khác giết chết. Bọn hắn có thể giết không được ta. Kai A nở nụ cười, không có bất kỳ cái gì áp lực dáng vẻ, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đoàn Đạt. Ngươi đây là tại quan tâm ta. Ai quan tâm ngươi? Hoàng đã giận dữ dậm chân một cái, nàng giống như là cũng nhịn không được nữa, hai tay bản tay ra bên ngoài đẩy, sợ cắt lệ năng lượng lập tức hướng chiều tịch đồng dạng đập hướng cái ạ. Cái ạ đối với cái này nhìn như không thấy, trên vai hắn đứng băng tinh phật hoàng, nhẹ chấn một chút băng cánh, hàn xương lập tức trước người hình thành lấp kín băng cứng, vừa vặn chặn sở cắt lệ năng lượng thế công. Xuy. sở cắt lệ năng lượng xung kích tan rã rơi mổ làm tường băng, tại tường băng triệt để tiêu tán thành hàn khí về sau, khoát trên người áo khoát phần phật mà động. Vạn Đạ mười ngón bao trùm lấy sợ cắt lệ năng lượng, cấp tốc xông đến cả trước mặt, bàn tay nhanh chóng hữu lực đánh về phía khuôn mặt của hắn. Lần này băng tinh phượng hoàng không núc ních, cả cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn con ngươi phản chiếu lấy càng phát ra tới gần bàn tay, thẳng đến Vạn Đạ tay đột ngột dừng ở trước mũi bưng, khí thế hung hung sợ cắt lệ năng lượng nửa đường tán loạn, chỉ có một chút kình phong thổi loạn hắn xong tóc mai tia. Ngươi, nửa đường mình chủ động dừng lại công kích Vạn Đạ, đang muốn nói cái gì, kết quả cả lúc này đột nhiên gây khó khăn. Hắn một tay đem Vạn Đạ dừng ở trước mặt tay cổ tay thóp chặt lấy, một cái tay khác hướng phía trước vòng lấy nàng tình tế mềm mại bờ eo thon đem bạn đã hướng phía trong lồng ngực của mình rút ngắn tới. Hoàn Đạ phản ứng đầu tiên không phải dãy rủa, mà là sững sờ nhìn xem cái ạ, ngươi vì cái gì không tránh? Ta đoán được ngươi sẽ dừng lại, coi như không dừng lại, sau cùng một cái chớp mắt ta cũng có thể né tránh. Cái ạ cười, hắn nhưng là có bóng thân trao đổi a, thuần gian di động chỉ ở một ý niệm. Ngươi cố ý? Hoàn Đạ cắn cắn phẫn nộ bờ môi, nhìn sờ sờ động lòng người, tình ngộ lại nàng ý đồ dãy rủa, chỉ là cả lại thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua nàng. Cái á đột nhiên túi đầu xuống, hôn Hoàn Đạ mềm mại đôi môi. Nam tính khí tức đập vào mặt đánh tới, để Hoàn Đạ đầu không còn, thân thể nàng mềm nhũn. Tại không sử dụng năng lực tình ứng dưới, chỗ nào còn khiến cho bên trên khí lực tránh thoát cả nhân loại gấp 10 lực lượng. 10 giây qua đi, cũng không tệ lắm. Cái ạ lúc này mới buông ra hoạt đã hơi xưng đôi môi, hắn bẹp một chút miệng, thưởng thức đầu lưỡi lưu lại kia phần thơm ngọt, vẻ mặt thành thật nói, ngươi luôn nói ta đối với ngươi làm sao làm sao vậy, trên thực tế, ngày đó ý thức của ta mơ hồ tâm linh hỗn loạn, cơ bản tương đương với chưa làm qua. Dù sao ngươi cũng nhận định là ta, ta cảm thấy có cần phải ôn lại một chút. Ngươi, đáng chết. Lấy lại tinh thần đoạn đã xấu hổ giận dữ không thôi, trên thân lại lần nữa thiêu đốt dâng lên sở cật lệ năng lượng. Lần này cả phản ứng đầy đủ nhanh nhẹn hắn bung ra hoàn đả tay cùng eo, về sau lùi lại một bước, nhảy tới mái nhà sân thượng viện tường bên trên, hướng phía năng lượng của quỷ bạo oan phất phất tay, về phần hướng xuống ấm lại, liền chờ sau này hay nói, chúng ta tới ngày còn ôn giải. Phương Hoàng, ta trước hết mang đi. Cái á lại lần nữa về sau nhảy lên, mắt nhanh hắn hướng lâu bên ngoài rớt xuống, kết quả một khối ngân sắc ván lướt sóng xuất hiện, vững vàng tiếp nhận hắn, trở cả cấp tốc biến mất tại lưu rớt bầu trời đêm. Lưu lại nguyên điệu một mặt ủy khuất toàn đạ, dùng sức dậm chân, cắn răng nghiến lợi tức giận bất bình, đáng ghét, đáng hận. Cái gì Quốc Vương Cao quý đều là trang, liền đơn thuần lưu manh, ác ma. Lần sau, nhất định phải giết hắn. Quy 1 chương 284, Quân Lâm, đệ sĩ si ạ đảm trạng. Chương 284, Quân Lâm, đệ sĩ si ạ đảm trạng. Ngày thứ 2, buổi sáng. Hôm nay là đặc thù liên hiệp quốc đại hội triệu khai thời gian, cũng coi là nhằm vào sổ cổ vị ạ sự kiện làm ra cuối cùng thẩm phán. Lần này sẽ có vượt qua 180 tên quốc gia người đại biểu, địa cầu bên trên các đại quốc độ tổng thống, thủ tướng, quốc vương, cùng thay mặt quyền quản lý trưởng các loại đến London tham gia lần này đặc phủ liên hiệp quốc đại hội bọn hắn cơ hồ đại biểu lập tức nhân loại thế giới làm ra bất luận cái gì lựa chọn cùng hiệp nghị đều đem hoàn toàn thay đổi thế giới này tương lai một ngày này London bầu trời vạn rằng không mây trời xanh không mây kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng trên phiến đại địa này phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong vệ sinh sớm đã quét sạch sẽ vũ trang binh sĩ bắt đầu số lớn vào ở tại từng cái giao lộ thiết trí kiểm tra thực hư cửa ải duy trì thành thị từng cái khu vực trị an đường cái đại lộ bên cạnh bắt đầu treo trên cao lên các quốc gia quốc kỳ london liên hiệp quốc cao út tại vào thời khắc này Toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau chen lấn chen chúc đến tận đây, có chút ở xa địa cầu bị ngạn ngoại quốc truyền thông, tại biết được đệ sĩ ạ quốc vương cũng sẽ có mặt hội nghị về sau, thậm chí sớm một tuần liền ngồi máy bay chạy tới nơi này. Cứ việc ạ bên ngoài vụn trộm làm rất nhiều chuyện, ẩn ẩn có nhất định anh hùng quốc vương danh khí, nhưng đệ sĩ ạ quốc gia, từ đầu đến cuối bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn phía dưới. Thế giới các đại quốc gia đáng người, đối đệ sĩ ạ phổ biến nhận biết, đều là đảo nhỏ, thủ dân nghèo khó, cùng thật có như thế một quốc gia sao? Trình độ. Coi như đệ sĩ ạ rất sớm trước liền tiến vào liên hiệp quốc, nhưng mạ vẹo nhân loại trên địa cầu đối với nó hiểu rõ cùng nhận biết hầu như không tồn tại. Thẳng đến một tháng trước, tại sổ cổ vị ả sự kiện bên trong, đệ sỉ ả quốc vương trái với liên hiệp quốc điều lệ, tại nước khác thả ra một cái siêu cấp đạn hạt nhân, dùng cái này ở thế giới phạm vi bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Vũ khí hạt nhân không thể nghi ngờ là siêu cường quốc lớn nhất chiến lược ý nghĩa vũ khí hiện đại, cũng đại biểu cho cấp thế giới cấm kỵ cùng lực uy hiếp. Dù là lập tức địa cầu bên trên tồn tại gần 200 quốc gia, nhưng chân chính nắm giữ vũ khí hạt nhân, hai cái tay ngón tay đều đủ để đếm được. Nhưng đệ sỉ ả như thế một cái hiếm ai biết thổ dân đảo quốc, ngươi cho rằng nó chỉ có thể móc ra một thanh cá rướp mối đao. Kết quả chuyển tay liền ném ra ngoài một viên vũ khí hạt nhân, cái này cũng không thua kém địa cầu bên trên một trận động đất cấp 10. Viên này hí dạ đạn hạt nhân ném xuống, san bằng chính là sổ cổ vị ạ, rung động lại là toàn thế giới. Đệ sĩ ạ quốc gia chi danh, lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới tiêu điểm chính trung tâm. Đồng thời đệ sĩ ạ vương quốc cái ạ, không nhìn lời lẽ sai trái phong bạo áp lực đến đây, cũng là lần thứ nhất tham gia Liên hiệp quốc đại hội, cái này lại có thể nào không dẫn tới thế nhân chờ mong. Thế giới các quốc gia truyền thông rất sớm đã đi vào Liên Hiệp Quốc cao cấp phụ cận, tăng thêm thế giới các quốc gia vọt tới vô số dân chúng, để London Liên Hiệp Quốc cao cấp phụ cận trên đường phố kín người hết chỗ, liếc nhìn lại đều là người đông nghìn nghị hoàn toàn mở mịt. Cũng may, có vũ trang nhân viên kéo đường danh giới duy trì trật tự. Giữa trưa, mặt trời treo trên cao tại thành thị bầu trời chính giữa, thời gian tới gần Đại hội khai mạc 12 giờ cả. Từng chiếc mang lấy quốc kỳ đánh dấu chống đạn xe thương vụ, tại hội vệ đội xe che trở cho, từ thành phố London giao thông quản chế đại lộ bên trên chạy qua, đường tắt trải qua vô số lớn tiếng khen hay trợ bi dân chúng tiến về ở vào thành thị trung tâm Liên Hiệp Quốc cao cấp phá mừng, âm nhạc, cùng hoa tươi nhiệt liệt đón lấy, một mảnh hữu hảo hài hòa, thế giới đại đồng cộng ảo cảnh tượng, chỉ có số ít người biết. Tại cái này liên tinh tưởng hòa mặt ngoài hạng, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lục đục với nhau cùng lẫn nhau đánh cờ. Anh quốc, nước Đức, Nhật sang, nga, và Canada, tại các quốc gia truyền thông máy quay phim đèn pha lách một trận chấp luận hạng, hơn 100 quốc gia người đại biểu phân biệt trình diện, chỉ là duy trì có không gặp đệ sĩ ạ đội xe xuất hiện. Tại khoảng cách đại hội khai mạc còn có cuối cùng mười phút lúc tiến về liên hiệp quốc đại lâu đại lộ đường cái, các quốc gia vũ trang hộ tống đội xe đã toàn bộ trải qua chống rống để đứng ngoài quan sát truyền thông cùng dân chúng rưng mắt nhìn. Cái này, Đệ Si ạ sẽ không để Liên Hiệp Quốc hơn 100 quốc gia máy bay đi. Cách Liên Hiệp Quốc cao ốc 5 cây số không đến, một tòa cao ốc tầng cao nhất chỗ. Tốc độ theo không trung kình phong không ngừng phiêu vụt đong đưa, mà áo khoác mỹ lệ nữ tử đứng tại trên sân thượng, đôi mắt đẹp hướng xuống nhìn xuống thành khu đường đi cùng Liên Hiệp Quốc cao ốc. Không phải sợ cắt lệ bài toàn đạ, là ai? Tối hôm qua nói như vậy bà khí, hôm nay sẽ không không dám tới đi. Đoàn đạ hừ lạnh lên tiếng, nàng cái mũi nhíu một cái, trong lòng ngược lại âm thầm lộng ra khẩu khí. Không đến tham gia đại hội, chính đi lập tức giành tiếng đỉnh sóng đây cũng là đệ sĩ hạ quốc vương sáng suốt nhất, cũng là cách làm chính xác nhất. mặc dù này lại để thế nhân lên án, nhưng cũng không thể gỡ trách nhiều, cũng không thể biết rõ là nhắm vào mình thiết lập văn cục. thật đi đến bên cạnh này đi. ngay tại tòa án hoàng hốt thất thần thời điểm, phía dưới tụ lại trên đường phố truyền thông cùng dân chúng, đột nhiên phát ra một tràng thốt lên ót thanh, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía thành thị chân trời, gương mặt ngốc trệ, giống như là thấy được sự vật khó mà tin nổi. tòa án cũng vô ý thức hướng phía trên trời nhìn lại, rất nhanh tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra cùng dân chúng không kém bao nhiêu biểu lộ, đôi mắt đẹp con ngươi kịch liệt co vào, cái đó là chỉ mỗi ngày bên trên có một nhóm thần bí không biết thú ảnh phi hành tới gần, thú ảnh trận liệt dưới ánh mặt trời làm nổi bật nhấp nháy ngân quang. Thang đến tới gần chỗ gần mới có thể thấy rõ vậy hiển nhiên là một đội đầu hưng mình sư tự sinh vật, tăng thêm khôi ngô cao lớn vũ trang binh sĩ tạo thành phi hành đội kỵ binh liệt, to lớn dữ tợn sư thiếu cùng cao lớn uy vũ binh sĩ, toàn bộ hất lên lấp lóe lanh quang nhấp nháy áo giáp bạc, bọn hắn cầm trong tay trường thương hoặc kiếm bản rộng xếp thành một hàng, trên thân giống như là phục cổ niên đại áo giáp cùng vũ khí lạnh, toàn bộ điêu khắc kỳ dị phù văn thần bí ký hiệu, để tỏa kỵ cùng binh sĩ tập thể tỏa ra một tầng nhàn nhạt phù văn vi quang. Dẫn đầu thống suất chi này sư thiếu kỵ sĩ hộ vệ đội, là một cái gánh vác khai phong đại kiếm nam tử tóc vàng, cùng một cái bên hông treo kiếm gãy cô gái tóc bạc. Nam tử tóc vàng cùng cô gái tóc bạc riêng phần mình một tay nắm nắm lấy một mặt huy diệu long văn cổ cờ lộ ra một thân áo giáp tản ra cường đại lãnh khớp áp bách khí tức. Hai người mang lấy gần 20 tên lính tạo thành sư thiếu hộ vệ đội, hướng xuống bay xuống liên hiệp quốc trước đại lâu vương khoáng đạt đại lộ bên trên, khi ngân sắc kim loại sư móng ngựa đều nhịp rơi vào đường cái trên mặt đất, bang bang hữu lực lạnh lẽo tiếng vang để toàn bộ hiện đại hóa đường cái vì đó yên tĩnh. Kỳ dị, thần thánh, đánh vào thị giác, cùng không thể nghi ngờ lực hiệp nhìn xem sư thiếu kỵ sĩ hộ vệ đội truyền thông cùng dân chúng thậm chí nơi đó nước mỹ vũ trang nhân viên toàn bộ thần sắc đờ đẫn nói không ra lời một màn này giống như là thượng thiên thần linh giáng lâm nên đón quốc vương ạ lần cùng dạ vần dơ cao đệ sĩ ạ quốc kỳ trong miệng một lời hét to lên tiếng lập tức sư thiếu kỵ sĩ hộ vệ đội bang bang hướng hai bên gạt ra tiếp theo càng làm cho dân bản xứ nhóm trận mắt ốc mồm kinh hái chẳng cảnh xuất hiện nương theo lấy màu đỏ thú ảnh ở trên bầu trời thành phố hiện ra một đạo long lâm đinh thai nước ốc vang tận mây xanh một đầu màu đỏ phi long cường thế đắp xuống trực tiếp rơi vào sư thiếu hộ vệ đội chính giữa quy mô chương 285, đệ tử ạ cùng hỏa cạn đạ. Chương 285, đệ tử ạ cùng hỏa cạn đạ. London thành thị, mấy vạn mét không chung đi lên, tầng khí quyển bên ngoài. Biến hình vì kim cương hình thức sẽ tản lơ lửng trên địa cầu gần trong vũ trụ, nó cao lớn vĩ nạn thân thể bên ngoài thân làm nổi bật lấy kim loại đặc hữu lấp loáng, một đôi kim loại con mắt hướng phía chính phía dưới nhìn xuống mà xuống. Chủ nhân, đã đến trận. Satan đột nhiên ra bên ngoài phóng thích cường lực tín hiệu, tức hoạt khống chế mình trong phạm vi nhất định nước khác vệ tinh. Bất luận cái gì nhằm vào ạ triển khai hành động cùng tin tức, đều chạy không khỏi nó con mắt. Lúc này, London thành nội Đại lộ bên trên. Màu đỏ phi long to lớn thú thân trường dài 15 mét, hai cánh của nó kịp thời thu nạp, lúc này mới không có xé nát hỏa tan hai bên kiến trúc thể. Chỉ là nó toàn thân hất lên màu đỏ vải rồng, phảng phất một mực tự đốt buốc lên lửa cháy hung hực, để quanh mình vài trăm mét phạm vi bên trong nhiệt độ không ngừng lên cao. Nguyên bản gió thu nghi nhân lôn đôn phồn hoa đường đi, trở nên như là vào tháng 5 mùa hè nóng bức. Thần thánh uy vũ sư thiếu kỵ sĩ hộ vệ đội, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hỏa long tuần tự đăng tràn, địa toa này náo nhiệt thành thị đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay cả tụ lại ở bên cạnh các quốc gia truyền thông, trong lúc nhất thời cũng chỉ là mở to hai mắt nhìn qua, thở mạnh cũng không dám một chút, lại không dám tiến hành chụp ảnh chờ mạo phạm cử động. Hỏa Long đèn lồng lớn nhỏ đỏ mắt liếc nhìn xung quanh đám người một chút, lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực diễm hơi thở, ngưng tụ thành thực tế hiển hách long uy ra bên ngoài càn quét. Như là hạ vị sinh vật đối mặt thượng vị sinh vật, chúa sinh vật tuyệt đối ghen chế lệnh, để phố lớn ngõi nhỏ bên trên đám người thân thể không chịu được run dậy Một chút nhỏ gan người càng là tê liệt trên mặt đất, tứ giác quần bay ra một cỗ mùi khai. Tại Hỏa Long trên cổ, ngồi ngay thẳng một cái thanh niên tóc đen Thanh niên tóc đen người mặc thần thánh mà cao quý màu trắng ngự thần phục, chân mày của hắn như kiếm, đôi mắt như sao, cầm trong tay một cây tôn quý hoa lệ kim loại bảo thạch quyền trượng. Thuần theo lấy sư thiếu kỵ sĩ đội mang theo quốc kỳ, còn có vừa rồi bọn hắn lời đã nói ra, thanh niên tóc đen thân phận cơ hội vô cùng sống động. "Đệ sĩ ạ, quốc vương, cái ạ." Hắn thật lại tới đây, đã đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là cái này đang trạng phương thức, thực sự quá khoa trương một chút, để trên trận người trong thành giống như lưu lạc thành nông dân thân phận, trực lăng lăng quan sát. Đứng tại cao ốc mái nhà trên sân ngựa hoàng đà, nhìn qua cái kia đạo vạn chúng chú mục thanh niên thân ảnh, Đôi mắt đẹp phức tạp thấp giọng thì thầm, tên kia thật đúng là. Cái a dạng này long trọng cường thế đặc biệt đang tràng, giống như là đối gần đây hết thể chất vấn cho đáp lại. Các ngươi không phải nói ta không dám tới a, ta lại liền đến. Ta không chỉ có tới, thế mạnh hơn vô song Giang Lâm. Đệ xi a đội ngũ đi vào liên hiệp quốc trước đại lâu quảng trường trên đất trống. Dạ Vân, A Lẫn, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Hỏa Long hướng xuống xa suốt giữ tận đầu lâu, cái ạ từ phía trên nhảy rụng xuống tới, hướng phía hai bên Dạ Vân cùng A Lẫn phân phó một câu. Vâng, quốc vương. Dạ Vân cùng A Lẫn tay trái che ở trước ngực, cung kính vô cùng hạ thấp người hành lễ. Liên đệ cho ta tới chiếu cố, cái này cái gọi là đại hội. Cai ạ tùy ý nhún vai, tay hắn cầm bảo thạch quyền trượng, một mình bước lên Liên hiệp quốc trước đại lâu bậc thang. Liên hiệp quốc cao Úc, trang nghiêm yên lặng trong phòng họp. Bên trong phòng họp 200 tấm cái ghế cơ hồ ngồi đầy người, bọn hắn đều là đủ để đại biểu một nước lãnh tụ hoặc quan viên, gương mặt thường xuyên xuất hiện tại chính trị và ngoại giao loại TV tin tức bên trên. Bởi vì trong phòng họp ngồi đều là các quốc gia đại lao, trừ ban trị sự nhân viên công tác, bao quát bảo an ở bên trong nhân viên đều không cho phép đi vào. Cho nên lúc này bên trong phòng họp đám người cũng không biết bên ngoài chuyện xảy ra, trong phòng bầu không khí yên lặng mà trang nghiêm. Lần này chủ trì liên hiệp quốc đại hội là liên hiệp quốc hội đồng bảo an, UNSC, chủ tịch hệ Vạn. Hệ Vạn xuyên Âu phục dày da, đánh lấy linh mang, đứng tại phòng họp phía trước nhất trên bình đài, hắn mặt mang mỉm cười nhìn quanh trong phòng một chút, đang nhìn mắt trên đồng hồ thời gian về sau, điểm nhẹ phía dưới, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có 10 giây đồng hồ, ta nghĩ không ai đến. Còn chưa có nói xong, phòng họp phía sau đóng chặt cửa gỗ, đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một sợi hơi sáng kia sáng thăm dò vào trong phòng, dẫn tới Hề Vạn cùng ngồi xuống người lại biểu, đều không hẹn mà cùng ném đi dị dạng ánh mắt. Ta hẳn không có đến chế a thoải mái từ cổng đi vào trong phòng họp, cái ạ khoe miệng mỉm cười, đối mặt trên trận bất kỳ một cái nào đều là địa vị trí thượng quốc gia người đại biểu, hắn không có chút nào khiếp chàng ý tứ, nhẹ nhõm tự nhiên giống như là đến đây tham gia học lớp. đương nhiên, không có. nhìn xem đi vào tiến đến cái ạ, ban trị sự chủ tịch đệ vạn đôi mắt hiện lên một sợi dị sắc, lập tức mặt mang mỉm cười mở miệng nói, ta đại biểu liên hiệp quốc ban trị sự, hoan nghênh ngươi đến, để gì ạ quốc vương. lớn như vậy phòng họp lại lần nữa yên tĩnh lại, lập tức xì xào bản tán tiếng vang tại các nơi vang lên, đại đa số quốc gia người đại biểu đều kinh nghi bất định nhìn xem cái ạ. Rất nhiều người không nghĩ tới, Đệ sĩ si Á Quốc Vương lại còn trẻ như vậy, nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, tuổi trẻ đến quá phận. Nơi này, có vị trí của ta a? Cái ạ cầm trong tay bảo thạch quân trượng, mở miệng hỏi. Đương nhiên chuẩn bị. E Vạn mỉm cười, tay trái lễ phép nâng lên, hướng phía ở vào chính giữa một trường không ghế dựa ra hiệu, các ngươi đệ sĩ si ạ làm nông dân làm chủ đại biểu quốc gia. Vừa vạn, cùng Họa Cản đã quốc vương ngồi cùng một chỗ tương đối phù hợp một chút. Câu nói này mới ra, trên trận một chút người đại biểu trên mặt lộ ra ngạn vị tiêu dung. Rất hiển nhiên, đây là cho đệ sĩ si ạ một hạ ma uy. Họa Cản đã đương nhiệm quốc vương, lên nhất định tuổi tác tờ trả cả đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc hắn cách kính mắt nhìn về phía cái ạ ngược lại là muốn biết cái này một thiếu niên quốc vương sẽ như thế nào bởi vì đối trường hợp như vậy nếu là trực tiếp thẹn quá hóa giận vậy liền chính giữa người khác ý muốn ở đây bên trên tất cả mọi người nhìn chăm chú cái ạ khép cười một cái hắn một bên hướng tờ trả cả bên cạnh không ghế dựa đi đến một bên thuận theo lấy hệ vạn lời nói đáp lại người nói không sai ta cùng ngọa cạn đại quốc vương ngồi cùng một chỗ hoàn toàn chính xác tương đối phù hợp một chút trừ hắn bên ngoài không ai có tư cách cùng ta ngồi cùng một chỗ người hệ vạn sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới Đối mặt lập tức tình cảnh, đối phương thế mà còn dám cuồng vọng như vậy, thật không đem trên trận người đại biểu khi người nhìn. Cái khác người đại biểu sắc mặt cũng khó coi rất nhiều, trong bọn họ một chút đại quốc, bản thân liền có nhất định vốn liếng cùng cảm giác ưu việt, bây giờ lại bị hai cái chủ làm nông quốc ra chỗ trào phúng, có thể nhịn được đơn tuần nghề nghiệp tố dưỡng. Kai A đi vào vạ và cản đại quốc vương cái khác trên ghế ngồi xuống, một bên cao tuổi tờ trà cả lộ ra răng trắng, hắn đẩy hạ trên sống nuôi kính lão, chủ động rũa ra đen nhánh tay phải, "Ta gọi tờ trà ca, thật cao hứng cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, đệ sĩ ạ quốc vương." "Tờ trà ca quốc vương, ta gọi Kai A." Kai A nhếch miệng lên, cùng tờ trả cạ rối tới tay cầm cùng một chỗ. Lời hắn nói, thế nhưng là không có chút nào trào phung ý tứ, mà là lời nói thật. Trên trận, Trĩ Hòa Canada, hắn không có một cái để vào mắt, Quy một chương 286, Liên hiệp quốc hội nghị bắt đầu, anh hùng mặt lộ. Chương 286, Liên hiệp quốc hội nghị bắt đầu, anh hùng mặt lộ. Liên hiệp quốc caúc, đóng chặt to như vậy trong phòng họp. Điều hòa không khí để trong phòng không gian bảo trì tại thích hợp nhiệt độ, hơn 100 quốc gia người đại biểu ngồi xuống, bọn hắn bản thân đại biểu trí cao quyền trọng, để nội tại đỉnh trệ không khí càng lộ vẻ yên lặng cùng tiềm chế. Bởi vì phòng họp cái ghế hiện lên cấu thang thức càng đi bên ngoài càng cao, tận cùng bên trong nhất chủ trì đài ngược lại là thấp bé nhất địa phương. cơ hồ mỗi cái người đại biểu gương mặt đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trên đế, chỉ có ở vào chính giữa vị trí cái ạ, hắn đem bảo thạch quyền trượng dựa vào một bên, thân thể đồng dạng hơi lùi ra sau trên đế, lấy buông xuống đôi mắt dư quang nhìn phía dưới đài cao. như vậy, năm nay đặc thù liên hiệp quốc đại hội chính thức mở ra, liên hiệp quốc ban trị sự chủ tịch vẹn vặn đứng tại trên đài, nói một đống khách sáo lời dạo đầu về sau, lúc này mới thoáng ngheo lại một đôi mắt, trở về lần này đặc thù hội nghị chủ đề mà nói, tin tưởng trên trận các vị đều phi thường hiểu rõ, một tháng trước. Tại khu vực Trung Đông Sổ Cổ Vĩ Ả Thành phát sinh sự kiện. Sổ Cổ Vĩ Ả vốn là một tòa an bình bình hòa bên cạnh thành thị. Hệ Vãn gương mặt mang lấy một tiêu bi thường, nặng nghe mở miệng. Nhưng một tháng trước, nó bị cực kỳ bi thảm hủy diệt tính đại kích. Trung tâm thành thị địa khu toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cao tới hơn trăm tỷ đô la Mỹ tài sản tổn thất, có chừng hai ngàn hợp lý dân chúng chết oan chết hưởng. Mà dẫn đến dạng này sự tình phát sinh, cùng mấy năm gần đây sinh động một cái đặc thù anh hùng đoàn thể, Vệ thoát không khỏi liên quan. Các vị mời nhìn ta sau lưng màn hình lớn. Vệ Vãn tránh ra mình thất vị, hướng sau lưng màn bạc ra hiệu. Đợi chút nữa nghỉ ánh đèn trong phòng hơi ngầm hạ, màn bạc bắt đầu phát ra một cái biên tập video. Cái ạ trong mắt đen nhánh phản chiếu lấy màn ảnh vi quang, có thể thấy được quy tắc này video, tuần tự phát ra lên lưu rốt đại chiến, CN nội chiến, cùng số cổ vi á đại chiến các loại, người qua đường đập ghi chép hỗn loạn đoạn ngắn ống kính. Tại ở trong đó, hóa thân thành mất khống chế hụt bằng nở tiến sĩ hoàn toàn biến thành một đầu ác ma, đối lưu rốt thành khu kiến trúc cùng ô tô chính là một trận trà đạp, đáng sợ gầm nhẹ tiếng gầm gừ, khiến cách màn ảnh phòng họp tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Trừ cái đó ra, còn có sủ, Igerman, cùng cả Penamerica bọn người tại cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt trên đường, bởi vì năng lực bản thân duyên cớ dẫn đến thành khu luân hãm cùng nhân viên thương vong. Cai Hạ thậm chí thấy được, mặc lấy vịt dạng nghi ủng chiến giáp, cầm trong tay bùa thần kiếm nhiều lần xuất cảnh chính mình. Bởi vì là người qua đường quay chuột góc độ, lại trải qua ác ý biên tập. Những video này hình tượng, cơ bản đều là anh hùng chiến đấu tác động đến cùng nộ thương chẳng cảnh, để người thấy được đều sẽ nhịn không được nhíu mày. Biên tập video phát ra kết thúc, phòng họp một lần nữa sáng lên ánh đèn. Các bạn lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói, những này ả vẹn trở thành viên bọn họ là ai? Có được năng lực đặc thù thiên phú xuất tơ hệ Ta càng thấy. Dùng nghĩa cảnh để hình dung bọn hắn tương đối phù hợp một chút, nhưng những nền nghĩa cảnh lại không nhận bất kỳ quốc gia nào thế lực cùng tổ chức quản hạt, tại khác biệt quốc gia không nhìn nơi đó pháp luật trật tự, tùy tâm sở dục làm mình cho rằng cái gọi là chính nghĩa sự tình. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh lại, đại đa số quốc gia người đại biểu tán đồng gật gật đầu, chỉ có cả lộ ra một bộ đối đãi nớ ngẩn biểu lộ. Hệ vạn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, tại sổ cụ vị hạ sự kiện kết thúc về sau, chúng ta liên hiệp quốc hội đồng bảo an, UNSC, vì hòa bình thế giới suy nghĩ, cảm thấy không thể lại phóng túng những nền nghĩa cảnh sở tác sự vi. Bởi vậy, chúng ta quyết định đặt trước chế đẩy ra sổ cổ vì ả hiệp nghị. Trong mắt của ta, sổ cổ vì ả hiệp nghị chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. È Vạn mỉm cười nói ra, sổ cổ vì ả hiệp nghị là nhằm vào trên xã hội cái gọi là super hệ rồ lập hạ hành động hạn chế dự luật. Đó là chúng ta trên trận tất cả quốc gia, cùng một chỗ làm những này nghĩa cảnh người giám hộ, bọn hắn về sau sở tác sở vi, đều đem đạt được chúng ta tán thành mới có thể áp dụng, nếu không chúng ta đem hết thảy cho trừ trị. Một khi ký tên sổ cổ vì ả hiệp nghị anh hùng, đều đem nhận chúng ta giám hộ điều tiết khống chế, chính là đem super hệ rồ hợp pháp hóa. Không muốn ký tên hiệp nghị Nếu như lại làm ra trái với trị an xã hội hành vi, đem liệt vào trọng điểm tội phạm tiến hành truy nã. Đợi chút nữa, chúng ta chấp nhận sổ cổ vì hiệp nghị phải trang thành lập, tiến hành bỏ phiếu. Ệ Vạn sau khi nói xong, quốc gia người đại biểu bắt đầu lẫn nhau nghị luận, phòng họp hơi ầm ĩ, Ệ Vạn không nói gì thêm, cho trên trận quốc gia người đại biểu một cái giảm sóc thời gian. Đột nhiên, Ệ Vạn nhìn về phía trên trận Lượi Biếng ngồi cái ạ, cười một cái nói, cái ạ quốc vương, ngươi có cái gì muốn nói à? Theo ta được biết, ngươi cùng hạ vẹn trở quan hệ tốt vô cùng, lúc này nhất định muốn nói gì a?" Phòng họp lại lần nữa yên tĩnh lại. Trên trận người đại biểu đều nhìn về trong phòng trung tâm phương hướng. Cái ạ lại hai tay một đám, tùy ý nói, đối với những này ngớ ngẩn lý luận, còn có não tàn hiệp nghị, cá nhân ta không có gì muốn nói. Trên trận lập tức xôn xao một mảnh, đây chính là liên hiệp quốc hội nghị, nói chuyện đều muốn trước nay chưa từng có thật trọng. Giống cả loại này chưa từng từng có, cũng không biết nên nói hắn quá cuồng vọng, vẫn là nói hắn ngẻ con mới để không sợ cọp. Ngươi nói cái gì? Hệ bàn cười cứng ở trên mặt. Không có nghe rõ a? Ta nói đây là ngớ ngẩn náo tàn mới có thể nghĩ ra được hiệp nghị. Cái ạ cười lạnh, ta lại hỏi ngươi, Tại thần tộc lộ kỳ xuất lĩnh ngoài hành tinh quân đoàn xâm lấn lúc, các ngươi cái này cái gọi là hội đồng bảo an UNSC ở đâu? Cuối cùng cũng chỉ là nghĩ đến ném ra ngoài một viên đạn hạt nhân, vang tạc liều rót xong việc. Tại ẩn nút tại sĩ ẹn nhiều năm hỉ dạ dẫn phát dung chuyển lúc, các ngươi ở đâu? Tại đặc phi thuyền xâm lấn luôn đôi lúc, các ngươi lại tại đây? Cái à đối với liên hiệp quốc hội đồng bảo an UNSC tam vấn, giống như là ba đạo kinh lôi trực tiếp tại trong phòng họp nổ tung, chạy trốn, gặp nạn cùng diễn thuyết nhất lưu, các ngươi lại cái kia chân chính để ý tới qua dân chúng nguyên nan cùng sinh tử. Nếu là từ các ngươi ngớ ngẩn đến chủ tính trung quản lý, dựa vào các ngươi đến cứu vớt thế giới, địa cầu đã sớm diệt vong không biết bao nhiêu lần. Cai ạ cười lạnh liên tục, để người da trắng nghệ vạn, gương mặt đỏ bừng giống gan heo đồng dạng. Cái này cái gì sổ cổ vì ạ hiểu nghị, trong mắt của ta chỉ là đem chân chính anh hùng ép lên mặt lộ. Các ngươi không nói những cái khác, làm người sợ run thật rất có thủ đoạn. Cai ạ nói xong một câu nói kia về sau, hai mắt nhắm lại, trực tiếp tại liên hiệp quốc trên đại hội nhắm mắt dưỡng thần. Nghệ vạn gương mặt xanh xám vô cùng, hai tay của hắn một mực nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng vẫn là cố nhịn xuống, chậm rãi thở ra một hơi hiện tại, liên sổ cổ vị hạ hiệp nghị phải trang áp dụng bắt đầu bỏ phiếu. Liên hiệp quốc đại hội bắt đầu bỏ phiếu khâu. Cai A mở to mắt, hắn nhìn xem trên đài hệ vạn khôi phục tự tin biểu lộ, âm thầm lắc đầu lựa chọn bước bỏ phiếu, tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút sau, đứng tại trên đài hệ vạn tiếp nhận nhân viên công tác giao cho hắn trang giấy, thần sắc vui vẻ công bố bỏ phiếu kết quả. Lần này bỏ phiếu có một phiếu bỏ quyền, tổng cộng thu được 181 phiếu, trong đó có 117 phiếu đồng ý, 64 phiếu bác bỏ. Bởi vì thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, ta ở đây chính thức tuyên bố sổ cổ vị hiệp nghị thông qua. Anh hùng mạt lộ ngày, quy 1 chương 287, công bố chân chính đệ sĩ A, dẫn chiến. Chương 287, công bố chân chính đệ sĩ A, dẫn chiến. Phi thường cảm tạ các vị, đối sổ cổ vị A hiệp nghị tán thành cùng ủng hộ. Hệ vạn trên mặt vui mừng quả thực không cách nào che giấu, dù sao sổ cổ vị A hiệp nghị liên quan tới anh hùng quản chế cuối cùng vẫn giao cho Liên hiệp Quốc hội đồng bảo an, UNSC phụ trách. Cũng chính là nói, A venture về sau sẽ giống như CN, nhất định phải tiếp nhận hội đồng bảo an, UNSC thích hợp an bài cùng qu Sumter hệ rồi hoàn toàn chính xác nhiều lần cứu vớt thế giới, bỏ ra rất nhiều, nhưng thế giới này trưởng không quyền lẽ ra thuộc về bọn hắn. Sumter hệ rồi năng lực càng lớn, tại quốc gia người cầm quyền xem ra, uy hiếp lại càng lớn, lại một mực khó mà trưởng khống. Bây giờ sổ cổ vị hạ hiệp nghị chỉnh sửa thông qua, cũng coi là ức chế loại này uy hiếp cùng nguy hiểm, hoàn toàn giải tâm bệnh của bọn hắn. Chỉ là, chứ ả vẹn trợ gái này một đại uy hiếp cần ức chế bên ngoài, còn có. Tại hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay về sau, hệ Vạn Thanh xuống cú họng, trầm giọng mở miệng. Hôm nay trận này đặc thù liên hiệp quốc đại hội, trừ sổ cổ vị ả hiệp nghị bên ngoài. Còn có mấu chốt nhất trọng yếu một việc, rốt cuộc đã tới a, hôm nay trọng đầu hí. Rất nhiều sớm đã thu được phong thanh quốc gia người đại biểu, đều ẩn ẩn nhìn về phía ạ vị trí chỗ ở. Sô cổ vị ạ sự kiện nguyên nhân gây ra mặc dù là vẫn Adventure, nhưng kết thúc lại là đệ sĩ ạ quốc gia nhúng tay, đệ sĩ ạ quốc vương tại sở cổ vị ạ tung ra kia một viên đạn hạt nhân, thế nhưng là đem toàn thế giới đều kinh hãi nhảy vọt một tháng thời gian, hệ vạn nở nụ cười, lập tức nguyện vị nói, căn cứ chúng ta nhân viên công tác trưởng kỳ điều tra, cuối cùng được ra kết luận, đệ sĩ ạ dụng viên kia đạn hạt nhân cũng không phải là từ nghiên thành quả, mà là năm đó hỉ dạ tổ chức nghiên chế kiểu quốc gia. Hạt nhân. Cái gì? Quy tắc này tin tức nặng ký để trên trận người đều kinh trụ. Khi dạ tổ chức dẫn phát thế chiến thứ 2 kẻ cầm đầu, kém chút thống trị toàn thế giới, hiện nay vẫn là có thật nhiều người, đối hỉ dạ tổ chức nghe mà biến sắc. Tăng thêm đệ sĩ ạ quốc vương cùng cả ben America quan hệ, chúng ta suy đoán ra, năm đó hỉ dạ tổ chức chở đạn hạt nhân kia chiếc chiến cơ, bây giờ bị đệ sĩ ạ nắm giữ. È bản hời hợt lời nói này, mang lấy hai cái trọng yếu tin tức, một là đệ sĩ quốc gia đã không có vũ khí hạt nhân, thứ hai là đệ sĩ quốc gia hiện tại trộm cất dấu năm đó hỉ dạ chiến cơ thật sâu ác ý đập vào mặt đánh tới, cái ạ đối với cái này nguyền mặt làm ngơ, còn tại nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Ta tin tưởng trên trận các vị đều giống như ta, đều rất muốn biết, để xì si ạ vì cái gì trộm cất dấu hí dạ chiến cơ, lại ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết sự vật. Hệ vạn lại lần nữa tránh ra thân vị, sau lưng màn hình cũng theo đó sáng lên. Cái ạ lúc này mới mở to mắt, chỉ thấy trên màn hình chính phát hình liệu rót đại chiến lúc, hỏa long cùng phong long tại thành khu trên không hiện thân, bay lượn chân trời phát ra một tiếng long âm, quét ngang ngoài hành tinh quân đoàn quân đội kinh dị chẳng cảnh. Tiếc là phi long, phong họp thoáng nghị luận ở mỹ lần đầu nhìn thấy loài rồng quốc gia người đại biểu kinh nghi bất định mở to hai mắt có chút trực tiếp từ trên ghế đứng lên video hình tượng nhất chuyện lần này là luân đôn đại chiến lúc thành thị không trung ẩn ẩn toát ra sư thiếu sinh vật hình tượng lại chuyển lần này là CN nội chiến lúc để xì si ả những anh hùng giả vờn ả lẩn cùng cả tạ di nại bọn người cường thế xâm nhập xỉn đại lâu chẳng cảnh thằng đến video màn hình dập tắt xuống dưới trên trận đám người còn tại trở về chỗ vừa rồi video trong mắt mang lấy thật sâu nghi hoặc cùng kiến kỵ evan trầm giọng nói căn cứ chúng ta thời gian dài điều tra Có thể phán định, những này kỳ dị sinh vật cùng siêu năng người đều xuất từ Đệ sĩ Ác quốc gia Liên quan tới điểm này, ngươi có cái gì muốn nói a, Đệ sĩ Ác quốc vương. Đối mặt trên trận hơn 100 người nhìn chăm chú, còn có bên cạnh tở trà cả quốc vương mang lấy dị sắc ánh mắt, Kai ạ từ chối cho ý kiến đáp lại, đều rõ ràng như vậy, các ngươi liền điều tra ra những vật này. Nói cách khác, ngươi thừa nhận. Hệ vản thoáng meo mắt lại. Vậy thì thế nào? Kai ạ vẫn là lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, lần này còn mang lấy xem thường. Hệ Vạn cố nén không có phát tác nội khí, mặt mang mỉm cười nói, vì hòa bình của thế giới phát triển Ta đại biểu Liên hiệp Quốc hội đồng bảo an, UNSC, tại hy vọng này ngươi có thể giao ra hỉ dạ còn sót lại trên cơ. Còn có quan hệ với kia loài rồng cùng sư thiếu kỳ dị sinh vật, không bài trừ là sinh vật ngoài hành tinh khả năng, hy vọng ngươi có thể cho thế giới các quốc gia nghiên cứu đoàn đội tiến hành nghiên cứu phân tích. Còn quốc gia các ngươi siêu năng người, cũng phải ký tên đã thông qua sổ cổ vì ạ hiệp nghị. Lời nói này ý đồ đã rất rõ ràng, chèn ép xong hạ vẹn trở về sau, tiếp tục chèn ép hạn chế để sĩ si ạ, lại là kéo lên toàn thế giới tất cả quốc gia cùng một chỗ áp dụng chen ép. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bất dễ, đây là thế giới trạng thái bình thường cái ạ cười, vẻ mặt thành thật hỏi, vì hòa bình của thế giới phát triển, ngươi vì cái gì không đem láo bà của mình cùng nữ nhi công hiến ra đến, tạo phúc nhân loại? ngươi, hệ vạn kém chút trên đài trực tiếp giơ chân, cái ạ quốc vương. lúc này, nhật tăng quốc độ người đại biểu tốt bản, bụng về hắn, chậm rãi phun ra một câu, chú ý một chút lời nói của ngươi, nơi này chính là liên hiệp quốc đại hội, ta cũng cảm thấy hệ vạn chủ tịch nói lời có lý, ta cảm thấy người nhà của ngươi cũng phải hiến tế ra, không phân biệt nam nữ, cái hạ không yếu thế chút nào nghiêm túc đáp lại, tốt bản chính cầm lấy giữ ấm chén nhấp nước bọn, nghe được hạ lời nói kém chút tại chỗ xa ở. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận đến toàn thân phát run nhìn xem cái ạ. Nhật tăng thế nhưng là quân sự đại quốc gia, chưa hề có người dám cùng hắn nói như vậy. Đủ rồi, Cái ạ quốc vương, Anh, Nga, cùng Đức chờ đại quốc người đại biểu. Hiện nhiên từ lâu tự mình đặt thành chung nhân thức, lúc này cũng muốn thay hệ vạn nói chuyện, chen ép đệ xì ạ cũng tiện thể vớt điểm chỗ tốt, chỉ là không đợi bọn hắn mở miệng, Cái ạ liền lệnh lùng quét mắt quá khứ. Thế nào, các ngươi cũng muốn hiến tế mẹ ruột? Thật đừng, chúng ta để xì ạ không thu. Chẳng cần biết ngươi là ai, chiếu phun không lầm. Cãi ạ hôm nay liền muốn hóa thân zeta un xan mẹ người. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đoạt đồ của người khác, lần này địa cầu bên trên ngoại giới quốc gia muốn cướp đệ sĩ si ạ đồ và rồi. Không có cửa đâu. Điên rồi điên rồi. Đứng tại phòng họp nơi hẻo lánh nhân viên công tác một mặt kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem cái này xưa nay chưa từng có một màn, một cái tiểu quốc quốc vương, cường thế cùng trên trận mấy chục cái bao quát siêu cường quốc ở bên trong quốc gia người đại biểu đối tuyến. Mang chiến kéo dài nửa phút tạ hựu, mỹ đế tổng thống đặc sứ bệ bít, lúc này mới làm hòa sự lao giống như bình tĩnh mở miệng, "Tốt, đều yên lặng một chút." Phòng họp lúc này mới an tĩnh lại. Ta cảm thấy, nếu không đều thối lui một bước. Bệ bít cười tủm tỉm nói, Cải ạ Quốc Vương, dạng này, ngươi chỉ cần đem hỉ dạ chiến cơ giao ra, cộng thêm tùy ý một đầu loại rồng sinh vật, cung cấp thế giới nghiên cứu là được rồi. Còn siêu năng người, không cho bọn hắn rời đi để si ạ Quốc cảnh liền tốt. Trên trận các vị cảm thấy thế nào? Có thể, đều thối lui một bước. Tốt bản điểm nhẹ phía dưới, sắc mặt khó coi chậm tiếp theo chút. Chỉ có thể dạng này. Anh, Nga, đức các nước người đại biểu khẽ thở dài, có chút gian khổ tiếp nhận xuống tới. Thế nào, Cải ạ Quốc Vương? Bây Bình Hòa Ái nhìn về phía Cải, ánh mắt của những người khác cũng rơi vào trên người hắn, nếu như lúc này phản đối nữa Đó chính là độc tài cùng khư khư cố chấp, cơ hội cùng toàn thế giới là địch. Nguy lai, like, đây chính là nhằm vào hắn bảy của ta." Kai A đột nhiên cười, hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, cầm lấy gác lại ở bên bảo thạch của trượng, rời đi chỗ ngồi hướng phía cửa phòng họp rời đi. "Kai A quốc vương." Một màn này, để trên trận quốc gia người đại biểu đều ngây mẫn cả người. Kai A đi tới cửa, dừng lại xuống bước chân, đưa lưng về phía bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đệ sĩ ả chưa từng thỏa hiệp, các ngươi muốn chiến ta tùy thời phục hồi." Ném câu này, Kai A kéo cửa ra miệng, trực tiếp rời đi phòng họp, lưu lại một đám thần sắc kinh ngạc quốc gia người đại biểu. Bọn hắn chỉ cảm thấy Phản phất chọc giận không nên treo chọc tồn tại. Thật có các ngươi. Tờ Trạ cả Quốc Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng từ trên ghế đứng dậy, đi theo Cạ rời đi phòng họp. Lần này đặc thù liên hiệp quốc đại hội, đến tận đây không có dấu hiệu nào gián đoạn kết thúc, chỉ là trên trận tất cả mọi người biết, đây chỉ là hết hệ bắt đầu. Mạ Vẹo Địa Cầu, nên biên thiên. Quy 1 chương 288, nhất quốc chi lực ứng chiến toàn cầu. Chương 288, nhất quốc chi lực ứng chiến toàn cầu. Năm 2013 ngày 10 tháng 10. Hôm nay, nhất định là ghi vào Mạ Vẹo Địa Cầu sử sách một ngày. Trước hôm nay Tại nước Pháp, London Liên Hiệp Quốc cao úc triệu khai đặc thù đại hội, bởi vì đệ sĩ ạ quốc vương nửa đường rời tiệp sớm kết thúc. Gần trên trăm quốc gia người đại biểu, bao quốc Mỹ, Anh, Nga, Nhật chờ đại quốc người đại biểu sát mặt hết sức khó coi vội vàng rời đi hiện trường. Đẹp đại Liên Hiệp quốc trên đại hội phát sinh cụ thể tường tình, đối với ngoại giới công khai về sau, toàn thế giới mọi người chấn động theo anh động. Vạn vạn để người không nghĩ tới chính là đặc thù Liên Hiệp quốc đại hội trước được quan tâm nhất một trong sổ cụ vị hạ hiệp nghị, phi thường thuận lợi hoàn thành, mà nhằm vào đệ xỉa quốc gia hiệp nghị, thậm chí đề nghị toàn bộ tại đệ xỉa quốc vương cả cường thế hạng, toàn bộ hết hiệu lực trở mặt. Liên hiệp quốc trên đại hội, liên quan tới đề xì si ạ quốc gia bộ phận huyền bí cùng kỳ dị sinh vật. Cai ạ quốc vương, một thân một mình đối mặt hơn 100 quốc gia người đại biểu tập thể tạo áp lực. Còn có cuối cùng, Cai ạ quốc vương lựa chọn nửa đường rời sân, hướng toàn thế giới phát ra ứng chiến tuyên ngôn. Mỗi một bản tình báo tin tức đều đủ để để an dương ngoại giới dân chúng hít một hơi lãnh khí, biến sắc hoàn toàn nói không ra lời. Điên rồi. Điên thật rồi. Không phải không người nghĩ tới, đề Sỉ si ạ quốc vương thái độ sẽ phi thường tiền tưởng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cương. Không được bộ, không thỏa hiệp, không chịu thua, quả thực tựa như lăng đầu thanh đầu sắt bé con, một cương đến cùng lấy nhất quốc chi lực ứng chiến toàn thế giới, cho dù là đệ nhị thế chiến, bị hậu nhân xưng là chiến tranh người điên nước Đức nguyên thủ hải nở, còn có rét sợ củng sơmit cũng chưa từng thử qua mưu toàn bằng vào tự thân thế lực đối kháng toàn thế giới. Lần này triệt để trở mặt đặc thù liên hiệp quốc đại hội, không chuẩn tướng là đại chiến thế giới lần thứ ba bắt đầu. Lúc này, a vẫn cổ vị a hiệp nghị chờ nặng cân tin tức, chỉ có thể an bài tại tin tức báo chí sau một giờ. Toàn thế giới các quốc gia truyền thông báo cáo tin tức, trang đầu tất cả đều là đệ xì hạ quốc vương hạ cưỡi hỏa long dáng lâm london cùng tại đặc thù liên hiệp quốc trên đại hội, cùng trên trăm quốc gia người đại biểu đối cứng ảnh chụp. Tin tức tiêu đề phần lớn đều là tự chịu diệt vong, tiếp nhận toàn thế giới tuyên chiến, đệ sĩ ạ quốc gia đại công bố, sử thượng ngông cường nhất quốc vương. Thế giới, từ giờ khắc này bắt đầu, gió nổi mây phun bình tĩnh không được. Vây quanh đệ sĩ ạ quốc vương cả ứng chiến tuyên ôn, địa cầu thế lực khắp nơi bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm. Adventure tổng bộ cao ốc. Đây cũng quá đẹp trai đi. Như gió vui vẻ quỷ sĩ vợ tỷ hệ tơ ngồi ở tầng chót vót đại sảnh trên ghế salon, trên tay đã cầm một phần khẩn cấp đăng lưu rớt nhật báo, nhìn xem ẩn ẩn lộ ra cái ảnh chụp một góc trang bìa chậc chậc cảm khái. Ngồi ở một bên sở cắt lễ và đã ôm hai đầu gối lần này khó được không có lên tiếng phản bác chỉ là sưng sờ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì thế giới đây coi như là triệt để loạn đám kia soạn tài thật đem cả quốc vương cho chọc giận ngồi tại một cái khác cái ghế salon bên trên hạ cờ Clinton thở dài nhanh cung thủ đại thúc ngươi tiếp xuống dự định nên làm như thế nào quỷ dị vợ hiếu kỳ nhìn về phía hắn ta dự định về hưu cờ linh kiên nghị trên mặt lộ ra tiểu dung về hưu tỷ hệ tở cùng bên cạnh đoán đã đều lấy làm kinh hãi không sai cờ cũng không tách ra lập tức chủ đề ngay thẳng nói ra thế tử của ta mang thai ta muốn mượn cơ hội này trực tiếp về hưu Dù sao ta tại sỉ ảnh Mỹ quốc quân đội bên kia đều có chức vụ, nếu như tiếp tục lấy hạ cái thân phận làm tiếp, vô luận là ký tên sổ cổ vì ạ hiêm nghị, vẫn là cùng đệ sỉ ạ quốc gia là địch, đều không phải trong lòng ta bản nguyện. Nghĩ như vậy, cũng xác thực. Tỷ hệ tự rất tán thành gật đầu, đặc biệt là cái sau. Đứng tại đệ sỉ ạ mặt đối lập, ngắm lại đều dùng mình, đúng không, tỷ? Ừm. Đoàn đã hướng xuống thấp mắt, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy phức tạp biểu lộ. Mặc kệ như thế nào, Clinton hai tay khoanh cầm, trầm giọng nói, đội trưởng, Natasha, Stark, còn có các ngươi ở bên trong, vô luận là rời đi adventure vẫn là tiếp tục đợi tại ạ tại sổ cổ vị ạ hiệp nghị áp dụng về sau đều chắc chắn làm ra người tương lai sinh lựa chọn đúng vậy a tỷ hệ thở cười khổ một tiếng liếc nhìn trống rỗng tầng cao nhất đại sảnh một chút về sau bọn hắn những này anh hùng nên đi nơi nào washington nhà trắng tại đặc thú liên hiệp quốc đại hội kết thúc không lâu mỹ đế tổng thống đương thời dồn nạp liền khẩn cấp tổ chức lâm thời hội nghị nghị viện nghị viên cùng quân đội tướng quân chức vị quan trọng bọn người muốn đến đây tham gia lần này hội nghị đem quyết định đối với đề xỉ ạ thái độ là trực tiếp phát động đại quy mô chiến tranh công kích vẫn là quân sự thăm dò cùng thương nghiệp chế tài hay là tạm thời án binh bất động quan sát. Hội nghị không gián đoạn tiến hành 2 giờ. Ngay tại chuẩn bị quyết ra cuối cùng ý kiến thời điểm, cửa phòng họp đột nhiên mở, chỉ thấy tổng thống trợ thủ cầm điện thoại, một mặt khẩn cấp đi vào ngồi tại phòng họp chủ vị. Doạ tổng thống bên cạnh, tổng thống tiên sinh, người có điện thoại. Ta không phải nói à, hiện tại chính mở ra khẩn cấp thời gian chiến tranh hội nghị, điện thoại của ai đều không nghe. Doạ tổng thống nhíu mày đáp lại. Tổng thống trợ thủ cúi người xuống, hạ giọng là xiển cục trưởng Nidfuji để báo. Hắn nói có quan hệ với đề xi ạ sự tình, nhất định phải cùng ngươi tiến hành câu thông. Nidfuji điện thoại. Dối nạ tổng thống nghi nghĩ, cuối cùng vẫn nhận lấy tổng thống tổ tay trong tay điện thoại. Không biết như thế, còn có nước Đức Berlin, Nhật Tango Tokyo, Anh Quốc London, Nga Moscow các loại, các nơi quốc gia đều tại nhằm vào lấy đệ ạ, tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp. Tại ngoại giới triệt để nháo lật trời thời điểm, lúc này không chọn vẹn phù văn đại lục, tại đệ Cia cả số óc đã bên trong. ở vào lầu một điện đường trên đại sảnh, một thân vịt dạng nhỉ ung ngự thần bảo Cia cầm trong tay quyền trượng ngồi tại vương tọa bên trên, vương toạ hai bên trái phải, phân biệt đứng một bộ hoa lệ váy trang mệ dã cùng Cia. Vương toạ đài cao hướng xuống. Rộng dài chân bóng trên sàn nhà thì một gối quỳ xuống lấy một đám người. Kỵ sĩ trưởng gia Vân, Hoàng gia tổng quản Triệu Vân, đệ sĩ ạ tướng quân A Lận, phó tướng quân A S, thành bang thành chủ Jốc Sở, phó thành chủ Đa Dị Vũ, ạ bộ bộ trưởng Cạ Tạ di Jinạ, ạ bù Ma cô Kô Tèmọ, ạ bù Dẹt Ngũ Lục Thất, triều tịch biển linh phi đại phát minh gia Hèmở, người lùn nhất tộc giả Vệ, người lùn nhất tộc bốc Pì, thạch đầu nhân cổ ủa, cùng lơ lửng tại trong tầng trời thấp tiểu bang tinh vương hoàng. Điện đường cổng ra bên ngoài còn có đứng chín nghĩa cự tượng, tượng nữ thần tự do, kim cương máy móc, sải tạn. Chứ ở Sa Ngân Hà Liên Minh lịch luyện giả sổ, lập tức tại đệ sĩ A cảnh nội anh hùng, cơ hồ toàn bộ tập kết ở chỗ này. Thêm lời thừa thái không cần phải nói đi. Cái ạ gương mặt lạnh lùng, hắn tay trái nắm nắm lấy tâm linh quyền trượng, trợn bừng hướng xuống trùng điệp đánh trên sàn nhà, năng lượng sóng ánh sáng lập tức ra bên ngoài cắn quét, bọn hắn muốn chiến liền chiến, phạm ta đệ sĩ A người. Rết. Đệ sĩ A một đám anh hùng chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ này, liền làm cho cả cả sổ hóc đã đều thoáng rung động, Quy 1 chương 289, trước khi chiến đấu chuẩn bị, cử hành hôn lễ. Chương 289, trước khi chiến đấu chuẩn bị, cử hành hôn lễ. Nếu như không có thập toàn năm chắc cùng đầy đủ lực lượng, cái há lại thế nào khả năng đi tham gia liên hiệp quốc đại hội, lại thế nào khả năng tại trên đại hội, huống vọng không nhìn tất cả địa cầu quốc gia tạo áp lực. Trải qua mấy năm này, điệu thấp cùng âm thầm phát triển, cùng dị giới văn minh cùng văn minh ở tình cầu khác giao tiếp, đệ sĩ ạ tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng vũ trang tiêu chuẩn, đã viễn siêu lập tức địa cầu hơn phân nửa thế kỷ, tứ tinh cấp bậc anh hùng sớm tại hai chữ số trở lên, có thể so với được mấy cái adventure. Về phần cao tới bán thần chiến lực cá nhân, tức ngũ tinh cấp bậc anh hùng tồn tại, nguyên bản chỉ có dạ vận, cùng mẹ dạ ba người chỉ là tại người lồn nhất tộc gia nhập, còn có nguyên lão tứ tinh anh hùng đột phá, hiện tại lại mới tăng giả vị, ạ lẩn, đại dị hủ, còn có ạ gì? đúng thế, tại gần đây khoảng thời gian này, tự chủ từ tứ tinh cấp bậc đột phá tới ngũ tinh, trừ hồi lâu kẹt tại tứ tinh đỉnh phong ạ lần cùng đa dị hủ, hai cái xem lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh thiết huyết nam nhân. một mực ở tại trong vương cung ạ gì cũng đột phá, đây là cả không thể nghĩ tới. dùng ạ gì đến nói, chín đôi pháp thuật, cùng nó nói là linh hồn cùng tâm linh loại, lấy tình cảm cùng tình dục loại để hình dung càng thêm thỏa đáng một chút. cho nên, tại song tu thời điểm tiến bộ sẽ trước này chưa từng có nhanh chóng. Về phần ngươi hỏi ta song tu là cái gì, đây không phải trọng điểm. Tóm lại, Đệ Sỉ A hiện tại, Ngũ Tinh Anh Hùng đã có 7 người nhiều. Nếu như tính luôn Băng Tinh Vương Hoàng, Kim Cương Máy Móc Sải Tạn, cùng Tượng Nữ Thần tự do cái này ba cái đặc biệt cường đại tồn tại, Đệ Sỉ A đã có 10 cái bán thần cấp bậc chiến lực. Tân, ba đầu tiểu long cùng hẻm núi bên kia viễn cổ tồn tại còn không có tính đến. Đây cũng là thật cho cả tự tin và dũng khí, nếu có dạng này thế lực nơi tay, còn cho địa cầu bên trên ngoại giới quốc gia túi đầu lui bước, ngay cả hắn đều sẽ từ đáy lòng xem thường chính mình. Đệ Sỉ A quỷ quá lâu quá lâu, là thời điểm triệt để lừng lên đứng tại tất cả quốc gia trên đỉnh đầu. Sau trận chiến này, đối với đệ sĩ hạ, địa cầu cảnh nội sẽ không còn uy hiếp, không có quốc gia cùng thế lực còn dám cùng hắn nói chuyện lừa tiếng. Hiện tại, đệ sĩ hạ chính thức tiến vào đợi chiến trạng thái. Cái hạ đôi mắt xúc lấy lãnh quang, bắt đầu tiến hành trước khi chiến đấu an bài. Đầu tiên, là cần gấp nhất vẫn là đệ sĩ hạ quốc dân vấn đề an toàn. Dâu sở, thần tại. Dâu sở giòn tan đứng thanh, cứ việc nàng vóc dáng vẫn là không có cao lớn, nhìn giống con từ đầu đến đuôi tiểu la lị, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tiến vào thành chủ nhân vật. Cai ạ Trầm giọng nói, trong lúc chiến tranh, ngươi phụ trách An bài không có sức chiến đấu để xì ạ quốc dân. Một khi chiến tranh mở ra, dẫn đạo quốc dân tiến vào dưới mặt đất phòng hộ thất. Khi tất yếu, có thể thông qua cánh cửa thần kỳ chuyển rời đến Ngân Hà Liên Minh nổ vạ văn minh tị nạn. Hiểu rõ. Dâu sờ nhanh chóng gật đầu. Sau đó, liên quan tới đệ xì ạ quốc gia phòng thủ bộ khống. Cai ạ Trầm ngâm một chút. Đại dị hủ còn có Hammer. Thần tại. Ngư nhân dự, phó thành chủ Đại dị hủ còn có đầu to Hammer, trong miệng một lời ứng thanh. Các ngươi đem phân biệt phụ trách để xì ạ hải lục không tam phương an phòng công việc. Gai A ánh mắt dẫn đầu rơi vào ngư nhân vị sĩ trên thân, cười cười, vị sĩ biển cả thế nhưng là ngươi sơn nhà, Hải quân đại tướng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Kể từ hôm nay, ngươi dẫn theo lĩnh long sa cùng hải quân bộ đội, phàm là xâm lấn đến đệ xỉ ạ hải vực 100 cây số bên trong, tùy ý quân hạng cùng tàu ngầm, hết thể đánh chìm. Vâng. Vị sĩ tay cầm thần khí tam sao kích, đáng yêu cá trên mặt lộ ra dữ tợn răng nanh, toàn bộ giết chết. Gai A ánh mắt chuyển rời đến gánh vác đại trôi huyết phù đả dị hủ trên thân, suy nghĩ nói, đả dị hủ, ngươi biết rõ đại lục địa hình cùng thành bang tình huống, lần này đảm nhiệm lục quân đại tướng Tại thành bang bên trong bố trí cơ quan cùng an phòng biện pháp, một khi có địch nhân xâm lấn đến đệ sĩ ạ bản thổ, đến lúc đó chính là ngươi dẫn đầu thành vệ cùng kỵ sĩ đoàn phát huy tác dụng thời điểm. Ta đem thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ, tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Đại dị ủ bình tĩnh bắt lại. Hèm mơ, cai á nhìn về phía còn mặc một thân nghiên cứu phục Hèm mơ, ta biết chiến tranh không phải ngươi cường hạng, nhưng luận khoa học kỹ thuật, không người có thể vượt qua ngươi. Chiến tranh một khi khai hỏa, muốn đả kích để xì ạ, đệ tử không chung áp lực tất nhiên vẫn siêu biện luận phô diện. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hèm ngưng trọng gật đầu, nhéo mắt lại, suy tư nói. Hải Phòng chỉ là hàng không mẫu hạm, quân hạm cùng tàu ngầm mà thôi, không phòng. Thế nhưng là có máy bay chiến đấu, không người phi hành khí, tên lửa xuyên lục địa, bao quát thiên ngoại vệ tinh, chờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạo áp lực. Cho nên ta sẽ để cho Cổ Âu cùng Tiểu Lam Hiệp trợ ngươi. Cái ạ sớm đã nghĩ kỹ, nói khẽ, Cổ Âu biết điều khiển ngoài hành tinh phi thuyền, tăng thêm không trung bá chủ phong long, trong nước một nửa bạ sĩ phỉ sở tạ, còn có ngươi những cái kia loạn thất bát tào phòng không biện pháp thủ đoạn, đừng nói thủ không được để xỉa hạ không phòng. Bệ hạ tiểu nói này, ta át có niềm tin. Hề mơ bận điệu nhẹ gần đầu, hắn gần nhất lại nghiên cứu ra hẹn pháo đài chính là phát huy được tác dụng thời điểm tiếp xuống cai ạ kêu gọi hai cái danh tự ạ lẩn dạ vần thần tại. ngũ tinh anh hùng ạ lẩn cùng dạ vần ủy quyền trên thân áo giáp phát ra bang bang hữu lực tiếng vang cai ạ phân phó ạ lẩn ngươi đảm nhiệm thời gian chiến tranh tam quân nguyên soái dạ vần ngươi thì là thời gian chiến tranh phó nguyên soái các ngươi phụ trách chủ tính trung trưởng quản tam quân làm tốt tùy thời chi viện tiền tuyến chuẩn bị tuân mệnh ạ lẩn cùng dạ vần cấp tốc ứng thanh triệu vân cai ạ ánh mắt lạnh lùng rơi vào một bộ giáp triệu vân còn có gánh vác trưởng cùng ắt trên thân địch quân một khi tiến vào đệ xỉa cảnh nội lọt vào lớn nhất thế công nhất định là hoàng cung hai người các ngươi cho ta giữ vững cả số ốc đạ, không cho phép bỏ vào bất kỳ kẻ địch nào vâng triệu vân cùng ắt bình tĩnh gật đầu về phần ả phụ không cần ta nói các ngươi cũng đều biết lần này các ngươi tướng ở bên ngoài hành động thậm chí thẳng vào địch quốc nội địa tiến hành ám sát hành động cai ả liếc nhìn cả tạ di nà ngũ lục thất cùng gẹ mo bọn hắn một chút mau chóng cho ta biết rõ ràng đến cùng có những quốc gia kia muốn chân chính đưa chúng ta đệ xỉa ạ vào chỗ chết những quốc gia này phía sau lại là những nhân vật kia tại thao túng đây hết thảy. Ta cũng không cho rằng liên hiệp quốc đại hội một chuyện không ai âm thầm thúc đẩy. Sai tàn Cai hạ tại an bài xong hạ vụ về sau, nhấc lên mắt, ánh mắt lướt qua một đám anh hùng, rơi vào ngoài cửa biến hình kim cương hình thức sẽ tạm trên thân, từ giờ trở đi, ngươi đem 24 giờ tiến vào phi thuyền liên hành tinh hình thức, bên ngoài trong vũ trụ xung làm chúng ta dây hẹn tận giả đạ. Nếu như địch quốc vận dụng vũ khí hạt nhân, nhất định phải ngay lập tức cho chặn đường. Vâng, chủ nhân. Sai tạn lạnh như băng lĩnh mệnh. An phòng công việc căn bản là cái dạng này còn cái khác, không có an bài đến thời gian chiến tranh trước vụ người, ta đến tiếp sau sẽ cái khác an bài. cái ạ mắt nhìn muốn nói lại thôi giả vịt cùng tộc tỷ bọn người. ạ lần đột nhiên giơ tay trái lên, đại biểu toàn thể anh hùng, trầm giọng hỏi thăm, kia bệ hạ, trừ phương diện phòng thủ, chúng ta có nhằm vào địch quốc phản công kế hoạch à? đương nhiên, có. cái ạ cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, phản công kế hoạch bước đầu tiên chính là hậu tiên, ta đem tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, chính thức cưới mẹ giả vị với vị. câu này không đúng lúc lời nói mới ra, trên điện phủ người đều tập thể kinh ngạc ở, ngay cả đứng ở một bên mẹ giả cũng bất ngờ. Mở ra đỏ tươi miệng nhỏ nhìn về phía cái ạ. Chiến tranh tiến đến, trước kết cái cưới, Quy 1 chương 290, Quốc vương thành hôn, anh hùng tế tụ Chương 290, Quốc vương thành hôn, anh hùng tế tụ Đệ sĩ ạ ba cả quốc vương sẽ tại hậu Thiên cử hành hôn lễ, lập mẹ dạ vì đệ sĩ ạ vương phi, cũng là lập tức không thể nghi ngờ chuẩn vương hậu. Tin tức này trước hết nhất tại đệ sĩ ạ cảnh nội truyền ra. Phần lớn đệ sĩ ạ quốc dân đối với cái này cũng chưa từng có tại kinh ngạc, dù sao mẹ dạ làm chưa lập gia đình vương phi thân phận, đã tại đệ sĩ ạ hoàng cung sinh sống hơn mấy tháng, đệ sĩ ạ quốc dân cũng cơ bản gặp qua mẹ dạ bản nhân. Trong lòng sớm coi nàng là thành chân chính vương phi, hiện tại chỉ là đi đến sau cùng một cái hình thức mà thôi, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Bởi vì cái gọi là một nước không thể không hậu. Quốc vương lần đầu cưới vương phi hôn lễ, tự nhiên là chưa từng có long trọng, lại cả nước cuồng hoan thời gian. Rất nhiều lần trước thay mặt Đệ sĩ Ạ cố dân, đã sớm nóng trong cả thành hôn, hiện tại rốt cục đã được như nguyện, lập tức cao hứng bừng bừng bắt đầu đặt mua tân phụ. Trong lúc nhất thời, Đệ sĩ Ạ thành bang nhiệt liệt náo đàng, các nơi thành khu đường đi, còn có từng nhà đều rạng đèn kết hoa. Phạm phất Quốc Vương Thành Hôn cũng không phải là trong vương cung ở sự tình, mà là toàn thể đệ sỉ ạ quốc dân đại sự. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra cả tại đệ sỉ ạ bên trong hy vọng, hắn không chỉ có là quốc gia này vương, càng là quốc gia này thủ hộ thần. Chỉ là, khi tin tức này tung bay qua biển, truyền đến ngoại giới, địa cầu bên trên từng cái quốc gia liền trực tiếp sôi trào. Dân chúng bình thường cùng người cầm quyền đều ngộp bức, cái ạ hoàn toàn không dựa theo xáo lộ ra bài, bên này mới vừa ở London tiếp nhận thế giới nhiều cái quốc gia tuyên chiến, bên kia lại hấp tấp bắt đầu tổ chức quốc vương hôn lễ. Không chỉ có tổ chức, vẫn là hoành hành liên liệt, liệt thì ngại long trọng tổ chức đệ sĩ hạ ngoại giao rất nhanh liền cho hạ vẹn chờ phát ra hôn lễ thư mời mời bọn hắn tại hậu thiên đến đây đệ sĩ ạ tham gia hôn lễ phản phất toàn vẹn không biết mình đã trở thành toàn thế giới cộng đồng đối địch quốc đối với cái này mỹ anh nga nhật chờ đại quốc cầm quyền quan viên bắt đầu nhắm vào cả hạ cử hành hôn lễ một chuyện lại khẩn cấp tổ chức mấy trận hội nghị khẩn cấp phân tích cả quốc vương tiềm ẩn mục đích vẫn từ bọn hắn suy nghĩ nát bóc cũng nghĩ không thông cái hạ thật chỉ là muốn kết cái cưới mà thôi đương nhiên đệ sỉ hạ ngoại giao đối ngoại phát ra hôn lễ thư mời cũng không chỉ hạ vẹn chờ đơn giản như vậy. Còn có mạ vạ gật thần vực, Ngân Hà Liên Minh bên kia nổ vạ thế lực, cùng giờ cờ vũ trụ đáy biển vương quốc cùng gò tham thành phố chờ chút. Lần này hôn lễ yến hội sẽ xưa nay chưa từng có thịnh đại long trọng. Các ạ kết biết thế lực khắp nơi nhân viên, tại thu được hôn lễ thư mời về sau, cũng có được các loại khác biệt phản ứng. Lưu Giọt, ạ vẹn trở tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất trên đại sảnh. Phía trước đến khẩn cấp phái tặng đệ sĩ ạ cú mèo nhanh chóng bay đi về sau, cả Penn America Sở Ty vợ rộ rỡ trên tay đã cầm một chương khảm kim thư mời, hắn mở ra thư mời cẩn thận xem một chút chưa từng lưu lại tuế nguyệt dấu vết khuôn mặt anh tuấn cho bên trên lộ ra hội ý tiểu dung cảm khái lên tiếng thật không nghĩ tới cai ạ đều muốn kết hôn thời gian trôi qua thật là nhanh hắn còn nhớ rõ tại hai năm trước mình vừa thoát ly băng phong trạng thái không lâu tại đệ sĩ ạ ở tạm kia đoạn thời gian còn có cùng ạ tâm tình nhân sinh cùng tương lai ngày đó ban đêm ngồi ở một bên trên ghế salon nạ tạ xả túi đầu nhìn xem trên tay mình thư mời không nhịn được nói thầm một câu cũng không phải lúc trước thiếu niên kia hiện tại cũng thành chân chính một mình đảm đương một phía quốc vương là vị thứ nhất vương vi a nàng tự lẩm bẩm Nhớ tới hai người tại ủy rổng Man Yến hội lần đầu gặp nhau thời điểm, khi đó cả ạ vẫn là vừa rút đi ngây thơ ánh nắng thiếu niên, dĩ nhiên đã là tỉnh trường lao thủ cảm giác, lẫn nhau còn lẫn nhau treo chọc xuống vương phi sự tình. Chỉ là về sau, cả ạ lấy giống như hỏa tiễn tốc độ của khởi, cả hai vô luận thân phận vẫn là khác đều trên lệch nhiều lắm. Nạ Tạ xa đôi mắt đẹp phiêu hốt một chút, lập tức hướng Sở ti vừa hỏi, "Đội trưởng, cả ạ quốc vương huấn lễ, ngươi sẽ đi à?" Đương nhiên, chỉ là lấy tư nhân thân phận đi mà thôi, ta tin tưởng Tôn Nghi bọn hắn cũng sẽ đi. Sở Ty vừa dừng một chút, cảm thấy bất đắc dĩ nhẹ nói, "Cờ Linton cũng về hưu." chúng ta tại tham gia thành hôn lễ về sau, mỗi người cũng nên liền sổ cổ vì hạ hiệp nghị một chuyện, làm ra sau cùng lựa chọn. Nạ Tạ xạ trầm mặc một lát, sau đó điểm nhẹ phía dưới, đúng vậy a, lần này hôn lễ, không chừng là chúng ta ạ vẫn chờ, cuối cùng tề tụ một lần hoạt động. Đúng rồi, Hoàn đã cùng Tỷ Hệ Tở hai tỷ lại đầu. Sở Ty vừa mở miệng liếc nhìn đại sành một chút. Nạ Tạ xạ buông buông tay, lắc đầu nói, ngay tại vừa rồi, biết cả Quốc Vương đem cử hành hôn lễ sự tình về sau, Hoàn đã liền vội vàng rời đi tổng bộ cao ốc, Tỷ Hệ Tở cũng đi theo rời đi. Thật sao? Sở nhíu mày, rất nhanh thư giãn ra, nhún vai một cái nói, cũng không biết người tuổi trẻ bây giờ đến cùng suy nghĩ cái gì, Giờ cờ vũ trụ, đáy biển thế giới, cả ạ cùng mẹ dạ sẽ tại hậu thiên thành hôn, cao hứng nhất, tự nhiên là mẹ dạ phụ thân, nệ rỉ ợt quốc vương. Khi lấy được đệ sĩ ạ bên kia truyền đến hôn lễ tin tức về sau, luôn luôn nghiêm túc nệ rỉ ợt quốc vương, tiếng gọi truyền khắp toàn bộ thủy tinh hoàng cung. Hắn lúc này để sẽ bèn vương quốc binh sĩ sớm chuẩn bị hạ lễ, cũng tự mình tiến về Atlantis đế quốc, thay mặt cả phái đưa hôn lễ thư mời. Chỉ là Atlantis đế quốc bên trong, thu được hôn lễ thư mời một số người, tâm tình nhưng là không còn cao hứng như vậy. Atlantis đế quốc, hoàng cung Mệ giả thật muốn kết hôn A. Gà cho nhân loại kia. À của mạn à suồng nghiến răng nghiến lợi, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt thành quyền, cũng không đoái hoài tới bên cạnh còn có vương tộc hộ vệ. Đột nhiên ngửa đầu ở trong nước biển phát ra một tiếng rít, ẩn chứa không cam lòng sóng âm rung động khuấy động quanh mình hải vực. À suồng cả người hóa thành một đạo thủy tiễn, hướng phía trước mánh vọt ra ngoài, từ Atlantis bên ngoài hải vực cực tốc rời đi. À suồng, ngồi tại vương tọa phía trên quý phụ nhân Atlantis lặng lặng đưa mắt nhìn nhi tử à suồng rời đi. Trên tay nàng cầm xếp lại hôn lễ thư mời, hoảng hốt thất thần một chút, sau đó phát ra một tiếng không người phát giác than nhẹ. Lục địa, Gò Tham thành phố. Một ngày này ban đêm, bản chết đi sụp mạn lại lần nữa bay qua bầu trời đêm, nơi đó thị dân nhảy cẫng reo hò không ngừng, bọn hắn thần lại trở về. Chỉ là không có nhiều người biết là, sụp mạn lần này đặc thủ phi thiên, là vì thay mặt phái hôn lễ thư mời. A Gat, bịp giật muôn hộ. Mới từ cựu giới biên giới chân áp dung chuyển trở về, tổ, cầm trong tay giòn nhi, đỏ áo tràng phần phần truyền tống về A Đang nghe hửng đản truyền đạt tin tức về sau, hắn lập tức phóng khoáng cười lên ha ha, cái ả muốn kết hôn. Ha ha, cho ta chuẩn bị bên trên tam đại ấm A rượu ngon, tối ngày muốt không say không về. Ngân Hà Liên Minh chính xuyên qua trong tinh không một chiếc quít màu lam phi thuyền chúa công muốn thành cưới mà lại đệ sĩ ạ tương nên tiếp ngoại giới quốc gia phát động chiến tranh một người có mái tóc đâm thành đuôi ngựa trạng thiếu niên võ sĩ tay hắn tự nhiên khoác lên bên hông võ sĩ đao trôi bên trên thở sâu đôi đứng tại trước người gã tỷ ở nóc khe mấy người kiên định nói ta muốn trở về nhất định phải trở về cùng một chỗ tới địa cầu đi thôi viên này trứng ta cũng triệt để chịu đủ ôm một viên thổ màu nâu chứng nhân loại nam tử vẻ mặt cầu xin tiêu lên có lẽ ngay cả ạ bản nhân cũng không nghĩ tới mình lâm thời quyết định hôn lễ Để mấy cái thế giới đều gió nổi mây phun. Quy một chương 291, hôn lễ đêm trước, mã diện lôi thần. Chương 291, hôn lễ đêm trước, mã diện lôi thần. Cái ạ sẽ nghĩ đến tại chiến tranh tiến đến trước, tổ chức cùng mẹ dạ hôn lễ, cái này tự nhiên không phải tâm huyết dân trào. Đừng quên, trên người hắn thế nhưng là còn có một cái hồi lâu nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ đạt thành điều kiện là có được một cái vương phi, nhiệm vụ ban thưởng là hai cái ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng truyền thừa. Lập tức chiến tranh sắp tới. Hết thể tăng lên đệ sĩ ạ quốc gia chiến lực, cái ạ đương nhiên không muốn buông tha. Mà hai cái tứ tinh anh hùng gia tăng, nhưng không thua kém một chút nào hai chi tinh nhuệ quân đội bộ đội, có thể trực tiếp ảnh hưởng một trận chiến tranh thế cục. Đây là thúc đẩy cả cử hành hôn lễ một đại duyên cớ, một phương diện khác, hắn cùng mẹ dạ hôn sự đã sớm định ra, hiện tại cũng chỉ là thuận lý thành chương hoàn thành một bước cuối cùng. Đương nhiên, ngoại giới không biết nội tình đám người, sẽ chỉ cho rằng đây là đệ sĩ ạ quốc vương quần vọng cùng ngạm mạng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tam thế quốc vương lần đầu hôn lễ cần bố trí tổ chức, ứng đối địch quốc xâm lấn biện pháp cũng cần khẩn cấp an bài, gần 20 cái đệ sĩ ạ anh hùng bận tối mặt tối mặt, toàn bộ đệ sĩ ạ quốc gia càng là như là một đài máy móc lấy cực cao tần suất vận chuyển lại. Cứ như vậy, hôn lễ một ngày trước. Đệ sĩ ạ, cả số ốc đạ. Thần thánh khí quyển tòa thành nội tại các nơi răng đèn kết hoa, trên mặt đất bày khắp vui mừng thảm đỏ, rất nhiều mặc màu tím nhạt váy dài trang phục, như nước trong veo tuổi trẻ hầu gái còn tại bận biểu từ phía. Hoàng cung lúc đầu hoàn toàn chính xác chỉ có một cái hầu gái, vẫn là thân phận đặc tù hầu gái, ạ gì? Chỉ là các chuẩn nhã phụ lễ gì ở quốc vương? Hắn đã sớm biết đệ sĩ A Ngư Ích, cho nên đặc địa tại hôn lễ chính thức tổ chức trước, tuyển chọn tỉ mỉ 50 cái từ tiểu học qua lễ nghi quý tộc hải tộc tiểu nữ, còn có 50 cái thực lực cường hãn hải tộc nam tử, phân biệt đảm nhiệm đệ sĩ A Ngàm cung lâm thời hầu gái cùng hộ vệ. Có thể nói, gà nữ nhi nệ dị ở quốc vương, đối đãi cuộc hôn lễ này, quả thực so cả bản nhân còn muốn nghiêm túc. Cũng chính là bởi vì có kinh nghiệm lao đạo nệ dị ở quốc vương, cùng mới tăng hải tộc hầu gái cùng hộ vệ nhân thủ dư dớ, cái A Lâm thời quyết định tổ chức của hôn lễ này, liên quan tới chỗ ngồi an bài, cùng ngày đồ ăn rất nhiều tình huống, đều lấy cực nhanh tốc độ tiến hành chu toàn hoàn thiện. Hôn lễ đêm trước, trong đêm, đệ sĩ Ạ Thành Bang cùng cả sổ hóc đã so qua tiết còn muốn náo nhiệt, trên đất ánh đèn cùng trên trời khói lửa, để chỗ này không chọn vẹn phù văn đại lục thế giới sáng như ban ngày. Còn chưa tới hôn lễ cùng ngày, vui mừng nóng bỏng không khí liền cơ hồ tràn đầy mà ra. Trong vương cung người, Ạ Dĩ cùng mẹ dạ loay hoay căn bản không nhìn thấy bóng người. Cái Ạ vẫn là một bộ rời tay trưởng quý bộ dáng, tranh thủ lúc rảnh rỗi hắn mặc một thân ngự thần phục, một mình đi vào đệ sĩ Ạ huấn luyện đại sảnh, đem thông hướng giờ cờ vũ trụ hải ngọn nguồn cùng ngân hà liên minh nộ vạ văn minh hai phiến ngoại giao môn hộ mở ra. Mạc Vẹo địa cầu bên trong được mời tham gia hôn lễ người. Tự nhiên có thể thông qua máy bay cùng phà, thậm chí cánh cửa thần kỳ các loại phương thức, trực tiếp đến Đệ Sỉ A thành bang bên cạnh. Nhưng giờ Cờ Vũ Trụ cùng Ngân Hà Liên Minh người bên kia, chỉ có thể thông qua Đệ Sỉ A ngoại giao môn hộ. Cái án hiện tại mở ra ngoại giao môn hộ quyền hạn, để có được hôn lễ thư mọi người, có thể xuyên qua ngoại giao môn hộ đến Đệ Sỉ A. Nhắc lại trước tại giờ Cờ Vũ Trụ cùng Ngân Hà Liên Minh bên kia môn hộ cổng, phân biệt tan bài một cái Đệ Sỉ A anh hùng dẫn đạo, dạng này bạn ở vào khác biệt thế giới hôn lễ được mọi người, liền có thể không nhìn thời không giới hạn đi vào Đệ Sỉ tham gia hôn lễ. Đây cũng là của hôn lễ này xưa nay chưa từng có địa phương. Dù sao trừ cả không ai có thể làm được điểm này. Dù là có được có thể vượt qua cựu giới bị phật giật gật cũng không được. Hoàn thành đây hết thể sau. Cái ạ chỉ đi một mình để xì ạ dưới mặt đất ngục giam. So sánh để xỉ ạ trên mặt đất phồn hoa cùng vui mừng. Hoàng cung dưới mặt đất vẫn là âm u mà u tinh bộ dáng. Cái ạ từ ngục giam dưới mặt đất hành lang đi qua, hai bên thứ tự sáng lên hỏa diễm ánh sáng. Đi thẳng tới ngục giam chỗ sâu nhất, hắn lúc này mới dừng lại bộ pháp. Trong ngục giam lồng giam chống rỗng một mảnh, có thể giam dự ở đây. Hiện tại cũng chỉ có hai cái tồn tại mà thôi. Một cái là hai tay quyền bung phân biệt lộ ra ba đạo dữ tận thú chảo nam nhân. Hắn bị xích sắt thô to vững vàng khóa lại tay chân. Nghe được lồng giam bên ngoài cá bộ pháp tiếng vang lên, lập tức thử miệng liệt răng phát ra giống như dạ thú tiếng gầm gừ. Đây chính là lần trước, cải ạ tiến về Nhật Tăng Tokyo, ạ bù bắt trở lại biến trùng nam tử. Kia cùng họ vợ dìn tướng mạo cùng năng lực cùng loại, lại không phải họ vợ dìn thế giới song song nhân vật. Nó đã mất đi tất cả mọi người tính, trong máu có viễn siêu dạ thú tự lãnh thừa số hàm lượng, là đáng giá nghiên cứu đối tượng. Cải ạ không có phản ứng trồn sói năm tử, ghé mắt nhìn về phía một gian khác hơi lớn lồng giam, dọc theo ánh mắt của hắn quá khứ. Chỉ thấy mấy chục đạo xích sắt luồn ngang lộn xộn, lít nha lít nhít tại trong lồng giam sen lẫn thành lưới, trong đó còn dùng tới ủ kim loại chế tạo phụ ma xích sắt. Tại những này tàn khốc xích sắt giàn buộc hạ, một người mặc áo giáp màu bạc mã diện nhân thân cao lớn tồn tại, không núp nhích đứng tại trong lồng giam ở giữa. Phản phất phát giác được cả do xét ánh mắt, mã diện lôi thần nâng lên băng lánh thu mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên đứng tại nam tử trước mắt. Nó đã vây ở chỗ này nhanh 2 năm. Trong 2 năm qua đừng nói đồ ăn, cơ hộ tích thủy không tiến, nếu như không phải nửa máy móc thân thể, nó sớm đã chết ở nơi này. Nhắc Vân Vương, ngươi rốt cuộc đã đến a? Mã Diện Lôi Thần lỗ mũi phun ra hai đạo nóng dược khí tức, thân thể hư nhược y nguyên dẫn dắt được quanh mình xích sắt bang bang vang lên. Cái Á mở ra lồng giam môn hộ, đứng tại Mã Diện Lôi Thần ngay phía trước, cũng không nóng giận, mà là mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú lên nó, "Ta tới, cho nên, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi, hèn hạ. Mã Diện Lôi Thần tức giận đến toàn thân phát run, nó thế nhưng là ngay cả thần đều không để vào mắt cường giả tồn tại, kết quả trên Saka, lọt vào cả cùng A Lần một đám anh hùng cường lực tác kích, một mực cầm tù tại cái địa phương quỷ quái này. Đối với cái cái này đệ si A Vương, nó là một mực không phục. Có loại thả ta Ngươi ta đường đường chính chính một trận chiến. Mã diện lôi thần thú mắt từng đỏ, thở hổn hển gầm nhẹ lên tiếng. Đối mặt yêu cầu của nó, Cái Á nở nụ cười, lập tức gật đầu đáp lại, "Được." Ừ. Cái Á như vậy dứt khoát thông khoái hồi phục, để Mã diện lôi thần con mắt cũng không khỏi trừng lớn, khó có thể tin rung động mở miệng, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói tốt. Ngươi không phải muốn cùng ta đơn độc một trận chiến a, ta cho phép." Cái Á cười nhạt một tiếng, tiện tay lật một cái, từ quốc vương trong bảo khố đưa ra một kiện vật phẩm, ném xuống đất phát ra một đạo đột nặng tiếng vang. Mã diện lôi thần tập trung nhìn vào, kia không phải là mình thần khí sợ tỏa mỡ dạ cờ. Nó không mừng mà kinh, cẩn thận nhìn xem cái ạ, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng có âm như gì? Mã Diện Lôi Thần cũng không tin tưởng, cái ạ sẽ tốt bụng như vậy buông ra nó, cũng đem thần khí cùng nhau trả lại cho nó. Rất đơn giản. Cái ạ hai tay hợp lại, hướng Mã Diện Lôi Thần cười nói, ngươi cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể tự hành mang lấy vũ khí rời đi, ta cùng đệ sĩ ạ người đều sẽ không ngăn ngươi. Nếu như thua đâu? Mã Diện Lôi Thần nheo lại thú mắt. Nếu như thua? Cái ạ trong mắt chợt trừng diện quang, khoe miệng thoáng dương lên, lộ ra ác ma tiểu dung, ngươi nhất định phải vĩnh thế lưu tại đệ sĩ ạ quốc gia cũng lấy sinh mệnh của mình đến bảo vệ đệ sĩ ạ. đây cũng là hắn sẽ đến đây dưới mặt đất ngục giam mục đích. mã diện lôi thần phối hợp sở tò mò dã cở thực lực tổng hợp, tuyệt đối là ngũ tinh đỉnh phong, thậm chí đi vào lục tinh anh hùng giai đoạn. cai a hiện tại phi thường thiếu như thế một cái cấp cao chiến lược. ngươi cho rằng mình thắng chắc? mã diện lôi thần giống như là bị anh nụ cười tự tin chỗi trong giận, nó thế nhưng là xạ cả cách đấu tràng bên trong 10 năm bất bại đơn đấu vương a. cho dù là a gặt những cái kia thần, trạng thái đỉnh phong nó cũng dám một trận chiến. cái này muốn nhìn, ngươi là có hay không đáp ứng đề nghị của ta? cai a nhún vai, cười nói. Ngươi phải biết, coi như ngươi không đáp ứng, ngươi cũng sẽ một mực lưu tại Đệ Sĩ A, cũng ngàn năm vạn năm nhốt tại dưới mặt đất ngục giam nơi này. Ta hiện tại, thế nhưng là cho ngươi một cái lật bàn cơ hội. Đáng ghét ti tiện vô giả. Mã Diện lôi thần trong lòng thầm hận, chỉ là cường đại như nó, dù là biết đây là cả bẫy, cũng vẫn là gật đầu hứa hẹn xuống tới, ta đáp ứng. Nếu như ta thua ngươi, ta đem Vĩnh Viễn không bước ra Đệ Sĩ A một bước, cũng trở thành hiệu trùng với Đệ Sĩ A nô lệ. Quy một chương 292, hôn lễ cùng ngày, từng trại nhỏ sở Spider-Man. Chương 292, hôn lễ cùng ngày, từng trại nhỏ sở Spider-Man. Hôn lễ cùng ngày Buổi sáng, Lưu Dớp bến cảng ra bên ngoài Đại Tây Dương, liếc nhìn lại, như thể không được thành tịnh xanh thẳm, thiên hải một màu. Tại bờ biển biệt thự bị khủng bố phần tử vành hủy về sau, Tony Sở Tạc tại Lưu Dớp nội thành đặt mua nhà mới, tức Sở Tạc in the search S mới cao cấp. Hiện tại, tới gần tầng cao nhất một bộ tầng lầu, hoàn toàn bị cải tạo thành sã hoa mà siêu hiện đại hóa các gia đình trong đại sảnh. Ở một bên thân mang khỏa mông lễ phục váy trang quả ớt nhỏ dưới sự hỗ trợ. Tony Sở Tạc đánh lên sắp trải tóc tóc trải vướt được bóng loáng lưu loát, thay đổi một bộ mới màu đen bảng tên Âu phục chế phục, mặc vào ra thật dày da, đeo lên bạch huyết linh mang cùng nạm vàng dây đồng hồ. Tony sợ tạc tại mặc vào tham gia tiệc cưới chính quy phục sức cách ăn mặc về sau, dù là lên nhất định tội tác, nhưng phối hợp tự thân sáng chói nhân cách bị lực, vẫn là để hắn hóa thân thành lưu giúp thời thượng nữ lang truy đổi tợ lại bỏi. Cuối cùng nuốt thuận một chút âu phục lĩnh tử, quả ớt nhỏ nhìn xem Tony liên tiếp gật đầu, trong đôi mắt đẹp mang lấy khó nén yêu thương, tốt, rất hoàn mỹ. Người cũng rất hoàn mỹ. Tony sợ tạc con mắt từ trên hướng xuống, đồng dạng dò xét một phen đồng dạng trải qua tỉ mỉ an mặc goods, không được đưa tay ôm lấy nàng mảnh khảnh bờ eo thon. Tốt, chúng ta nên xuất phát. Bột đánh dụng Tony làm mắt tay, xoay người đi cầm trên bản hôn lễ thư mời. Thướng đệ xì si ạ xuất phát ta. Tony sở tạc nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nhớ ký hồi lâu trước đó, tại sơ bộ hải nghi kê ạ của mạn chiến giáp xuất từ đệ xì si ạ lúc, hắn đã từng nghĩ tới đến đệ xì si ạ đi tìm tòi hư thực. Kết quả hiện tại chân tướng đều giải khai, vẫn là chưa từng đi qua đệ xì si ạ quốc gia. Trên tay cầm lấy thư mời put, quay đầu lại hỏi, Tony, chúng ta là trực tiếp lái xe đi sở tạc yến ở sở trị Essex bay, sau đó điều khiển máy bay đi đệ xì si ạ à. à. Ừm. Tony sở tặc trầm ngâm một chút, phản phất nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng búng tay một cái, ở trước đó, chúng ta tới trước Quinn đi. Quinn. Put nghi hoặc sai lệch hạ đầu. Lưu Rót Quỳnh, một cỗ trí năng ô tô tỏa ra ánh sáng lung linh từ trong dòng xe cộ xuyên ra, dừng ở một gian người dân bình thường chạy trước ven đường chỗ đậu xe bên trên. Trên ghế lái phụ bật cách cửa sổ xe, mắt nhìn người dân bình thường chạy, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra vẻ trợ hiểu, đây là trước người, một mực nói đứa bé kia châu ở địa phương đi. Là, hôm nay thứ bảy, cao trung trường học hẳn là chính đặt vào giả. Thừa dịp cơ hội lần này, ta muốn mang hắn đi thấy chút việc đời. Tony sợ tạc nói xong câu đó, liền mở cửa xe, một mình đi xuống xe đến người dân bình thường cổng lớn trước, theo vang bên cạnh trúng cửa. Đến rồi. Trong phòng ẩn ẩn truyền đến nữ nhân đáp lại, rất màn chậm mở, kia là một cái tuổi tại trường 40 tuổi, gương mặt cùng dáng người đều bảo dưỡng khá tốt phụ nữ. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở ngoài cửa liễu giúp danh nhân, giật mình đưa tay che miệng, ngươi, ngươi. Tony sở tạc khai môn kiến sơn ngay thẳng nói, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Mai tiểu thư, ta là Tony sở tạc, vì cháu của ngươi mà tới. Tốt tốt. Mai sưng sờ nhẹ gật đầu, đối mặt cái này một tôn đại nhân vật, không biết nên làm giả phản ứng gì. Ai tìm ta? Ngay tại lầu một phòng vệ sinh đánh răng học sinh cấp ba Peter Parker. Mơ Hộ nghe được ngoài cửa trò chuyện âm thanh, một bên đánh răng vừa đi ra đại sảnh, khi thấy đứng ở bên ngoài Tony Sở Tạc, lập tức mở lớn tràn đầy bọt biển miệng, "Sở Tạc tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?" Tony Sở Tạc trầm giọng nói, tranh thủ thời gian rửa mặt xong ra, "Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Lập tức, Tito bật cửa khỉ gấp chạy về phòng vệ sinh. Nửa giờ sau, bay khỏi Liễu Giọt, lái vào đại Tây Dương Hải vực xa hoa máy bay tư nhân bên trên. Lệnh nhạc thay đổi mới từ bảng tên cửa hàng mua được vừa thân âu phục, Peter bật cửa không hiểu được như thế nào hệ linh mang, cuối cùng vẫn bụm miệng cười thay hắn một lần. Dung thân biến thành một cái tiểu đại nhân bộ dáng về sau, Peter bật cỡ lúc này mới lỏng ra khẩu khí, hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ không trung tầng mây cùng biến cả, vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía Tony Sơ Tạc, "Sơ Tạc tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi cái kia tham gia hôn lễ." Tony Sơ Tạc tùy ý nói, "Đệ sĩ ạ." "Đệ sĩ ạ." Peter bật cỡ lộ ra vẻ khiếp sợ, lời nói đều có chút đứt quãng, "Chính là cái kia, tiếp nhận toàn thế giới quốc gia ứng chiến đệ Si ạ." "Không sai." Tony Sơ Tạc gật đầu. "Vậy chúng ta sau đó phải tham gia là đệ Si quốc vương hôn lễ." Peter bật cỡ thở sâu. "Thế nào, không muốn đi?" Tony Sở Tạc liếc mắt nhìn hắn. "Dĩ nhiên không phải." Dieter bật cờ kích động khoa tay múa chân, "Đây chính là thần bí đệ sĩ ạ quốc gia a. Gần nhất, bên cạnh ta bằng hữu đồng học cũng đang thảo luận, nói là bên trong có rồng, còn có các loại kỳ lạ sinh vật." "Hẳn là có." Tony Sở Tạc suy nghĩ nói. Dieter bật cờ giống như là mở ra máy hát, liên tiếp vấn đề theo nhau mà tới, "Sở Tạc tiên sinh, ngươi thấy tận mắt ta. Hình dạng thế nào, cụ thể có mấy đầu? Chúng ta quá khứ có thể hay không bị nó ăn hết?" "Ngươi tốt nhất câm miệng ngươi lại, nếu không ta đem ngươi từ 3000m không trung đem xuống." Tony giở tắc tức giận đáp lại, ngồi ở một bên đột thì che miệng che lại cười. Bất quá cũng thế, tuổi tác này Hải Tử lòng hiếu kỳ vốn là lớn, lại thần bí đệ sĩ ạ bản thân, là đủ dẫn phát vô số người mặc sức tưởng tượng. Tại Liên hiệp quốc đại hội trước đó, ngoại giới mọi người đối đệ sĩ ạ nhận biết đều là sai lầm, mặc dù Liên hiệp quốc đại hội công bố một góc của băng sơn, nhưng chân chính đệ sĩ ạ vẫn là không vì ngoại nhân biết. Ma huyễn, thần kỳ, cổ quái. Đệ sĩ ạ tựa như một cái tồn tại ở trong thần thoại ma quốc, chờ đợi lấy mọi người tiến đến để lộ khăn che mặt thần bí. Máy bay tư nhân tại Đại Tây Dương không trung phi hành nửa giờ tả hữu, Lái máy bay người mới công trí năng. Thứ sáu, đối trong cabin Tony sợ tặc phát ra nhắc nhở, Tiên sinh, đã tới gần chỗ đưa vào mục đích phụ cận khu vực, chưa kiểm chắc đến phía dưới biển cả tồn tại đại lục hoặc hòn đảo. Không có a. Tony sợ tặc chân mày hơi nhíu lại. Đúng lúc này, máy bay tư nhân nội tại vang lên khẩn cấp tiếng cảnh báo. Thứ sáu rồn dập cho phản hồi, Tiên sinh, có hai cái UFO, chính hướng chúng ta bên này vây quanh tới, tốc độ rất nhanh. Một cũng là trong lòng giật mình. Peter bật cỡ càng là lông mao dựng đứng, hắn vội ý thức hướng bên cạnh cửa sổ bên ngoài nhìn lại, vừa vặn cùng một con to lớn mà lạnh lùng thú mắt đối đầu con kia hoàn toàn che khuất tầm mắt con mắt giống như là cao đẳng sinh vật nhìn kỹ sinh vật cấp thấp để người toàn thân đều không chịu được run rẩy đừng hành động thiếu suy nghĩ tony sờ tạc hô to một tiếng ngón tay cũng đã đặt ở một cái nút bên trên một khi đậy xuống nút bấm hắn liền có thể trực tiếp mặc vào trong máy bay khoang thuyền dự sẵn sắt thép chiến y, -Y -E. lúc này một đầu gấu trúc ngoại hình cao lớn người máy bay thấp tại bảo trì phi hành máy bay tư nhân đỉnh khung bên trên tại laser mắt điện tử cách thân máy bay sát ngoài quét mắt bên trong khoang thuyền ba người một chút sau bà sỉ sì phi sợ tạ tự chủ kết nối máy bay tư nhân thông tin phát ra một đạo nhân tính hóa ôn hòa từ chào hỏi sờ tạc tiên sinh một tiểu thư, đệ xỉa hoàn nên các người đến. quy một chương hai chân chính đệ xỉa quốc gia. chương hai chân chính đệ xỉa quốc gia. tại tùy tiện rung lên đôi cánh liền hình thành gió lốc phong long, cùng ngoại hình kỳ lạ và xỉ phỉ sợ tạ dẫn đồ hạ, thân máy bay bên trên nhuộm sợ tạc yển đỡ sợ chỉ sờ đánh dấu máy bay tư nhân, tuần tự xuyên qua hình chiếu ba d ngụy trang tổng cùng màu trắng chiến tranh mấy vụ, đáp xuống đệ xỉa thành bang bên trong đưa sân bay bên trên. từ rừng hẳn tư nhân xa hoa dưới phi cơ đến, đi vào bên ngoài tầm mắt khoáng đảo sân bay trên đồn cỏ. đừng nói chưa từng rời đi liệu rót nội thành chưa thấy qua bao nhiêu sự đời nhỏ sở ái đờm mạn đi tơ bắc cờ ngay cả đi qua trên thế giới các thành phố lớn nhị rộng màn Tony sợ cũng kinh ngạc đem trên sống mũi kính dâm hái rơi xuống một bộ nông dân lần thứ nhất vào trong thành bộ dáng đệ sĩ ạ thành bang sân bay bên cạnh chính là phồn hoa mà kỳ dị thành bang quảng trường tại thành bang xanh thảm vô cùng trên bầu trời ba khi ẩm ẩm phi long trợ kỵ sĩ sư thiếu cùng ngậm phong thư cú mèo các loại các loại kỳ dị phi hành sinh vật tấp nập ra vào thành khu còn có khoa học kỹ thuật mũi nhọn và xỉ phì sợ tạc người máy vượt thế kỳ phi thuyền liên hành tinh cùng trên cơ lơ lửng tại ngàn mét không trung đi lên lên thẳng hàng không mẫu hạm Tại bầu trời này phía dưới đệ sĩ ạ thành khu bên trong kiến trúc cùng đường đi ngay ngắn trật tự vải rơi vào đại địa bên trên đệ sĩ ạ vũ trang binh sĩ phổ thông quốc dân và sĩ phì sơ ta á long lang các loại khác biệt chủng tộc các loại sinh vật cũng không phải sinh vật vui vẻ hòa thuận sống tại trong đó đồng thời bởi vì gần đây là quốc vương thành hôn ngày nguyên nhân lập tức phồn hoa thành bang mỗi một chỗ đều vui mừng rạo rạt trước nay chưa từng có náo nhiệt không khí cấp tốc lây nhiễm mới tới đến đệ sĩ ạ hôn lễ mời người nơi này chính là đệ sì ạ quốc gia a liếc nhìn lại kỳ huyễn cùng siêu hiện đại hóa xen lẫn thành hòa bình văn minh. Để Tony Sở tặc một đoàn người phảng phất đặt mình vào tại như mộng ảo thế giới bên trong. Đứng ở một bên sung làm người dẫn đạo không năm năm hảo tạ sĩ Phịt Sở Tạ, đưa tay hướng phía tọa lạc tại thành bang chỗ sâu trên thánh sơn, kia ánh sáng màu trắng bao phủ cả sổ hóc đạo ý chào một cái, "Ba vị, hôn lễ ra trận sẽ tại 12 giờ trưa cả, tại hoàng cung cử hành. Các ngươi trước tiên có thể hành tại đệ sĩ ạ thành bang bên trong đi dạo một chút, chúng ta cũng ở phi trường bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi sân bãi, các ngươi có thể tiến về nơi đó làm sơ nghỉ ngơi, về sau chúng ta sẽ an bài xe bay tiến hành đưa đón công việc." Tony Sở Tạc nhìn xuống trên đồng hồ thời gian, còn có không đầy nửa canh giờ tăng thêm bên cạnh đi tơ bạt cờ một bộ nóng lòng muốn động dáng vẻ liền khoát khoát tay nói không cần chúng ta liền tùy tiện đi dạo một cái đi không có vấn đề vậy ta đem làm các ngươi dẫn đường các ngươi gọi ta số 55 là được vấn đề gì đều có thể hỏi thăm ta hạ sĩ phì sợ tạ vỏ ngoài cố ý mặc lên mặc đồ tây áo khoác tay trái che ngực hướng phía ba người thân sĩ túi mình vẫy chào đệ sĩ hạ cái này tiên tiến siêu trí năng hóa để quả ớt nhỏ bột rất đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ một trận nhớ tới kia bị ủn chuẩn hủy diệt giả vinh hiện tại tony bên người người mới công trí năng bảng ra phật đây trí năng mặc dù đồng dạng không tầm thường Nhưng thiếu khuyết điểm này, người máy Tiên Tiên không đủ nhân tình vị. Có thể là có thể, chỉ là ngươi không cần tiếp tục bên ngoài tuần tra a. Tony Sở Tạc kinh ngạc nhìn xem số 55, lấy trước mắt ngoại giới nhằm vào đệ sĩ ạ thế cục, đệ sĩ ạ hải không biên cảnh thế tất cần đại lượng lực lượng vũ trang đề phòng, mà một đầu siêu trí năng hóa người máy hoàn toàn có thể bù đắp được nửa nhánh quân đội. Số 55 nhẹ nhàng lắc đầu, lễ phép quy phạm hồi đáp, không cần, hiện tại ngay tại biên cảnh làm việc, phân phối người dẫn đạo chức vụ ạ sĩ Phi Sở tại trường 68 cố. Làm hôn lễ dẫn đạo liền dùng tới 68 cố. Tony Sở Tắc hít một hơi lạnh khí, ngay cả hắn cũng chưa từng xa xỉ như vậy qua. Lại cái này vẹn vẹn chỉ là người dẫn đạo mà thôi, khó có thể tưởng tượng, đệ sĩ ạ cảnh nội vạ sỉ phỉ Sở Tạ, tổng số đến cùng đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Sau đó, thừa dịp quốc vương hôn lễ ra trận nghi thức khai mạc còn chưa bắt đầu, Tony Sở Tắc nắm quả ớt nhỏ một tay, cùng An Phận không xuống Tito Barker tại số 55 mươi lăm vạ Sở Tạ dẫn đầu hạ, dã bước tại đệ sĩ ạ thành bang náo nhiệt trên đường phố. Thành bang nội tại đặt hữu kỳ dị sự vật để bọn hắn một đôi mắt hoàn toàn không đủ dùng lắm lời thuộc tính ti tơ bạt cờ hưng phấn nhảy cấm không ngừng tiến vào đệ sĩ ạ thành bang về sau số 55 đại ca đó là cái gì câu nói này cơ bản 10 giây tại bên miệng lặp lại một lần số 55 mươi sĩ họ xì phỉ sở tạ cũng nghiêm túc laser mắt điện tử quét qua liền gọn gàng mà linh hoạt trả lời nơi đó quốc dân chăn nuôi Á long lang rút đi nhất định dạ tính trung tâm hung mãnh bình thường làm hộ nhà chiến sủng nộ vạ sinh ra lơ lửng phi hành khí phối hợp đặc thù tâm chắn năng lượng hệ thống duy trì thành thị trị an một bộ phận máy móc thành viên tiệm vũ khí bên trong có thể mua lượng thân đặt trước tạo vũ khí lệnh cùng hét năng lượng vũ khí nghe được tiệm vũ khí giải thích lúc Tony sợ tạc con mắt rõ ràng sáng lên một cái, đáng tiếc lập tức chính vào quốc vương hôn lễ ngày, tiệm vũ khí trực tiếp đóng cửa nghỉ ngơi. 55 đại ca kia lại là cái gì? Tito mặt cửa quá khoa trương hiếu kỳ bộ dáng, liên tiếp gây nên người đi đường lực chú ý. Mặc dù Tony sợ tạc ba người xem xét chính là kẻ ngoại lai, nhưng để gì hạ quốc dân dù là ở thời điểm này cũng không có chút nào bởi vì ngoại giới sắp mở ra chiến tranh, đối bọn hắn lộ ra căm hận hoặc mang theo ác ý biểu lộ. Quốc dân trên mặt chỉ có ôn hòa thiện lương thiếu dung, lễ phép hướng về phía bọn hắn điểm nhẹ phía dưới. Một chút hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ phát ra trong bạc tiếng vang, xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên, cho bọn hắn đưa lên phát ra nồng đậm mùi thơm ngát đặc chế vòng hoa. Khi trên cổ mang theo đủ mọi màu sắc vòng hoa Peter Parker, một mặt cười ngây ngô cùng Tony Stark, quả ớt nhỏ Buds, đi vào đệ sĩ ạ trung ương trên quảng trường, nơi này bầu trời treo chói lọi khí cầu cùng giải lỗ màu, khoáng đạt bằng phẳng trên quảng trường cũng náo nhiệt cực kỳ. Rất nhanh, trên quảng trường một chỗ hài đồng hư uống hữu lực sục sôi tiếng vang, tăng thêm quanh mình vây đầy tuổi trẻ dân chúng môn nhân, lập tức đưa tới Tony Stark ba người lực chú ý, nơi đó là Số 55 Em thai giải thích nói, đệ sĩ ạ tín ngưỡng tam thế quốc vương, mà quốc vương sáng lập phù văn chi lực. Cho nên, đệ sĩ ạ hai đồng đều lấy có được phù văn chi lực làm vinh, nếu như có thể trở thành một đệ sĩ ạ chiến sĩ, thậm chí anh hùng, càng là người một nhà vô thượng quang vinh. Thường xuyên có hải tử trên quảng trường tiến hành huấn luyện cùng thực chiến diễn luyện, cũng khi thì có đệ sĩ ạ anh hùng đến nơi đây tự mình truyền thụ phù văn chi lực. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tony sợ tác lập tức hào hứng giật giảo, phất tay chào hỏi bên trên Peter Baker. Peter Baker thuận theo gật đầu, hai người liền hướng quảng trường đám người tụ tập chỗ qua khứ. Nhìn xem khó được lộ ra tính tình trẻ con Tony, một không khỏi che miệng cười một tiếng, đạp trên giày cao gót đi theo. Đệ tử hạ trung ương quảng trường, đám người đứng xem trên đất trống. Hai cái tuổi tác tại 13-14 tuổi tả hữu đệ sĩ ạ Hải đồng, một nhân thủ bên trên riêng phần mình cầm một thanh kiếm gỗ kịch chiến cùng một chỗ. Bọn hắn chuyên chú nghiêm túc đôi mắt ẩn ẩn bước lên phụ văn thanh quang, tại cái này tới gần mùa đông hơi lạnh khí hậu hạ, trên thân chỉ mặc một bộ đơn giản hưu nhàn quần áo thể thao, tại kịch liệt vận động một chút bên ngoài thân bốc hơi mồ hôi như là nóng khói lượn lờ dâng lên, Quy 1 chương 294, tương lai kiếm thánh VS tương lai anh hùng. Chương 294 tương lai kiếm thánh vs tương lai anh hùng. uống. quảng trường trên đất trống, hai đạo hài đồng thân ảnh cực tốc thác thân mà qua, trong tay bọn họ nắm chặt kiếm gỗ, tại thác thân nháy mắt kịch liệt đập nện cùng một chỗ, nhàn nhạt, nhạt năng lượng điểm sáng như là tia lửa tung tóe mà mở. sau đó, hai cái hài đồng nhao nhao dậm chân trở về, tiếp tục hướng phía đối phương nên đón tiếp lấy, tại trên tay của bọn hắn, kiếm gỗ phản phất hơn hẳn chân chính danh kiếm, mũi kiếm cùng kiếm mang mang lấy kiếm người tán thưởng sắc bén. rõ ràng chỉ là vị thanh niên hài đồng, lại chỉ là dùng kiếm gỗ diễn luyện, nhưng vẫn là kinh diễm đến đi vào chỗ gần ngắm nhìn Tony sợ tặng một đoàn người. Không gì so sánh nổi tốc độ cùng linh xảo thân pháp, có đầy đủ lực bộ phát kiếm kích, cùng tình xảo sáng chói kiếm kích kỹ xảo các loại, tất cả mọi thứ đều song bạo ngoại giới chỗ tuyên truyền kiếm phái tông sư, kiếm đạo đại gia. Đây mới thực là kiếm nhảy múa. Hiện tại đại khái cũng chỉ có đệ sĩ ạ quốc gia, còn kiên trì sử dụng kiếm cái này lạnh vũ khí, làm tương lai trên chiến trường vũ khí chính. Nếu như đây chính là ngoại giới nói tới thổ dân cùng lạc hậu, túi kia quất Tony sợ tạc ở bên trong người đều không thể nào tiếp thu được điểm này. Khi kiếm kích so thương kích còn muốn nhanh chóng, hữu lực, nhưng kiếm kích gần chứa năng lượng đả kích, đây chính là một loại khác tiên tiến văn minh phát triển. Tony sở tắc tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đất trống giữa sân, lại là niên kỷ hơi nhỏ một cái kia hài đồng chiếm thượng phong, vô luận tốc độ, lực lượng, vẫn là kiếm thuật kỹ xảo đều tại một cái khác hài đồng phía trên. Đồng thời tuổi con nhỏ điểm hài đồng, Ngây thơ chưa thoát mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười tự tin, tại kiếm thuật trên kỹ xảo lão đạo được như là bẩm sinh, mỗi một kiếm đều kinh nghiệm phong phú, sắc bén hữu lực, làm cho đối phương không tự chủ lâm vào mình tiết tấu chiến đấu. Lớn tuổi điểm hài đồng từ vừa mới bắt đầu tựa như biến thành buổi luyện viên, hoàn toàn bị hắn nhảy múa cùng kiếm kích mang lấy đi số dưới. Thẳng đến Kiếm Ngô không biết lần thứ mấy mãnh liệt giao kích, trong đó một thanh kiếm Ngô bay lên cao cao, lập tức ba tháp một tiếng rơi trên mặt đất. Lớn tuổi điểm hài đồng che lấy phát đau tay phải, hướng phía kia niên kỷ điểm nhỏ hài đồng cười khổ một tiếng. Ta nói, y y, ngươi liền không thể điểm nhẹ a. Nhiều người nhìn như vậy đâu? Thần, lần sau nhất định. Bị gọi là y y hài đồng cười cười, lấy thu kiếm thức, đem kiếm Ngô rủ xuống đến phía sau mình. Ánh mắt hắn ra bên ngoài liếc nhìn một chút, hỏi, còn có người muốn cùng ta tiến hành thực chiến diễn luyện a? Ta đi, ta còn không thỏa mãn được ngươi a. Thần u ám nhìn y, y một chút. Sau đó tức giận nói: "Ai muốn cùng ngươi cái này quái chảo sò so kiếm a? Cũng chỉ có ta như thế phạm tiện, mỗi lần tìm tài vật. Không so kiếm cũng được, dù sao là thực chiến diễn luận nha." Yi Yi gãi đầu một cái. "Ta nhìn không có." Sân còn chưa có nói xong, một người đột nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài, dẫn tới mọi người hướng hắn ném đi ánh mắt tò mò. Người kia mặc trọn vẹn thành thủ câu phụ, nhưng tấm kia quá ngây ngô gương mặt, bại lộ hắn vẫn là vị thành niên hải đồng sự thật. "Không mang chơi như vậy a, sợ tặc tiên sinh." Từ trong đám người đi ra ngoài Peter Barker, bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem đẩy hắn một thanh Tony Stark. Coi như tiện thể ra lịch luyện một chút, đừng cho ta mất thể diện." Tony Sở Tặc thẳng hắn một cái. "Mấy vị này bằng hữu, hẳn là đến đây tham gia quốc vương hôn lễ a." Đằng sau vị tiên sinh kia là Ý Dũng Man Sở Tặc tiên sinh. Săn mặc dù kiếm thuật không bằng Ý Ý, nhưng sức quan sát hơn người, chỉ là nhìn Tony Sở Tặc bọn người một chút, liền đem bọn hắn thân phận cùng lai lịch nắm giữ nhưng. Không sai. Tony Sở Tặc gật gật đầu. "Ý Dũng Man." Nghe được Săn lời nói, gọi là Ý Ý hài đồng đột nhiên tiến lên một bước, thành khẩn mở miệng, "Sở Tặc tiên sinh, ngươi có thể cùng ta thực chiến đọ sức một trận a." Ý Ý không cho phép đối quốc vương khách quý vô lễ, sân vội vàng nhắc nhở. Tony sở tặc cũng là sườn sốt một chút, ngoại giới hai tử nghe được ý rồng man chi danh đều là chấn kinh hoặc cùng bái, cũng chỉ có lập tức để si hạ hài đồng, nhìn thấy hắn về sau trực tiếp phát ra khiêu chiến. mà lại, hắn tử y y thanh tịnh đôi mắt bên trong thấy được chân thành tha thiết cùng nghiêm túc, hiển nhiên đứa nhỏ này cũng không phải là cố ý khiêu khích, mà là chân chính vì truy cầu kiếm đạo, muốn dùng kiếm trong tay mình, cho dù là kiếm gỗ, đi thử một lần mình cùng ngoại giới cường giả ở giữa trên lệnh ta hiện tại cũng không có khung thép sát chiến y tới, nếu như ngươi thật muốn so thử, liền cùng Tito Bạch đỏ sức một trận đi. Tony sờ tạc nửa câu đầu, để Y Y đôi mắt giảm đậm đi. Chỉ là tại nghe xong hắn nửa câu nói sau về sau, Y Y con mắt lại nóng rực sáng lên, nhìn về phía một bên Tito Bạch Cờ, hắn rất mạnh. Tito Bạch cũng bị khơi dậy chiến đấu dục vọng, không phục thử nhẹ một tiếng. Ta thế nhưng là tương lai xuất tặc tên hệ rồ, ngươi là tương lai anh hùng, vậy ta chính là tương lai kiếm thánh. Y Y nói đồng thời, đem kiếm gỗ hướng phía trước dừng lên, rất có tông sư phong phạm mở miệng, ta gọi Y Y, mời nhiều chỉ giáo gọi ta Peter liền tốt. Peter bật cở thở sâu, cởi xuống trên người hầu phục áo khoác, lộ ra nội tại áo sơ mi trắng khó mà che giấu bụng dưới cơ. Bởi vì Tony sợ tặc không quen tiếp người khác đưa tới đồ vật, một bên quả ớt nhỏ bột đem Peter hầu phục áo khoác tiếp tới. Peter, vũ khí của ngươi đâu? Y Y nhìn xem Peter bật hiếu kỳ hỏi. Cái này, có thể sao? Peter bật cờ từ miệng trong túi, xuất ra một viên cùng loại đồng hồ, lại cùng loại cỡ nhỏ máy phát xạ máy móc vật thể. Yên tâm, nó không sợ lực sát thương. Coi như có lực sát thương, ta cũng không quan tâm. Y tự tin cười một tiếng chỉ cần trong tay có kiếm, dù là đối đầu bất cứ địch nhân nào cùng vũ khí, hắn đều không để ý. đây là tương lai ạ vẹn chờ trụ cột anh hùng, cùng tương lai đệ sĩ ạ quốc gia kiếm thánh độ sức. dự bị, bắt đầu. nương theo lấy sần rời khỏi làm diễn luyện đất trống. y y cùng y tư bạt cờ đều nhanh nhanh hướng phía lẫn nhau phóng đi. y y cũng không có cái gì loe loẹt, tới gần trước mặt, hướng phía y tư bạt cờ chính là một kiếm đâm tới. một kiếm này mặc dù là thử một chiêu, nhưng kiếm nhanh nhanh chóng, vẫn là để kiếm gỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. rõ ràng chỉ là bị ngoại giới coi là đồ chơi kiếm gỗ mà thôi, nhưng vì cái gì? mang lấy để thân thể của hắn lông mao dựng đứng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Di Tơ bạt cờ đôi mắt nhắm lại, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào dưới bụng. Động tác của hắn đột nhiên không phải người linh xảo, nhanh chóng tránh đi Yi Yi một kiếm này. Di Tơ bạt cờ vây quanh Yi Yi sau lưng, tay phải vừa nhấc, đeo ở cổ tay máy phát xạ bắn ra một đạo màu trắng vật thể. Yi Yi cái hót giống như là mở mắt, bộ pháp lâm thời hoa đổi, đồng dạng khó khăn lâm tránh đi Di Tơ bạt cờ thế công. Màu trắng vật thể bắn ra tại quảng trường trên mặt đất, lập tức nổ tung thành một trương mạng điện, vàng đính vào chân bóng trên mặt đất. Hai người cứ việc đều là riêng phần mình thử một chiều nhưng trong đó ẩn chứa kỹ xảo cùng nạo rượu, vẫn là để bên cạnh người xem kinh hô một tiếng. Mạc Nghệ, Nghệ, y y con mắt có chút sáng lên. Tương lai kiều thánh lại đến. Ti Tơ bật cỡ cười hắc hắc, hai người thiếu niên hài đồng cứ như vậy tiếp tục nên chiến cùng một chỗ. Cứ việc song phương sử dụng kỹ xảo, vũ khí, thậm chí dựa vào thiên phú mới có thể đều không giống nhau, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn phân biệt đại biểu cho địa cầu cùng đệ C A nhất lóe sáng thiếu niên thanh xuân. Quy một chương 295, hôn lễ ra trận, mấy cái thế giới giao hội. Chương 295, hôn lễ ra trận, mấy cái thế giới giao hội. Tương lai kiếm thánh Y Y cùng tương lai anh hùng Tito bạt cờ thực chiến đánh nhau, tinh xảo kiếm thuật cùng kỳ dị mạng nện, dẫn tới đệ sĩ ạ trên quảng trường quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, ngay cả ngay tại trung ương trên quảng trường một chỗ khác nơi hẻo lánh đang cùng tuần tra đội trưởng Ars nghiên cứu thảo luận lấy cung thuật hạ cờ Clinton cũng bị kịch liệt đùa giỡn âm thanh hấp dẫn lấy lực chú ý. Khi cờ Clinton cùng Ars cùng đi đến trước mặt, nhìn thấy trên đất chống khung cảnh chiến đấu lúc trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy đám người vây quanh đất chống khu vực tích đầy màu trắng chi lưới. Tại những này mạng điện trang trí lấy gạch bên trên, Y cùng Tito bạt cờ hai người thiếu niên hài đồng lấy không phải người tốc độ cùng lực buộc phát va chạm kịch chiến cùng một chỗ. ngây thơ chưa thoát y y mặc trên quần áo, vẹn vẹn treo một chút điểm tơ nhện, cũng không có ảnh hưởng đến huy kiếm cùng tự thân hành động. động tác kinh người linh xảo tito bật cỡ, cũng chỉ là quần áo trong sau lưng, phá vỡ một hai đạo nho nhỏ lỗ hổng. tương lai sở sợ bайдер mạn tito bật cỡ dù sao cũng là hậu thiên gen biến lớn gì, thể chất cùng tố chất thân thể đạt được bay vọt tăng lên, vẹn vẹn thể nội đã thức tỉnh phù văn chi lực y y. tại thân thể cơ sở phương diện vẫn là có nhất định trinh lệnh, nhưng y y quá cao kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm thuật kỹ xảo, lại hoàn toàn đền bù cùng tito bật cỡ ở giữa trinh lệnh. trong lúc nhất thời hai người lại đánh cho có qua có lại, người này cũng không thể làm gì được người kia. đương nhiên, chiến đấu đặc sắc trình độ cũng đã dẫn phát quần chúng vây xem từng đợt tiếng kinh hô. thật không nghĩ tới, chỉ là đệ sĩ hạ hải đồng mà thôi, so với Teter bặt cỡ tuổi tác còn muốn nhỏ một chút, lại thật lợi hại như vậy. một bên Tony sợ tặc trong lòng cảm khái không thôi, Teter bặt cỡ cũng không phải hắn tùy tiện nâng đỡ, mà là coi như tương lai hạ vẹn trở trụ cột vững vàng chỗ bổ dưỡng. ở bên ngoài, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu suốt, Teter hệ dầu người kế tục. nhưng tại nhân khẩu cơ số ít đến khoa trương đệ sĩ hạ dạng này hải đồng không biết tồn tại bao nhiêu cái này lại có thể nào không khiến người ta cảm khái cùng kinh hãi? Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Huy sái lấy mồ hôi y y cùng đi tơ bạt cờ lại lần nữa hướng phía đối phương cực tốc phóng đi. Lần này giống như là vì trực tiếp quyết ra lần này chiến đấu thắng bại. Y y tay phải nắm nắm lấy không có khe hở trên một kiếm, lại tỏa sáng lên nhàn nhạt thanh quang phong mang. Hắn đột tiến tốc độ đống nhiên tăng lên mấy lần, tự thân cùng kiếm trong tay phảng phất dung hợp thành một thể. Thân thể tại người khác động thái thị giác bên trong lôi kéo ra tàn ảnh, hướng phía phía trước thẳng tiến không lùi công kích trảm kích. Về phần đi tơ thì là thân thể mạnh mẽ dần mình, y kia nhanh đến mơ hồ thành thanh quang kiếm gỗ trong mắt hắn phảng phất chậm lại một chút, hắn không có chút nào tránh né ý tứ, mà là nghiêm túc nắm chặt tay trái nắm đấm, cổ tay phải bên trên chi lưới máy phun cũng ở vào dự bị phát xạ giai đoạn. nhất thanh nhất bạch hai thân ảnh sắp va chạm trước một khắc, lúc này trên không trung đống nhiên vang lên rất có xuyên thấu cùng lực uy hiếp gầm rú, trong đó còn kẹp ngậm lấy một đạo thanh tịnh em thay tiếng kêu to. long vượng năm minh hướng xuống càn quét tiếng gầm kéo theo gào thét kinh phong, phất qua đệ sĩ ạ thành khu mỗi người, cũng làm cho treo ở trên mái hiên đèn lồng giải lô màu trung rõ cùng khí cầu chờ chậm chần không thôi. Quảng trường trên trận đệ sỉ ạ dân chúng sừng sốt một chút, lập tức khó nén kích động vui mừng nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng. Là quốc vương bệ hạ huân lễ, ra trận thức đã bắt đầu. Vây quanh trên đất trống, Y Y cùng Ti Tơ bạt cờ thân thể im bặt mà dừng. Bọn hắn kiếm gỗ cùng nắm đấm, cuối cùng dừng ở khoảng cách lẫn nhau thân thể 3cm không đến địa phương. Quốc vương hôn lễ bắt đầu, xem ra cuộc tỉ thí của chúng ta dừng ở đây rồi. Y Y đem kiếm gỗ rủ xuống, cũng không thất lạc, mỉm cười nói. Ti Tơ bạt cỡ gật gật đầu, cùng Y đối mặt từ cùng một chỗ. Đúng vậy a vậy liền nhìn về sau, là ngươi trước trở thành kiếm thánh, vẫn là ta trước trở thành anh hùng đi. Vậy cứ thế quyết định. Hai người thiếu niên hài Đồng nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay giữ tại cùng một chỗ. Peter bật cởi trở lại Tony Sở Tạc bên cạnh, tiếp nhận quả ớt nhỏ vật đưa tới khăn tay, đơn giản lau chùi một chút trên chán mồ hôi về sau, đem áo phục áo khoác một lần nữa khoác lên người. Tony, "Quất tiểu thư." Lúc này, Clark Linton cũng đi ra, hướng về phía ba người bọn họ phất phắt tay. "Clark Linton, ngươi cũng sớm đi tới nơi này." Tony Sở Tạc kinh ngạc nhìn hắn một cái. "Đương nhiên. Khó được có cơ hội đi vào Đệ Si ạ, đương nhiên muốn thỉnh giáo một chút đại sư công tuận." Clark cười thướng phía sau mình át ý chào một cái. Æc. Tony sở tạc ba người cũng là người người. Cờ Clinton thế nhưng là ba bốn mươi tuổi, lại là ngoại giới công nhận cung thuật đệ nhất hạ cậy. Hiện tại sưng một chừng hai mươi tuổi thiếu nữ vì đại sư. Thật đúng là để bọn hắn có chút không quá quen thuộc. Nói đùa. Át khiêm tốn thoáng hạ thấp người. Đối Tony sở tạc cùng Cờ Clinton bọn người nói ra. Mấy vị, hôn lễ ra trận thức đã bắt đầu. Ta an bài phi hành khí hoặc ngồi cưỡi đưa các ngươi lên tới hoàng cung đi thôi. Tốt, làm phiền ngươi. Một gật đầu đáp ứng. Thánh sơn cầu thang cơ hồ có một nàng hằng cái khác anh hùng vậy thì thôi. Mang giày cao gót nàng thật đúng là không thể đi lên trên thánh sơn, cả số ốc đạ, màu lam phong long cùng băng tinh phượng hoàng, một lớn một nhỏ hai đạo thú ảnh, xoay quanh tại tòa thành trên không trung, ném rơi mà xuống uy hách khí tức, để đưa tân phi hành khí cùng tọa kỵ hết thể rơi vào cổng hướng xuống một điểm bậc thang trên bình đài. ngược lại là bình thường uy nghiêm lạnh lùng ạ lẩn cùng triệu vân, lúc này người mặc tây trang màu đen chế phục, một tả một hưu đứng tại tòa thành cổng, cùng một đội âu phục rải ra vạ sĩ phì sở tạ cùng một châu nghênh đón quý khách. tại xác nhận hôn lễ thư mời cùng quý khách thân phận về sau, ạ lẩn cũng là đem đến đây tham gia hôn lễ quý khách, cùng chấn thủ tại ngoại giao môn hộ cái khác đại dịu cùng một chỗ hướng, cả số hốc đại bên trong yến hội đại sảnh tiến hành báo cáo. yồng man sở tặc tiên sinh đến, hạ cờ linh tiên sinh đến, ạ vẹn còn lại thành viên, cả vẹn ca rộ dở tiên sinh đến, vỡ lách vải đảo nà tạ tiểu thư đến, quỷ sỉ sì vờ hệ tơ tiên sinh đến, sơ cắt lệ vải toàn đại tiểu thư đến, ngân hà liên minh nổ phó thống trị người đến, đáy biển đế quốc, ạt lãn nữ vương đến, xệ bèn quốc, neji ạt quốc vương đến, giới sky solis, sụp màn cờ lạc tiên sinh đến, vỡ nợ đi ạ nà đến, phật lách tiên sinh đến bắt màn bơ rủ sở tiên sinh đến cả tổ mạn sẽ lẹn lịa tiểu thư đến aga lôi thần sổ tiên sinh đến thiên văn nghiên cứu học giả diện tiểu thư đến hoa càn đã tờ trạm lạ vương tử đến hải tặc vũ trụ rồ đủ đến gadiarnoth galaxy sở tặc lụt quỷ đến gậy mổ dạ tiểu thư đến dốc cát giấc cung đến desert giờ ra đến thụ nhân vở rồ đến kiếm hào dạ số đến đến từ thời không khác nhau thế giới khác biệt vũ trụ địa vực một số người tại quốc vương cả hôn lễ hạ như kỳ tích hội tụ lại với nhau vương chi hôn lễ như vậy bắt đầu vị một chương 296, trong hôn lễ anh hùng các tân khách. Chương 296, trong hôn lễ anh hùng các tân khách. Cả số ốc đạ, tiến hội trên đại sảnh. Trải qua hai ngày này hải tộc đám hầu gái chủ bị trang trí, vốn là thần thánh lớn như vậy cổ điện đại sảnh, hiện tại càng là hoa lệ được không phải ngoại giới siêu khách sạn năm sao có khả năng bệ so. Mặc váy dài màu đỏ tuổi trẻ hải tộc thiếu nữ lui tới, hướng yến hội đại sảnh đưa lên mỹ thực cùng rượu, khi Tony Nhi sợ tạc một đoàn người tiến vào nơi này lúc, phát hiện yến hội trên đại sảnh sớm đã khách khứa như mây. Trong này tham gia quốc vương hôn lễ quý khách có Tony sở tạc nhận biết, cũng có hắn không quan biết. Đồng thời trong đó có một bộ phận không phải nhân loại. Chỉ là lúc này, ở đây tân khách đều không phân khác biệt tiến hành trò chuyện, náo nhiệt cực kỳ. Tony, Clinton. rất nhanh, Tony sở tạc một đoàn người liền bị người la lên. lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hạ vẹn chờ ngay sau đó thành viên, Sertiver, Natasha, còn có đoán đã cùng tỷ hệ tơ xong bào thai, chính tập thể ngồi tại Yến Hội đại sảnh một châu ngóc ngách trên bàn. Super hệ rồi nhóm giờ phút này toàn bộ rỡ xuống chiến đấu phục giả, thay đổi xoay khí tịnh lệ ô phục lễ váy, quần áo mang theo nơ con bướm hoặc đồ trang sức, cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Tony, chúng ta quá khứ bên kia ngồi đi. Một kéo Tony sở tặc cánh tay, hướng hắn nháy nháy mắt. Chúng ta. Tony sở tặc do dự một chút, vẫn là điểm nhẹ phía dưới. Gần nhất bởi vì sổ cổ vị ạ hiểu nghị, a vẹn trở nội tại ẩn ẩn hai phái phân hóa, anh hùng các thành viên chung đụng được cũng không phải là rất vui sướng, nhưng bây giờ là cả hôn lễ yến hội, về tình về lý đều không nên tại cái này náo mâu thuẫn. Tại Tony sở tặc bên này đáp ứng về sau, một bên tia tơ bạt cờ đã chạy tiến lên, cùng a vẹn trở cấp thành viên quen thuộc treo lên chào hỏi. Tôi đâu, còn chưa tới a. Tony sở tặc tại cái ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Ngươi nhìn bên kia. Ánh mắt tốt Cờ Linton đã hướng một chỗ tiến hành ra hiệu, một bộ trò hay sắp diễn ra dáng vẻ. Tay phải cầm lấy trước bàn chén rượu, Tony Sở Tạc thuận nhấc nhở nhìn lại, chỉ thấy mặc nhất quán áo giáp trang phục sồ, đang cùng một nhân loại nữ tử đơn độc ngồi tại trên một cái bàn, lẫn nhau đều không nói lời nào, giữa lẫn nhau bầu không khí có điểm quái dị cùng xấu hổ. Cờ Linton giải thích một câu, kia là điện tiểu thư, là sở trước bạn gái. A, cái này thật có điểm vài lung túng. Tony Sở Tạc rất tán thành gật đầu, lập tức hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên một cái bàn. Nơi đó đang ngồi lấy bốn vị tân khách, trong đó một người mặc áo đuôi tôn cao lớn kính mắt nam tử, không phải là trước đó từng tại sổ cổ vi ạ chiến dịch bên trên, đã giúp bọn hắn cờ lạc ca. Về phần mặt khác ba cái tân khách, trong đó một cái là gần 40 tuổi thân sĩ, hắn song tóc mai bạc, nhưng ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, thân thể cường tráng đem âu phục chống đỡ thực, trên người có một cỗ trầm ổn khí quyển khí tước. Một cái khác, là tỷ hệ tờ như thế niên kỷ tiểu thanh niên. Còn có một cái thì là thành thục tịnh lệ thành thục nữ tính giày đỏ lệ váy bọc lấy hoàn mỹ vóc người cao gầy anh khí đôi mắt đẹp sáng ngời có thần làm trong bốn người duy nhất nữ tính nhưng không có mảy may nu nhược cảm giác khí chất hoàn toàn không thua bởi bọn hắn bất kỳ người nào tại Tony sợ ta hướng bên kia ném đi ánh mắt lúc sụp màn nhảy cảm cờ lặc cùng Diana, cũng ghé mắt hướng hạ vẹn chờ một bàn nhìn qua bọn hắn giống như là một cái kích nổ dẫn đến rất nhanh hôn lễ trên liên hội liên nhau không xa hạ vẹn chờ một bàn cùng giờ sợ liếc một bàn song phương nhân viên đều nhao nhao hướng lẫn nhau ném đi dò xét ý vị ánh mắt đây là vượt qua thời không gặp nhau không biết có phải hay không suốt sốプター hệ rồ lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, vẫn là cái khác nguyên nhân, dù là song phương cũng không phải là cùng một cái thế giới anh hùng, nhưng chỉ an tĩnh như vậy nhìn đối phương, đều có thể từ đối phương trên thân tìm tới cộng đồng cùng hấp dẫn điểm, đều có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương ngay tại tiếp nhận áp lực khổng lồ. Giống như là làm hai anh hùng đoàn thể đại biểu. Tony Stark cùng Bọ rủ Spider-Man, gần như đồng thời từ trên ghế đứng lên, đều tự bảo trì thần sĩ cầm chén rượu lên, yêu nhã cất bước hướng phía lẫn nhau đi tới. Mặt đối mặt dừng ở chỗ gần. Adventure, Stark Industries, Tony Stark Tại sở lít, bên yin ở sở chi es, bờ rù sở bin. Tại phân biệt tiến hành tự giới thiệu về sau, hai cái phân biệt tại lẫn nhau thế giới bên trong, làm trụ cột tồn tại suốt bát tơ hệ rổ lịch sử tính tiến hành một lần hữu hảo nắm tay. Tại một cái bàn khác, hạt lạng nã nữ vương cùng nghệ gì ở quốc vương ngồi cùng một chỗ, nghệ gì ở quốc vương từ ra trận bắt đầu, liền mừng dở miệng hợp không dậy nổi khép, một mực nói để xỉa ạ cùng cái ạ tốt, hạt lạng nã nữ vương toàn bộ hành trình chỉ có thể cười làm lành. Nghệ gì ở quốc vương vừa uống rượu, một bên cảm khái liên tục ta ban sơ, còn không đồng ý ạ cùng với mây không nghĩ tới, cạnh ạ cái này con dễ không chỉ có thực lực kinh người cùng thế lực, nhân phẩm cùng đảm lược cũng là vượt qua thường nhân, lại đối với mệ dạ hắn là thật để ở trong lòng, cái kia có thể cầm lên tam xoa kích thần khí vị sư Hải Linh, hiện tại cũng thành nàng chuyên môn hộ vệ. Thật sao? Chúc mừng, chúc mừng. lán nã nữ vương tiếp tục miễn cưỡng vui cười, nàng vừa nghĩ tới mệ dạ vốn là gả cho mình đại nhi tử, lại mình tiểu nhi tử ả sủa cũng một mực trung tình tại mệ dạ, nhất thời không biết nên vì đại nhi tử vẫn là tiểu nhi tử tiếc hận. Đồng thời, tại Điệu Tâm Giấu biển lúc, trong nội tâm nàng đối cả cũng có được dị dạng tình cảm, đến mức bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ả sủa cha đẻ nghĩ như vậy, ạt lang nã nữ vương trong lòng đắm chát, đối kia phá vỡ đáy biển thế giới cách cục cùng các nàng mẹ con về sau nhân sinh cái ạ, không biết là yêu là hận, vẫn là kính sợ. nàng chỉ biết là, nếu như thời gian có thể lại đến, nàng chỉ mong cũng không tiếp tục muốn gặp gỡ cái ạ. Chư trở lên mấy bàn bên ngoài, còn có cuối tại từ ngân hà liên minh trở về giả sổ, cùng tham gia liên hội đệ sĩ ạ anh hùng ngồi cùng một chỗ, thân thể lớn lên không ít giả sổ càng có võ sĩ phong phạm, chỉ là tại sư phó giả vần cùng cả tạ gì nã những trưởng bối này trước mặt vẫn là chỉ có thể biến thành bị điều giáo cô nhi thiếu niên. Thay thế phụ vương đến đây tham gia hiến hội họa cạn Đả vương tử tờ Trạ Lạ, cùng hải tặc vũ trụ rỗ đủ cùng còn lạ gã đi ở Noque Galaxy người ngồi cùng nhau. Nghe những kinh nghiệm này, lão đạo hải tặc vũ trụ kẻ tái phạm, còn muốn tiện thể trên địa cầu làm phiêu lớn, thờ Trạ Lạ vương tử cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, thầm than còn tốt họa cạn Đả quốc gia không có đối ngoại công khai. Cả tổ mãn sẽ lẻn ạ an năm điểm tâm, mượn đi nhà xí danh nghĩa, liền từ hiến hội trên đại sảnh biến mất, không biết chạy đến đệ gì ạ hoàng cung đi nơi nào. Vốn không đồng nhân sinh quý tích anh hùng các tân khách, tại thời khắc này, náo nhiệt hòa hợp tập hợp một chỗ. Tại hôn lễ ra trận tức tới gần hồi cuối về sau, Theo kiến hội đèn phòng khách quang thoáng ngầm hạ, các nơi tô điểm phù văn thủy tinh sáng lên như mộng ảo tử sắc quan vòng. Trên trận tất cả tân khách đều cùng nhau hướng nội tại hành lang nhìn lại. Nơi đó, một nam một nữ chính nắm tay, cất bước hiện thân. Cái á mặc lộng lẫy uy diệu kim sắc ngự thần vương bào, cầm trong tay biểu tượng quyền lợi cùng thân phận bảo thạch pháp trượng, cả người giống như là dẫn dắt tràn đầy ở trong phòng phù văn năng lượng, thân thể phảng phất bao phủ tại một vòng thần thanh cao quý quang hoàn hạ, giơ tay nhấc chân đều mang vương giả khí tức. Mễ giả mái tóc màu đỏ yêu nhã vén lên thật cao, trên đầu mang theo một đỉnh tinh xảo hoa mỹ vương miện, trắng non trắng hơn tuyết trên cổ mang theo hải dương chi tâm dây chuyền. Tinh tế luyện chuyển thân thể bị màu trắng gới váy bao vây, một cái nhăn mẩy một nụ cười đều là nữ tính đẹp cực hạn. Hoan nên các vị trưởng diện, đến đây tham gia hôn lễ của ta." Cải ạ hướng phía đám người cười nhạt một tiếng, dùng cái này làm lời dạo đầu. Quy 1 chương 297, chiến tranh cùng hôn lễ đồng thời tiến hành lúc. Chương 297, chiến tranh cùng hôn lễ đồng thời tiến hành lúc. Đệ sĩ ạ, chơi chiêu triệt để không có vào đại Tây Dương mặt biển, đêm xuống, quốc vương hôn lễ tiệc tối lúc này mới chính thức mở ra. Thành bang cùng tòa thành tỏa sáng lên sáng như ban ngày quả mang đi lên trăm mét không trung đều bị chiếu lên sáng trưng, các nơi vui mừng phồn hoa đắc thắng quá khứ lâu dài gì ngày lễ. Trong thành bảo anh hùng quý khách nhỏn, cùng thành bang bên trong bình dân bách tính nhỏn, cùng một chỗ quần hoan uống tiến hành chúc mừng, so ban ngày đệ sĩ ạ còn muốn náo nhiệt mấy lần. Chỉ là tại dạng này vui mừng thời gian bên trong, đệ sĩ a ngoại giới quần quật sóng ngầm, thừa dịp đệ sĩ ạ quốc vương hôn lễ, đệ sĩ ạ quốc phòng thư giãn, một chút chủ chiến phái đại quốc rốt cục kiểm chế không được. Đệ sĩ a ở ngoài ngàn dặm không vực cùng hải vực, tại đêm tối hạ, từng đầu trải qua nhiều tầng mã hóa quân sự tín hiệu. Phân biệt truyền đạt đến sớm đã chuẩn bị nhiều ngày căn cứ quân sự cùng trong bộ đội, từ Đế xỉ Á quốc ra bốn phương tám hướng, xem lẫn thành một chương siêu cự hình đi săn lưới. Đây là nhằm vào Đế xỉ Á phát khởi lần đầu vây công. Thế kỷ 21 nhân loại cỡ lớn nội chiến sơ khai. Đại Tây Dương rộng lớn vô biên trong bầu trời đêm, từng cái hiện đại hóa máy bay chiến đấu phóng tới không trung, bọn chúng phần đôi phun tung tóe lấy màu lam đuôi lửa, bén nhọn hai cánh lướt qua đen nhánh tầng mây, cấp tốc liền hình thành từng đội từng đội khổng lồ đơn máy, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ hướng phía Đế xỉ Á quốc gia tiến lên. Đại Tây Dương đen nhánh mánh liệt trên mặt biển, từng chiếc từng chiếc hiện đại hóa siêu cấp chiến hạm, như là cá diệt sang sông trùng trùng điệp điệp phá sóng tiến lên. Tại nước biển hướng xuống sâu mấy trăm thước trong biển, to lớn lạnh lẽo tàu ngầm kích thích cát lưu, sáng loáng ánh đèn sốc lên đáy biển mê vụ, cả kinh quanh mình vô số sinh vật biển né tránh chạy trốn. Cứ việc đêm nay chỉ là chính thức khai hỏa trận đầu chiến tranh, có một chút thử ý vị, nhưng lần này cơ hội khó được, tăng thêm không biết bao nhiêu cái đại quốc cùng một chỗ khởi xướng quân sự thế công nhân, đến mức hình thành một cỗ tuổi khô lạc hủ hiện đại vũ trang lực các bách đối mặt dạng này cấp bậc quân sự Vũ Trang vây quét, đừng nói một cái tiểu quốc, đại quốc hơi không cẩn thận cũng sẽ triệt để luân hãm. Lúc này, Đệ Sỉ si ạ trên không, tầng khí quyển ra bên ngoài yên lặng trong vũ trụ. Hóa thân thành những thức tinh tế chiến cơ sải tàn, bảo trì ẩn hình cùng quấy nhiễu trạng thái, bình tĩnh chìm nổi trên địa cầu gần vũ trụ bên trên. Cơ hội tại từng cái đại quốc khởi xướng quân sự tiến công tín hiệu một giây sau, sải tản cũng đã thu hoạch đến tình báo tin tức, cũng đem tình báo truyền đạt đến Đệ Sỉ si ạ từng cái bộ môn. Tinh tế chiến cơ ở bề ngoài kim loại sơn phủ bắt đầu dập dần, trong ngoài bộ kiện đồng thời triển khai biến hình, 3 giây không đến thời gian Sai tàn biến hình vì kim cương máy móc hình thức, kim loại hốc mắt lạnh lùng nhìn xuống trước mắt xanh thẳm tinh cầu. Các đại quốc lần đầu hợp tác à? Chính như trước đó chủ nhân lời nói, năm bè bảy mảng, chỉ là từng người tự chiến, chẳng làm được trò chống gì. Lần này chiến tranh, để ta cho các ngươi hảo hảo học một khóa. Sai tàn trong lời nói mang lấy đầy đủ nạo khí, bản thân nó chính là vì siêu hiện đại khoa học kỹ thuật chiến tranh chỗ tồn tại trung cực tạo vật. Sai tàn mở ra bên trong đưa tín hiệu dây ẹn tự thân hóa thành một viên đặc thù vệ tinh, lấy mạnh hữu lực tín hiệu chặn đường các quốc gia tiền tuyến quân sự thông tin. Cũng thích hợp sửa chữa thông tin mệnh lệnh cùng tiếp thu tín hiệu, để các quốc gia máy bay chiến đấu bầy cùng hạm đội hơi chạy hướng vốn có đường tuyển. Ai cũng biết, tin tức tình báo tại chiến tranh hiện đại là quan trọng nhất. Các quốc gia mặc dù cùng một chỗ từ đệ sĩ A4 phương tám hướng triển khai vây quét, nhưng cũng không có thống nhất tác chiến, chỉ là thống nhất thời gian cùng một chỗ phát động thế công mà thôi. Khi mục tiêu cố định, thông tin kịp thời, cái này cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng khi đệ sĩ A quốc gia tiêu hẳn tại Đại Tây Dương nội địa bên trên. Tăng thêm các quốc gia tiền tuyến quân sự thông tin bị quấy nhiều cùng sửa chữa về sau, liền sẽ dẫn đến các quốc gia máy bay chiến đấu cùng thuyền tại Đại Tây Dương bên trong triệt để loạn thành một bầy. Đế quốc Anh mặt trời không lặn máy bay chiến đấu 7 lái vào Đại Tây Dương nội địa, cầm đầu không quân đội trưởng mặt thệ thở sâu, hắn nhìn qua phía trước bầu trời tăm tối cùng biển cả, mắt nhìn máy bay điều khiển nghi trên bản các hạng tin tức, hướng phía đoàn máy liên lạc kênh nhắc nhở, dựa theo hậu phương trung tâm khống chế chỉ lệnh, chúng ta cũng nhanh tiến vào đệ sĩ ạ phận, cắt chiến cơ bảo trì độ cao tình trạng dự bị, một khi xác nhận đệ sĩ A quốc gia cụ thể phương vị, lập tức báo cáo. Không năm thu được, không bốn thu được không hai thu được. Nghe Vương Bài các Phi công phân biệt truyền đến phản hồi lời nói, mặt thệ trong lòng đại định, cứ việc quân đội căn cứ nhiều lần nhắc nhở lần này nhiệm vụ gian khổ tính, nhưng ở hắn, cái này lão binh xem ra, đệ sĩ ạ hơn phân nửa là bị ngoại giới thần ma hóa, một cái chỉ là có kỳ dị sinh vật thổ dân đảo quốc, lại thế nào cùng mặt trời không lặn hiện đại máy bay chiến đấu bảy chỗ chống lại. Có rồng càng tốt hơn, đêm nay hắn liền muốn đổ long. Đế quốc anh chiến cơ nhất định phải so cái khác đại quốc chiến cơ, càng nhanh lái vào đệ sĩ ạ không phận, thậm chí hoàng cung lãnh thổ, trực cứ càng nhiều chiến lược tài nguyên thì thật cái này không chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ, ngoại giới rất nhiều đại quốc chính là đem đệ xỉa coi như một khối bánh gạo tổ. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, đã nghĩ đến như thế nào chia cắt lợi ích. đang muốn đến nơi đây, mặt thẻ đội trưởng bên thay tần số truyền tin truyền đến gấp rút nhắc nhở mà nói, bên phải phía trước ba dặm anh tả hữu, phát hiện không biết máy bay chiến đấu 7. mặt thẻ đội trưởng mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía máy giỏ, thật đúng là lại số lượng không ít, đạt đến hai chữ số. lập tức hướng phía sau trung tâm không chế tiến hành báo cáo chuẩn bị xác nhận. mặt thẻ đội trưởng còn chưa có nói xong, đã thu được phía trước máy bay chiến đấu bảy gửi tới cảnh báo tín hiệu. Đại khái là ngươi đã tiến vào đệ sĩ ạ khứ phận, mời nhanh chóng trở về. Kiến công lập nghiệp cơ hội tới, mặt thẻ đội trưởng trong lòng vui mừng, hung hăng phun ra một câu, "Các huynh đệ, là đệ sĩ ạ máy bay địch, cho ta toàn diện phá hủy." "Vâng." Vương bài phi công lập tức tinh thần tỉnh táo, điều khiển chiến cơ liền hướng phía trước máy bay chiến đấu 7 bay, bay đi, vừa tiến vào phạm vi công kích liền phát động mãnh liệt thế công, hai cung chiến cơ bị đợt công kích thứ nhất trực tiếp phá hủy, lúc này liền hóa thành hai đoàn cháy hùng hực hóa cầu, hướng phía phía dưới biển rộng mênh mông rơi xuống. Phía trước lọt vào công kích máy bay chiến đấu 7, sừng sốt một lát, rất nhanh cũng không yếu thế chút nào tiến hành phản kích. Không chiến dùng cái này khai hỏa, hai chi hiện đại máy bay chiến đấu bầy hung manh va chạm, để ngàn mét không trung, nháy mắt trở thành một mảnh thảm liệt, dọa người mưa đạn cùng lửa vực. Đây chỉ là đêm nay Đại Tây Dương cục bộ hiện tượng, còn có các nơi không vực, hải vực, đoàn máy cùng đoàn máy, hạm đội cùng hạm đội, hiện đại hóa cỡ lớn chiến tranh giống như mưa to gió lớn, tại Đại Tây Dương nội địa triển khai. ở tiên tuyến chiến cơ cùng hạm đội bắt đầu vùi đầu vào trong chiến tranh lũ. Hậu phương, Anh, Nhật, Ngà, Đức các nước tiền tuyến quân sự trung tâm khống chế, lần này tác chiến người phụ trách cùng các tướng quân, lúc này nhìn xem trường mặt tưởng lớn nhỏ trên diện rộng màn ảnh, trong lúc nhất thời có chút mở bước. Anh quốc tiền tuyến trung tâm chỉ huy, lúc này càng là trực tiếp dùng Ben. Vì cái gì? Một đội máy bay chiến đấu tập thể chạy hướng nguyên mục tiêu quy tích, hiện tại còn phản hồi về ngay tại chiến đấu tin tức. Hai đội máy bay chiến đấu bầy cũng thế, chỉ là bọn hắn không phải chạy hướng, mà là tại biển cả trên không trung lượn quanh nửa vòng. Không chỉ máy bay chiến đấu bầy, hạm đội của chúng ta cũng thế, nhau nhau chạy hướng nguyên bản đường thuyền. Nghe quanh mình nghị luận âm ỉ sĩ quan cùng nhân viên công tác, Anh quốc tắt chiến người phụ trách tự lẩm bẩm. Chờ một chút, đã chạy hướng nguyên bản đi thuyền, vậy bọn hắn lại tại cùng cái gì thế lực tiến hành chiến đấu? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nghĩ đến phi thường đáng sợ khả năng. Hô to lên tiếng, để bọn hắn tập thể lui về căn cứ, hủy bỏ lần này tác chiến. Nhanh! Các nhân viên làm việc lập tức đánh bàn vi bảo, một chút đã cầm lấy thông tin mật rò phồn, chỉ là rất nhanh, trong đó một cái nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt nói ra, đã hướng phía trước tuyến băng tần chỉ huy phát ra chỉ lệnh, nhưng gửi đi thất bại. Tín hiệu của chúng ta bị chặn lại. Cái gì? Trung tâm khống chế người đều kinh ngạc ở, Anh quốc tác chiến người phụ trách sắc mặt trắng bệnh, thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên ghế, xong, lần này tác chiến thất bại, đại thất bại. Quy một chương 298, Quốc Vương Yến hội kết thúc, ban đêm đến tiếp sau. Chương 298: Quốc vương yến hội kết thúc, ban đêm đến tiếp sau. Trong vũ trụ, chật phọ mở hình thức sẽ tản như là cuộc chiến tranh này phía sau màn nơi tay, để các quốc gia không quân đoàn máy cùng hải quân hạm đội, hoàn mỹ lách qua đệ sĩ ạ quốc gia lãnh hải cùng không phận phạm chủ, để bọn hắn tại xung quanh khu vực tiến hành gặp mặt, sau đó chỉ cần đơn giản một cái tiếp nổ, liền có thể để các quốc gia bộ quân sự đội chó cắn cho đánh thành một đoàn. Thế là, tại đệ sĩ ạ bên ngoài bầu trời đem cùng biển cả khu vực, ngay tại diễn ra từ thế chiến thứ 2 về sau trận đầu gỡ lớn nội chiến lúc, để dị ạ bên trong y nguyên ở vào chúc mừng quốc vương hôn lễ không khí vui mừng. Nơi xa không ngừng bạo tạc hủy diệt chiến cơ cùng tàu chiến, như là ngoại giới các quốc gia hướng đệ sĩ ạ quốc vương chúc mừng long trọng khói lửa. Mỗi một giây đều đang thiêu đốt bốc hơi lấy hơn trăm triệu đô la mỹ xa xỉ khói lửa. Đệ sĩ ạ, cả số họp đạ bên trong. Cùng hỏa lực bay tán loạn ngoại giới hoàn toàn tương phản, yến hội trong nhà ăn, chạy xuôi giai điệu duyên dáng nhạc cổ điển. Tinh xảo hoa lệ đang sức tỏa ra như ngọc ngảo quá mang, tại nhảy vọt 10 mét xa hoa bàn tròn lớn bên trên, cả ạ cùng mẹ dạ phân biệt ngồi tại chủ phó trên chỗ ngồi, tiếp địa khí cùng ạ vẫn chờ, Zero Star Fleet, Galaxy, đại biển vương quốc trở thành viên cùng tham gia hôn lễ đệ sĩ a những anh hùng bao quanh ngồi vây chung một chỗ sa hoa bàn tròn lớn bên trên bệ đầy phong phú rượu ngon cùng món ngon cai a từ trước đến nay cũng là không giữ lễ tiết tiết quốc vương có khi hắn so bất luận cái gì vương đều càng có quốc vương uy nghiêm có khi hắn lại so bất luận kẻ nào đều càng giống anh năng thiếu niên chính vì hắn cái này đặc thù tồn tại khác biệt thế giới khác biệt chủ tộc khác biệt thân phận đám người mới có thể như kỳ tích ngồi cùng một chỗ uống rượu sướng trò chuyện cũng chính là bởi vì dưới sự dẫn đường của hắn trên đến hội đám người rất nhanh liền buông xuống tự thân thân phận cùng quá khứ đánh thành một lần đắm chìm trong trong cuộc thịnh tiến này đi nhìn xem ạ vẹn trở cùng giờ sờ lit những anh hùng ngồi cùng một chỗ uống rượu sướng trò chuyện cai ạ cũng là có loại đang nằm mơ không chân thật cảm giác Tony sờ tặc cùng bợ rụ sờ bên từ đàm công nghiệp đến cá nhân chiến áo quỷ sĩ vợ cùng giờ lát hẹn lấy lúc nào so sánh với một trận người thi đua cỡ lặc cùng sờ ti vợ đang trò chuyện suốt tơ hẹn rộ tín niệm cùng nguyên tắc tương lai nhỏ sờ phải đỡ mạn ti tơ mặt cờ đang bị sờ tặt luận quỷ bọn người mê hoặc không phải gậy mộ giả ngăn cản suýt nữa ngay tại chỗ gia nhập gạ để ẩn lót galaxy sờ cắt lệ vài vặn đạ vợ đỡ bồ mạn nữ vương rồi bạn gái trước dền quả ớt nhỏ ớt kỹ sĩ trưởng giả vẩn Cũng bị ạ gì bắt tới cả tùm àn sẽ lễ nạ mấy cái này nữ nhân vừa vặn ngồi cùng một chỗ thật hợp thành phụ kẻ thù liên minh mộng ảo cấp đội hình hết thề như mộng như ảo để cả hơi hoàng hốt hạ đến cai ạ, lại hét đêm nay không quá chén ngươi ta thế nhưng là không trở về à dặn lôi thần sổ phong khoáng cười ha ha từ trên ghế đứng lên nâng lên đổ đầy rượu ngon hoàng kim chén rượu ngươi nếu là không say ta còn không cho ngươi trở về cai ạ cười nhạt một tiếng đồng dạng cầm lấy trước người chén rượu cách không cùng sổ ý chào một cái nửa đầu uống một hơi cạn sạch về sau hắn chừng mắt nhìn hỏi ngươi chừng nào thì cũng tổ chức cái huấn lễ Ta thế nhưng là chưa từng đi qua Asgard tham gia yến hội. Ách, cái kia, vẫn là quên đi, tự mình một người cũng không tệ lắm. Tôi lúng túng gãi gãi sau gáy, nhẹ tránh ra bản đối diện rèn ánh mắt, đặt ngông ngồi trở lại đến trên ghế, tiếp tục kéo lên cái khác anh hùng uống rượu. Nghe đến đó, rèn giống như cũng hoàn toàn buông ra, nàng thoải mái cười cười, hướng bên cạnh Dạ Vân nói ra, "Tỷ tỷ, theo giúp ta uống rượu." Tốt. Ánh mắt từ Quốc Vương trên thân thu hồi lại, Dạ Vân cười gật đầu, lấy nàng tính tình cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là ngồi tại hai nữ bên cạnh oản đã đôi mắt đẹp ảm đạm, một người yên tĩnh uống vào rượu buồn. Nàng một bên khác bên cạnh ngồi ạt Lãn Nạ Nữ Vương, giống như là nhìn ra tâm sự của nàng, đột nhiên đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu của nàng, phát ra khoan thai thanh thúy tiếng vang. Hoãn Đạt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng. "Ta nghĩ, ta có thể hiểu được tâm sự của ngươi." ạt Lãn Nạ Nữ Vương như là lắng động đầy đủ tuế Nguyệt Quý phụ nhân, cao quý ưu nhã mà phong vận vẫn còn, đôi mắt đẹp của nàng thâm trầm cúi xuống, nhìn ngồi tại cách đó không xa chủ vị hạ một chút. Hoãn Đạt khẽ cắn môi. ạt Lãn Nạ Nữ Vương nhìn chăm chú lên Hoãn Đạt tuyệt mỹ tinh xảo bên mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi có gì có thể hể bại thất lạc, nếu như ta là ngươi ở độ tuổi này, nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm." Hoạn đã lập đầu, lạnh lùng hạ giọng đáp lại, "Tên kia cùng ta có thù, ta chỉ là muốn giết chết hắn, bây giờ nhìn hắn sống tốt như vậy, tâm ta có không cam lòng mà thôi." Atlanna nữ vương sững sờ một chút, nàng khẽ nhấp một cái rượu đỏ, mỉm cười nói, "Ta nghĩ, ta cũng không có hiểu lầm." Hoạn đã trầm mặc, không có tiếp tục đáp lại, chỉ là tiếp xuống, nàng bắt đầu cùng Atlanna nữ vương uống rượu với nhau. Đêm nay là akaon lễ yến hội, cũng là trên trận đám người lẫn nhau kết bạn bằng hữu mới, huynh thuật tâm sự, thậm chí phát tiết bạn thân tới tối. Không biết là Asgard cung cấp say rượu bình quá lợi hại, vẫn là hoàn toàn vùi đầu vào chúc mừng bên trong duyên cớ. Không lâu qua đi của kiến hội bên trên người cơ hồ đều say, ngay cả lôi thần xổ cùng bán thần đi ạ nã đều không ngoại lệ, chỉ có cả cùng cỡ lạc hai cái này đặc thù tồn tại không có ngã hạ. Cỡ lạc tự nhiên là sụp mạng thân thể nguyên nhân, lấy cả mới gấp 10 nhân loại thể chất, vẫn là trên yến hội đám người mời rượu nhân vật chính, lúc đầu cũng ứng say ngã hạ. Nhưng hắn thân ở tại đệ sĩ ạ bên trong, có không nhìn quy tắc đặc thù gia hộ, quả thực là cùng sụp mạng cỡ lạc khiêng đến một vòng cuối cùng. Đêm khuya về sau, hôn lễ yến hội cũng đến tận đây kết thúc, nên rời đi rời đi nên ở tạm ở tạm sụp mạn cơ lạc vai trái khiêng bật mạn tay phải dẫn theo flash, thông qua ngoại giao môn hộ quay trở về giờ cờ vũ trụ đi ạ nạ là nữ tử nguyên nhân không tốt mang lấy trở về cái ạ liền để Hải Tộc thị nữ đưa nàng an bài tại một cái phòng dù sao đệ chi ạ hoàng cung gian phòng đủ nhiều không thể quay về đều tạm thời dán xếp lại là được chờ bọn hắn ngày mai tỉnh rượu lại tự hành rời đi chứ say khướt bị bịt giật tiếp đi lôi thần sổ ạ vẹn trở toàn viên cũng cơ bản tạm thời lưu lại ạ gì phân biệt an bài Hải Tộc thị nữ phân phối xong trong Vương cung gian phòng để bọn hắn nằm ngủ. Gà đi ẩn ấp, Galaxy toàn viên cũng lưu lại, chỉ là trừ dạ xô bên ngoài, bọn hắn toàn viên say khướt, nhất định phải yêu cầu tại nhà mình trong phi thuyền ngủ. Giỡ khóc giỡ cười cái ạ, cuối cùng vẫn để chưa tham dự tiệc tối ạ lần cùng triệu vân đem bọn hắn đưa đến rừng ở đệ xì ạ trong phi thuyền đi. Ra vân, ạ lạn nã nữ vương, cả tổ mạn sẽ lệ nạ chờ nữ nhân cũng tạm thời lưu tại đệ xì ạ hoàng cung qua đêm. Gian xếp tân khách cùng tiệc cưới đến tiếp sau xử lý chờ sự vụ, giao cho ạ gì cùng ạ lần bọn hắn đi làm là được rồi, cái ạ cùng mẹ dạ trở về quốc vương phòng ngủ, đem đèn tắt sau đó cũng đã làm tuổi liệt hỏa hoàn thành hôn lễ một bước cuối cùng. Say rượu mê dạ càng thêm vũ mị động tình, tựa như nước đồng dạng ngọt ngon miệng, có gì vãng khác biệt tư vị, cái á bận đến nửa đêm rốt cục buồn ngủ nằm ngủ. Chỉ là, đêm nay còn chưa kết thúc. Quy 1 chương 299, bốn liên rút, mới truyền thừa anh hùng. Chương 300, bốn liên rút, mới truyền thừa anh hùng. 3 giờ sáng, đệ sĩ ạ bến cảng trước ngoại hải vịnh, tại mặt trăng trông non nhàn nhạt sáng chiếu xuống, từng đầu to lớn dữ tợn hải thú, tại dưới mặt biển phẳng lặng hiện ra bóng đen, tràn ngập đến phương viên ngàn mét hải vực sắc khí, cả kinh vô số bảy cá điên cuồng chạy tứ tán. Rầm rầm. Nước biển bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Hướng hai bên như tê liệt phá vỡ. Một đầu dài 20 mét cực giống cá mập hải thú nhô ra mặt biển, tại nó phía sau lưng cứng cỏi vỏ ngoài bên trên, đang ngồi lấy một cái thấp bé thân ảnh màu xanh lam. Fizikien so với mình thân cao cao hơn mấy lần kim sắt tam xoa kích, chính nhảm chán buồn ngủ đánh lấy ngáp một cái. Đúng lúc này, Fizikien phản phất nhận được tin tức gì, nó lập tức hưng phấn mép miệng cười một tiếng, tinh thần phấn chấn dơ cao lên tam xoa kích, các huynh đệ, đến sống, cho ta đem bọn hắn toàn giết chết. Tại nó ra lệnh một tiếng, nước biển khoa trương mãnh liệt sôi trào, lòng xa bảy điền cuồn hướng phía đệ sĩ ạ lãnh hải bên ngoài bơi đi. Một bên khác, an trí tại đệ sĩ si ạ thành bang bên cạnh lâm thời căn cứ quân sự, bên bờ vực. Thay đổi quân trang chế phục hẻm mở đứng tại cửa chủ sở. Từng cỗ phạ sĩ phi sợ tạ cực giống sắt thép chiến y liệt, tay chân bộ vị làm phanh lại động cơ, phu tung tóe quang diễm ra tốc bay về phía bầu trời đêm, hiện lên phóng xạ hướng lấy đệ sĩ si ạ không phận bên ngoài tản ra. Bọn hắn đem thanh lý đêm nay tàn cuộc. Chỉ sợ đêm nay tham chiến các quốc gia quân đội cũng không nghĩ đến, lần này nhằm vào đệ sĩ si phát động vây công trận chiến mở màn, đầu tiên là thành các quốc gia hoàn mỹ tránh đi đệ sĩ si nội chiến từ đấu, sau đó diễn biến thành đệ sĩ si thực chiến diễn luyện quét dọn hành động đến cùng ai là tạ săn, ai là con ngồi, đến cùng vây quét ai, ai lại là vây quét đối tượng. đặng này đề cũng không là bình thường khó, làm khó đêm nay đông đảo chủ chiến quốc. địa cầu ngoài không gian, sải tản phi thuyền liên hành tinh bên trên. cai a đối phỉ sự cùng hẻm mở bọn hắn rất là yên tâm, nếu như ngay cả lần này chiến tranh tàn cuộc đều không thể xử lý, vậy hắn thật xem lầm người. cứ việc đêm nay chiến tranh còn chưa triệt để kết thúc, nhưng từ vừa mới bắt đầu, đệ xì a liền cầm xuống lần này trận chiến mở màn thắng lợi. chủ trên ghế lại cai trầm ngâm một chút, phân phó, sải tản, tùy thời chú ý vì sự cùng hẻm mỡ bọn hắn đột tĩnh cũng bắt đầu từng bước thống kê đêm nay kỹ cảng chiến quả xác nhận đêm nay ra tay với đệ sĩ a có nào quốc gia vâng chủ nhân xài tản nhanh chóng ứng thanh nhìn trước mắt xài tản hình chiếu ra giả lập chiến lược đồ cài a hơi giãn ra cái lưng mệt mỏi tâm niệm vừa động mở ra quốc vương hệ thống trực tiếp nhảy chuyển tới rút thưởng giao diện phía trên biểu hiện ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng truyền thừa rút ra cơ hội số lần cao tới 4 lần cài a không khỏi cười cười ở trong đó 2 lần rút thưởng cơ hội là lần trước đánh giết ủn trồng thu hoạch vào tay nhiệm vụ ban thưởng hắn một mực giữ lại không có sử dụng Tăng thêm đêm nay vương phi trước đưa nhiệm vụ chính thức hoàn thành, lại tăng lên 2 lần rút ra anh hùng truyền thừa ban thưởng. Điều này đại biểu, đệ sĩ ạ quốc gia sẽ có 4 tên tứ tinh anh hùng tại chiến tranh thời kỳ nhất cử sinh ra. Tại cái này cỡ lớn chiến tranh sắp toàn diện triển khai trọng yếu trước mắt, cái này 4 anh hùng truyền thừa, không thước đo tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau chiến tranh xu thế. Dù sao hiện tại, cái ạ đối đệ sĩ ạ phòng thủ, vẫn là vô cùng tự tin, chỉ là lập tức đệ sĩ ạ, vẫn là thiếu khuyết ám hiểu tiến công hình chiến tranh anh hùng. Đệ sĩ ạ sắp đối kháng, không phải một cái hai cái, cũng không phải 5 cái 6 cái, mà là hai chữ số trở lên quốc gia vây công. Đêm nay chiến tranh, đối với siêu cường quốc cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, còn không, có hoàn toàn vận dụng thật sự. Đợi đến chiến tranh toàn diện triển khai, sợ là toàn bộ đại Tây Dương hải không đều thiên hôn điệu ám, đây chính là chiến tranh. Kai ạ chưa từng coi là, mình có gần 20 cái đệ sĩ ạ anh hùng, liền có thể từ đầu tới đuôi chiếm cứ lần này chiến tranh quyền chủ đạo. Muốn thu hoạch đến thắng lợi cuối cùng chi quả, nhất định phải tận khả năng tăng lên quốc gia chiến lược. Liền nhìn đêm nay vật khí, có thể tới hay không điểm tốt anh hùng truyền thừa. Hai tay hơi khẩn trương nắm chặt thành quyền, Kai A gắt gao nhìn qua rút thưởng giao diện ở trong lòng hơi ấp ủ một chút, lúc này mới chính thức lựa chọn bắt đầu rút ra bốn liên rút, đúng vậy, lần này khác biệt di vãng, phân một lần một lần rút ra, mà là bốn lần cùng một chỗ quất. tại cùng một cái bàn quay bên trong, quất bốn anh hùng truyền thừa, rút thường bàn quay phi tốc chuyển động, cái a mắt không chấp nhìn chăm chú lên, kỳ thật cũng không phải là nhất định phải am hiểu loại chiến tranh anh hùng truyền thừa, chỉ cần am hiểu chiến đấu là được, không cần bừa bãi thất bát tao anh hùng truyền thừa liền đã miễn cưỡng tiếp nhận, yêu cầu đều thả thấp như vậy, hệ thống sẽ không hố người a. Phản phất nghiệm chứng lấy cả trong lòng dự cảm bất tưởng, nương theo rút thưởng bản quay vận tốc quay dần dần chậm xuống, bản quay liệt cách bên trên đồ tiêu dần dần rõ ràng, một cây dây đàn, một cọng cỏ bụi, một cái khuôn mặt tươi cười. Cái a đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi, cái này thật sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù trở lên đồ tiêu đều xoay qua chỗ khác, nhưng ở cùng một cái rút thưởng thẻ trong ao, vẫn là có rất lớn xác suất sẽ rút chúng. Lúc này, hắn đã bắt đầu hối hận bốn liên rút. Đơn quất mới xuất kỳ tích a. Không đợi cả suy nghĩ nhiều, rút thưởng bản quay lần đầu ngừng lại, kim đồng hồ chỉ lấy truyền thừa đồ tiêu là sói. Một con sói. Chúc mừng ngươi Thu hoạch được người sói truyền thừa, cái ạ toàn thân chấn động, người sói. Nghe xong liền rất sinh mánh, cái này sóng trí ít không lỗ, không có cho hắn tiến hành xem xét truyền thừa cơ hội. Rút thưởng bàn quay bảo trì không thay đổi, tiếp tục nhanh chóng chuyển động một vòng nữa, lần này vẫn là tránh đi lúc trước dây đàn, bùi cỏ cùng khuôn mặt tươi cười đổ tiêu liệt cách, kim đồng hồ rơi vào truyền thừa đồ tiêu vì con rơi liệt cách bên trên. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hấp huyết quỷ truyền thừa, cái ạ con mắt có chút sáng lên, nắm chặt nắm đấm không khỏi dùng sức vung một chút, hai cái này anh hùng truyền thừa có thể nói dã tính mười phần, đặc biệt là cái sau, con rơi ai không sợ? đặc biệt là trên người nó mang theo vi rút kéo xa rút thưởng bàn quay tiếp tục tại vốn có liệt cách cơ sở hạ nhanh chóng chuyển động một đến hai vòng hiện tại rút thưởng bàn quay bên trên bảng biểu đã đại khái sáng tỏ trừ đã rút ra người sói cùng hấp huyết quỷ truyền thừa cùng dây đàn bụi cỏ khuôn mặt tươi cười đổ tiêu bên ngoài còn có một cây lông chim một thanh chiến mâu một sợi quan huy cùng một cái thùng rượu chờ anh hùng truyền thừa đồ tiêu bàn quay dần dần dừng lại mắt thấy là phải rơi vào bụi cỏ đổ tiêu bên trên gã ngươi quá đẹp cậy ạ tâm đột nhiên nhảy một cái bàn quay tiếp tục rất nhỏ chuyển động một chút rơi vào hắn nhìn chăm chăm vào chiến mâu đổ tiêu bên trên chúc mừng ngươi thu hoạch được chiến mâu truyền thừa nghe hệ thống truyền đến nhắc nhỏ ngữ, cai ả thật có loại mộng ảo cảm giác hắn thoáng ha to mồm cái này ngược gió bắt đầu sau đó lật bàn rồi hoàn mỹ lẩn tránh rơi loạn loạn truyền thừa chọn chúng đều là đơn giản thu bạo quốc vương hệ thống rốt cục làm một lần người cuối cùng rút thưởng bàn quay cuối cùng xoay tròn nửa vòng nhảy qua đã rút ra truyền thừa kim đồng hồ cuối cùng rơi vào kia một sợi quang huy bên trên cai ả ngây ngẩn cả người nếu như nói vô luận người sói hấp huyết quỷ vẫn là chiến mâu truyền thừa đổ tiêu nhìn qua đều sát khí bừng bừng đấu lực mười phần vậy cái này một sợi thần thánh quang huy Tựa như là đủ để tan rã tiêu trừ những mẻ mặt trái tồn tại. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được quang huy truyền thừa. Quy 1 chương 300, cảm tạ các quốc gia đưa tới long trọng khói lửa. Chương 301, cảm tạ các quốc gia đưa tới long trọng khói lửa. Ngày thứ 2, buổi sáng. Anh, Nhật, Đức, Nga các quốc gia tiền tuyến căn cứ quân sự, trung tâm trong phòng lái, mỗi cái người phụ trách, sĩ quan cùng nhân viên công tác nhịn một đêm, tìm kiếm nghị cách muốn tận lực vãn hồi tổn thất, nhưng cuối cùng, vẫn là đối mặt tiền tuyến chiến cơ, chiến hạm bộ đội toàn quân bị diệt kết cục. Đặc biệt là lần này, tung ra quân sự vũ trang cường độ lớn nhất Anh Quốc. Anh quốc tiền tuyến trong căn cứ quân sự yên lặng được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người đều mang mắt u thâm, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, mở mịt nhìn xem mất đi hết thể tín hiệu đại tây dương chiến lược hình chiếu đồ. Nếu như là bởi vì đệ sĩ ạ quốc gia quá cường đại mà đưa đến chiến tổn vậy thì thôi, nhưng đến một khắc cuối cùng, bộ đội tiền tuyến ngay cả đệ sĩ ạ quốc gia chỗ phương vị đều không có thăm dò, chỉ là cùng nó nó bạn liên bang nhà bộ đội tiền tuyến đồng quy vu tận tiến hành chém giết chiến đấu, dạng này không thể tưởng tượng trận chiến mở màn kết quả, đặt ở lịch sử loài người bên trên cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Tựa như rời lên tảng đá đán ở ngón chân của mình bên trên, Trên trận không ai có thể tiếp nhận sự thật này. Thiên Sinh, tổng thống địa báo. Nam trợ lý cầm điện thoại đi vào anh quốc tác chiến người phụ trách chỗ. Chờ một chút ta lại gửi điện trả lời. Anh quốc tác chiến người phụ trách không lưu loát đáp lại, hai tay đỡ ở trên bàn, tối hôm qua cứ như vậy không minh bạch, tổn thất đại lượng vương bài phi công, binh lính tinh nhuệ, làm như thế nào đối ngoại bản giao đây là cái vấn đề. Vô luận lại thế nào bản giao, cũng là cần một nhóm người đến công nổi. Lúc này, một cái nhân viên công tác lên tiếng kinh hô, đệ si a đột nhiên truyền ra ngoài một cái tin tức. Tin tức gì? Trung tâm khống chế bên trong tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Công việc kia nhân viên mặt có vẻ khó khăn, chần chờ một chút, vẫn là tại tác chiến người phụ trách thuốc dục hạ, lúc này mới 읍 phá 읍 đúng nói, "Đệ sĩ ạ, ba quốc vương cái ạ nói, cảm tạ tối hôm qua các quốc gia đưa tới long trọng khói lửa chúc mừng." Khói lửa, chúc mừng. Tác chiến người phụ trách hô hấp trì trệ, hai mắt đi lên lật một cái, cứ như vậy thẳng tắp té xỉu xuống đất. Cái khác tối hôm qua phát động tiến công quân sự trung tâm không chế, khi biết đệ sĩ ạ ban bố tin tức về sau, cũng là tức đến cơ hồ thổ huyết. Khi tối hôm qua chiến tranh tin tức cùng kết quả truyền đến ngoại giới, càng là dẫn phát địa chấn hải khiếu mãnh liệt hoành động. Vô số dân chúng trợn mắt hốc muồng, cả kinh miệng hợp không dậy nổi luống đến, cho dù ai cũng không nghĩ tới, thế kỷ 21 lần đầu cỡ lớn nội chiến, vẫn là nhiều cái đại quốc đối một cái tiểu đảo quốc phát động tập kích vây công, sẽ nên đón thảm liệt như vậy hả chẳng. Cái này trận chiến đầu tiên, Đệ Sỉ ạ quốc gia toàn thắng. Đệ Sỉ ạ, cả số ốc đạ. Lưu tại hoàng cung qua đêm tân khách đều tỉnh rượu sau khi đứng lên, cải á lại lưu lại bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm song, lúc này mới an bài cánh cửa thần kỳ, ngoại giao môn hộ đưa bọn hắn rời đi. Trong lúc này, cái ạ cô ý quan sát một chút tối hôm qua tại hoàng cung qua đêm khách nữ khách, chỉ là mỗi người đều chưa từng có tại rõ ràng biểu hiện, lại đêm qua quốc vương phòng ngủ qua tối, tăng thêm mình bị cồn tê dại mơ hồ trạng thái, chỉ mơ hồ nhớ ký một chút mềm mại mềm dẻo xúc cảm, chỉ bằng vào cái này thật đúng là không cách nào phán đoán ngủ sai người kia là ai. Luôn không khả năng để khách nữ khách đều cho hắn sở một lần thân thể xác nhận a. Trong này thế nhưng là còn có sổ cùng ý dòng man nữ nhân, còn có ạ của mạn mẫu thân ạt lặng nạ nữ vương, cùng rẹ ở nữ nhi hỗn đờ mạn Diana. Cuối cùng Tối hôm qua trời suy đất khiến phát sinh sự tình, cũng liền dạng này không có đoạn dưới trực tiếp bay qua. Tại ạ vẹn trở cùng dở sersolit anh hùng đều rời đi để xì ạ về sau. Gã đi ẩn ấp the galaxy cũng quyết định điều khiển phi thuyền trở về ngân hà liên minh. Bọn hắn lần này cũng coi là đem giả sổ cùng đem nợ thổ lòng chứng trả lại. Hoàn thành sau chuyện này, bọn hắn trước đó cùng ạ cùng đệ xì si ạ ân oán cũng theo đó mà thôi. Về sau ngân hà gặp lại, nô vạ thế lực rời đi. Giờ cờ đáy biển thế giới tới hạt lạng nã vương, còn có nhạc phụ nợ gì ở quốc vương cũng tuần tự rời đi. Huấn luyện đại sảnh, thanh đồng môn hội trước. Một thân Khôi Ngô áo giáp ngệ gì ở quốc vương cũng không khỏi có chút xấu não, hướng đỉnh đầu Hoa Quan Mệ Dạ trầm giọng cáo biệt, tuy nói gả ra ngoài nữ nhi chính là tắt nước ra ngoài, ngươi về sau cũng là đệ sĩ ạ vương phi, nhưng nếu như thực sự tưởng niệm đáy biển vương quốc, cũng tùy thời hoan nên ngươi cùng gả trở lại thăm một chút. Ta đã biết, phụ vương. Mệ Dạ hốc mắt thừng đỏ. Cái a, nữ nhi của ta liền triệt để giao cho ngươi, hảo hảo đối nàng. Nệ dị ở quốc vương ánh mắt rơi vào một bên ca trên thân. Cái há nhẹ nhàng nắm chặt mệ dạ tay, cam kết, đương nhiên, nàng tại đệ sĩ à, sẽ không nhận bất luận cái gì khi dễ. Tốt, ta đi đây. Nghệ dị ở Quốc Vương đối cả rất là yên tâm, quay người liền hướng Thanh Đồng môn hộ đi đến, cuối cùng hắn tại cửa ra vào trước dừng lại, quay đầu cười nói, "Ta đưa tới kia trên trăm cái hải tộc nhân, từ giờ trở đi chính là ngươi đệ sĩ a người, cùng ta sẽ bẻn vương quốc không có bất kỳ cái gì quan hệ." Sau khi nói xong, Nghệ dị ở Quốc Vương xuyên qua Thanh Đồng môn hộ, biến mất đang huấn luyện trên đại sảnh. "Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hải tộc thị nữ, tam tinh, 50, hải tộc hộ vệ, tam tinh, 50." Nghe náo hải truyền đến hệ thống nhắc nhở ngữ, Cái A nháy nháy mắt, nhịn không được cảm khái nói, "Cái này mua đưa tới trăm mua bán cũng hái hoa quên đi thôi." "Cái gì mua đưa tới trăm?" còn mua bán. Mệ Dạ Đoàn trách nhìn Kạ một chút, hai tay ôm cánh tay của hắn. Kạ Hạ lại là cười cười, mình người nhạc phụ này thế nhưng là đại thổ bút, kia trên trăm cái hải tộc nhân đều là tinh thiếu tế tuyển tinh huệ, người đến qua ít đệ sĩ ạ quá cần dạng này mà mới. Hải tộc nhân thể chất vốn là vượt qua nhân loại bình thường, tổng hợp thuộc tính so trưởng kỳ sinh hoạt tại không chọn vẹn phù văn đại lục ở bên trên mọi người còn cao, cái này trên trăm cái hải tộc nhân khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cho Kạ màng tới người thuộc tính tăng thêm, mỗi hạng liền cao tới 30 điểm thuộc tính. Kạ Hạ tự vốn có nhân loại gấp 10 thể chất, nhất cử tăng lên tới nhân loại 13 lần. Kạ Hạ âm thầm cảm khái, vất vả luyện tập rèn luyện một năm tròn, còn không bằng làm quốc gia gì dân tới thực sự. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó, hệ mở tại đời ra vở giờ mũ giáp lúc, nói tới văn hóa xâm lấn cùng nhân tài khai quật các loại khái niệm. Hiện tại hẹn giả lập bình đài xâm nhập lòng người, toàn thế giới hơn 100 quốc gia đều có người tại sử dụng, sử dụng vở giờ thiết bị trò chơi người chơi cao tới 8000 vạn. Mà đây chỉ là 1 2 năm liền đạt thành thành quả. Đợi đến thời kỳ chiến tranh toàn diện kết thúc, đệ sĩ à hy vọng đạt tới cường thịnh lúc, liền có thể tại trong phạm vi toàn thế giới đào chất tưởng. Đương nhiên, hiện tại chiến tranh vừa mới bắt đầu, nói những này còn hơi sớm đem hôn lễ quý khách toàn bộ đưa cách đệ sỉ ạ về sau, cai a một mình đi vào hoàng cung lầu một hội nghị đại sảnh, hắn ngồi tại chỗ sâu đài cao vô thượng vương tọa bên trên, cầm bảo thạch quyền trượng thoáng đánh một chút sàn nhà, không khí lập tức nổi lên một trận năng lượng màu xanh lam triều tịch. một mặt hình chiếu 3 d bình phong tại vương tọa trước hiện hiện, sải tản máy móc giọng nói tổng hợp vang lên, chủ nhân, trà rõ ràng rồi sao? tối hôm qua, đến cùng có nào quốc gia tham dự lần đầu chiến tranh? cai a thoáng dựa vào vương tọa bên trên, nhìn như lời nhắc, đôi mắt lại súc lấy hở hướng băng lanh đồng quang. tại hắn hôn lễ thời điểm phát động chiến tranh, thật coi đệ sỉ hạ là quả hường mềm, nghĩ bớt liền bớt thôi.